Cô Nô Yêu Đương Đại Sư 18 chương 516 công cổ người tiểu lão đệ Một tháng sau Mưa rào xối xả Hắc viêm ngập trời Đây là một lần cuối cùng Sa Su -ke. Do Su mặc dù không có nghe được thanh âm này Nhưng cách 10 km Vẫn là dùng ra cô gan bắt được Uchiha Itachi Nói ra câu nói này khẩu hình Hắn không có áp sát quá gần Bởi vì hắn cần xác nhận Shizou Zetsu còn có Obito đang làm cái gì. Có thể hay không xuất hiện. Nhưng hắn không thấy được trong trí nhớ cây nắp ấm đồng dạng đen Shizou Zetsu. Mà chỉ là một cái Shizou Zetsu. Nó đem té xỉu Sasue cùng Chihaitachi thân thể cùng một chỗ mang đi. Do Yu Sasa truy tùng. Mãi đến hắn nhìn thấy Shizou Zetsu tiềm nhập lòng đất. Sau đó... Mặt nạ Obito bóng dáng xuất hiện Sau đó không lâu người đã tỉnh Đối mặt tỉnh táo lại Sasuke Obito đứng tại trong bóng tối Yên lặng trang bức A, Sasuke lập tức ngồi xuống Mồ hôi rơi như mưa Ngươi Ngươi là ai Mặt nạ Obito hạ giọng Trang nghiêm nói Uchiha Madara Sasuke đồng tử có chút mở to chút Uchiha trong truyền thuyết tiên tổ Uchiha Madara mặt nạ Obito không nói một lời tiếp tục trang bức là ngươi dẫn ta đến Itachi đâu ngươi cùng hắn là cùng một bọn Sasuke liên thanh chất vấn mặt nạ Obito bóng dáng theo trong bóng tối đi ra xuất hiện tại hắn trong tầm mắt Sasuke mắt trái bỗng nhiên xoay tròn biến thành Uchiha Itachi Madara hình dạng. Aman đi. Ama Teza su thiên chiếu, Homura nháy mắt tại mặt nạ Obito trên thân cháy hừng hực. A, Obito tưởng trưng gêu một tiếng, dùng thoát y đại pháp, thoát khỏi mạnh nhất vật lý công kích. Không nghĩ tới y ta chi đối ta như thế phòng bị, chết cũng muốn tại trong con mắt ngươi lưu lại tên in chuyển tả phong ấn, dùng để đối phó ta. Obito nói. Sasuke che lấy chảy máu mắt cháy Hô hô thở dốc, rút cuộc rút cuộc là chuyện gì xảy ra Muốn biết phủ bùi tất cả sao Obito dùng rất có đầu độc lực thanh âm nói Nghe ta cho ngươi nói một cái cố sự Đây là một cái liên quan tới thôn cùng gia tộc, tộc nhân cùng để để cái gì nhẹ cái gì nặng cố sự Uchiha Sasuke hô hấp dần dần nhẹ nhàng Nghe lấy hắn chậm rãi nói tới Rất nhiều sự tình Liên quan tới Uchiha nhất tộc cùng Konoha mâu thuẫn Liên quan tới năm đó diệt tộc đêm chân tướng Đương nhiên còn có phần quan trọng nhất Đó chính là Konoha cao tầng đối Uchiha cảnh giác cùng hãm hại Itachi một mực không dám nói cho ngươi Phụ thân của ngươi rốt cuộc là chết tại trong tay ai Mặt nạ Obito cười lạnh nói Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy Itachi lựa chọn là đúng. Ý đồ phản loạn chi ha bị diệt tộc không gì đáng trách. Nhưng ngươi biết không? Phụ thân của ngươi, Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Sasuke vô ý thức nín thở. Hắn liền chết tại Hokage đệ tứ trong tay. Câu nói này lập tức truyền vào trong tay. Sasuke đầu vang lên ong ong. Sao? Sao lại thế? Hắn khó có thể tin không thể tin được cách kia thoạt nhìn ôn hòa lại mạnh mẽ Hokaze đệ tứ bị tất cả mọi người tôn sùng tôn kính Hokaze đệ tứ vậy mà là hắn cẩu nhân giết cha sát hại Uchiha nhất tộc tộc trưởng còn để Nhi tử ruột của hắn gánh vác trọng trách tiếp thu diệt tuyệt toàn tộc nhiệm vụ mặt nạ Obito cười lạnh một tiếng Itachi lựa chọn thủ hộ Konoha lựa chọn nghe theo Hokaze chỉ huy Hắn hy vọng ngươi giết chết xem như gia phản bội chính mình. Lấy cô nô há anh hùng thân phận trở về. Nhưng chính ngươi nguyện vọng đâu. Không có người hỏi qua ngươi. Hắn đi đến một bước. trầm giọng nói. liền tính diệt tuyệt toàn tộc. Cũng muốn bảo vệ ngươi cách này để để. Thậm chí thiết kế để chính mình chết trong tay ngươi. Ngươi là hắn thích nhất người. Dù cho toàn tộc chung vào một chỗ. Có hay không ngươi trong lòng hắn phân lượng nặng. Như vậy. Ngươi muốn như ước nguyện của hắn. Nghe theo sắp xếp của hắn. Trở lại làm hại hắn thảm như vậy. Cô nô ha ôm ấp sao. Uchiha Sasuke thần sắc chấn động. Bờ môi không ngừng run dậy. Thích nhất. Ngươi. Hắn núp ở trên giường. Rất lâu không thấy đồng tính. obito đương nhiên không gấp. Bình chân như vải dựa vào mặt tường. Hắn hiểu rất rõ Uchiha nhất tộc lực lượng nơi phát ra. Càng là thống khổ. Càng là tra tấn. Bọn họ liền càng cường đại. Nhưng loại này cường đại. Nhất định kèm theo cực đoan. Cho nên. Hắn biết Uchiha Sasuke nhất định sẽ trở thành trong tay hắn đỉnh cấp công cổ người. Ta muốn hủy diệt Konoha. Quả nhiên. Sasuke chịu không được hướng dẫn cuối cùng hô lên cùng hắn thân ca hoàn toàn ngược lại quyết định obito nhìn xem tiểu lão đệ ánh mắt cái kia kêu một cách vui mừng hủy diệt konoha cũng không phải một kiện chuyện đơn giản hắn tiếp tục lắc lư nói vô kase để tứ cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi chỉ có toàn bộ nhẫn giới liên hợp lại mới có hy vọng cho nên cần ta làm cái gì công cụ người tiểu lão để rất có công cụ người tự giác. obito dừng lại nói đi lôi quốc bắt bát vĩ. được. hắn thậm chí không có giải thích tại sao muốn bắt bát vĩ. cũng không có nói về sau huy hoạch. công cụ người tiểu lão để cứ như vậy đáp ứng hắn. ta thức tỉnh năng lực mới. vừa vặn thử xem. sa suke chảy mắt lộ ra âm u thần sắc. do su sa sa dám thì bọn họ. Nhìn xem Sasuke liền sông ra ngoài. Nhìn xem hắn trang bức mười phần mang theo diều hâu tiểu đổi sông vào vân lôi hạp. Nhìn xem hắn bị hành hung. Nhìn xem hắn ngã xuống. Khi lơ bơ dùng hành động thực tế nói cho hắn. Liện tính ngươi thức tỉnh ma e an Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Cái đó là. Về sau phát triển vượt ra khỏi do du dự tính. Khi lơ bơ vẫn là chuẩn bị thừa cơ chạy ra ngoài sóng một đợt. Kết quả vừa vặn ve sầu thoát xác, liền bị dai ka xe để tam vây chặt. Đô si uế thổ chuyển sinh sao? Giải mộng đại sứ. Do du nhìn thấy để tam lôi bắt trở về khi lơ bơ. Trở về thấy để tứ lôi. Sau đó một màn phụ tử nói chuyện trò hay. Sau đó cái này mở rộng. Tại ô tìm tới Akatsuki về sau. Làng mây tiếp thu yếm gia nhập liên minh, quả nhiên tại lợi ích trước mặt, cùng tổ chức khủng bố cấu kết gì đó. Căn bản không nói chơi, do du cảm khái âm thanh, hài lòng rời khỏi. Cuối cùng một vòng bị bổ sung, toàn bộ nhẫn giới không xác định nhân tố đều tại trong khống chế. Cuối cùng chỉ cần chú ý một chút đại hiếu xếp su đen gây sự, cũng không có gì khác. Do du rời khỏi lôi quốc về sau trực tiếp đi trên danh nghĩa vũ quốc trên thực tế hòa quốc mưa chuyến đi tiết kiệm akatsuki căn cứ vẫn là tại một chỗ rừng sắt thép bên trong do su từ trên cao trực tiếp hạ xuống cao nhất mái nhà mang Nagato đang nhìn mưa hai chân của hắn lúc ấy bị do su trực tiếp chữa trị không có xảy ra vấn đề cho nên byy cơ chỉ là chiến đấu thủ đoạn ngày bình thường sẽ không lấy bai ten gặp người Chỉ là tiêu hao quá nhiều lực lượng Hắn một đầu tái nhợt tóc Nhìn xem vẫn là có mấy phần làm người ta sợ hãi Lão sư Zai Zai đã chui vào đi vào Nagato chỉ chỉ màn mưa bên trong thành thị trầm giọng nói Hắn điều tra cùng phản điều tra thủ đoạn vô cùng suốt chúng Ta lại không phản kích liền bị hắn tìm tới tổ chức hại tâm căn cứ Do Du nâng chán Làm thế nào mới tốt Đại nghiệp trên đường Tất có hy sinh Để ta tiêu diệt hắn Naruto lạnh lùng nói Giorgio nghe càng là nhức đầu Tính toán Chúng ta là vì hòa bình Không phải thật muốn đắp nặn một cách làm sát tổ chức khủng bố Phía sau hắn hai cánh mở rộng Ta đi cùng hắn hàn huyên một chút Cô Nô Há Hiêu đương đại sư 18 Chương 517 Tiểu Sài Gia Nha Tí tách tí tách mưa bụi bên trong, toàn bộ thế giới mông lung, nhìn không rõ. Liền tại hoàn cảnh như vậy xuống, trên mặt hồ bỗng nhiên có con cóc soạt một tiếng xuất hiện, phốc, tiếp lấy nó mở ra miệng rộng, phun ra một cái tay, sau đó là nửa người trên. Xoay ra đầu, cuối cùng cả người đi tới trên mặt nước, hô, xoay ra thở dốc một hơi. Đối phương rất cường đại, Ta sắp giấu không được Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không thể giấu ở Sư dai ra -za, lão sư Bỗng nhiên Do du âm thanh theo trên không chuyển đến Sư dai ra -za thân thể phản xạ có điều kiện lui lại Chợt hướng bên trên nhìn Do du -za vung vẩy cánh chậm rãi hạ xuống trước người hắn Hắn nhìn xem sư dai ra -za. Trong lòng bùi ngủi mãi thôi Trận này sư dai ra -za phong thần chi chiến bất hủ chi chiến rút cuộc có thể hay không tránh cho liền nhìn hắn tiếp xuống có thể hay không thuyết phục đối phương mặc dù hắn rất kính nể giai gia sau cùng lựa chọn dù cho thân thể tử vong cũng muốn truyền về tình báo quyết tâm dùng tính mạng của mình vì hậu bối trải đường giác ngộ nhưng nơi này là chân thật thế giới hắn không có khả năng chỉ vì để giai gia bất hủ ma nhìn xem hắn bị Nagato xử lý rất nhiều chuyện đều thay đổi không thiếu cách này một cái do ru ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này dai ra -za âm thanh bỗng nhiên dừng lại chợt trong đôi mắt để lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ đến ngươi nơi này là tổ chức của ngươi nhiều năm tại ngoại thu thập tình báo các loại manh mối bắt đầu tại trong đầu hắn tập hợp cuối cùng Hình thành đầu ớt phong bạo. Hắn lui lại nửa bước. Đưa tay vuốt vuốt mi tấm. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Tổ chức này vì cái gì cường đại như thế. Mà còn tiếp thu đến từ các phe ủy thác. Đại bộ phận đến từ làng đá Onoki. Nhưng những hành động khác đều sẽ thành công. Chỉ có nhằm vào Konoha. Luôn là thất bại. Nguyên lai là. Dạng này. Do Du nhẹ gật đầu. Thẳng hắn nói, nagato là cái này tổ chức thủ lĩnh. Zai Zai nhìn qua hắn. Ánh mắt dần dần trở nên lạ lẫm Rốt cuộc là, vì cái gì? Vì hòa bình. Do Du chân thành nói, hòa bình. Zai Zai nhìn hắn ánh mắt cùng nhìn phần tử khủng bố thủ lĩnh không có gì khác biệt. Vì hòa bình liền muốn thành lập dạng này tổ chức. Thu thập tội ác tay trời ninja phản bội. Toàn bộ nhẫn giới nhận nhiệm vụ. Không phân thiện ác. Ngươi có thể là hô Hắn cả giận nói. Ngươi cho rằng hòa bình là cái gì? Do du bình tĩnh nhìn hắn. sai ra lão sư. Cái này thế giới có ánh sáng là phải có bóng đêm. Có thiện liền có ác. Âm dương tương sinh. lẫn nhau cùng tồn tại. Cho nên. Cùng để thế giới bóng đen không bị khống chế phát sinh còn không bằng đưa vào ta khống chế hắn chân thành nói đây chính là trong mắt ta hòa bình sai ra khó có thể tin vì cái gì muốn có ác chân chính hòa bình hẳn là người với người lẫn nhau lý giải tất cả mọi người thân mật đối người đó mới là hòa bình quá chủ nghĩa lý tưởng sai ra lão sư do du nhìn xem hắn rất bất đắc dĩ Lý Tưởng chỉ có căn cứ vào hiện thực mới có khả năng thực hiện. Ngươi nhất định phải nhận thức đến. Nhân tính bản thân phân thiện ác, có người trời sinh thuần thiện, có người trời sinh thuần ác. Cảnh vật xung quanh bất quá là bọn họ biểu hiện ra thiện vẫn là ác nguyên nhân, mà không phải nhân tố quyết định. Ta không tin người tính có ác." Sai ra lắc đầu liên tục. Như vậy Cách này thế giới thực sự là quá làm cho người thất vọng. Nhưng liền tính thất vọng cũng muốn không chịu nhận phải không? Ngươi không có cách nào yêu cầu một cái động vật ăn thịt từ đây chỉ ăn thức ăn chay. Cho nên ngươi cũng không cách nào yêu cầu trời sinh lệch áp người phát ra từ nội tâm làm việc thiện. Do Du nói. Zai ra thật lâu không nói. Cho nên ta để Nagato thành lập giảng này tổ chức. Chỉ là vì chế tạo một cách có thể khống chế mặt đối lập Do Du chậm rãi nói Ta từ trước đến nay không tin người tính Không tin người cùng người có khả năng lẫn nhau lý giải Đạt tới hòa bình Ta càng tin tưởng chính là chế độ Hắn nhìn xem dai ra Đem tất cả mọi người tụ tập lại Hình thành một cái quốc Lại dựng nên một cách địch nhân Làm cho tất cả mọi người bảo trì cảm giác nguy cơ đây chính là ta ý nghĩ. zaira sâu sắc nhìn qua hắn, cho nên ngươi đồng thời đóng vai quang áng hai mặt. do ru gật đầu. đúng. ta muốn đem tất cả đều nắm ở trong tay. quá tự phụ. do ru. ra sâu sắc thở dài. ta tin tưởng sẽ có như vậy một cách tiên đoán chi tử xuất hiện. hắn sẽ cho nhẫn giới mang đến biến đổi. để cách này thế giới được đến chân chính hòa bình. Mỗi người đều sẽ phát ra từ nội tâm giữ gìn. Mà không phải e ngại cái gì hắc án. Do du sắc mặt quái dị. Người tin không? Sự thật chứng minh cái kia tiên đoán chi tử chẳng hề làm gì đến. Cuối cùng liền một mực tải trong cơ thể hắn làm bạn hắn đồng bạn đều mất đi. Nhấn giới vẫn là chia 5 xẻ 7. Mọi người vẫn là lẫn nhau tranh đấu. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Dạng này tương lai mới thật sự là tuyệt vọng. Không phải sao? Nghe do Du lời nói, Sai ra -za trên mặt quả nhiên hiện lên không tin thần sắc. Ta chiếm được tiên đoán, ta chính là cái kia dẫn sắt biến đổi người người. Do Du giật giật khóe miệng, kém chút cười vang lên tiếng. Ngươi nói là, cóc viên tiên đoán? Hắn tận lực bình tĩnh nói. Sai giả -za hoang mang, moa viên Soo nháy nháy mắt, chính là vị kia nói cho ngươi tiên đoán giả tiên nhân. Cái gì? Ga ma maru, ngươi biết hắn? Ji rai za mộng, nếu như ta cho ngươi biết, hắn nói cho ngươi tiên đoán, là ta ngàn năm trước nói cho hắn biết. Ngươi tin hay không? Do thử dò xét nói, sai ra -za trên mặt hiện lên ngươi đang đùa ta thần sắc. Đi đi đi cho ta ký cái khế ước, để Mi cóc đem chúng ta thông linh đi qua. Chúng ta tìm cóc viên rằng co đi. Do Su vung tay lên. Sư Sai ra nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng vẫn là triệu hoán ra khế ước quyển trục, viết lên do xu danh tự, bành, một đám khói trắng lập lòe. Do Su cùng Sư Sai ra theo mưa dầm nặng nề vũ quốc, đi tới phong cảnh như Hỏa Mi Nơi này là cốc thế giới Nhỏ chỉ có lớn cỡ bàn tay Lớn đó chính là từng tòa núi Do du bị Zai Zai mang vào đại điện bên trong Nhìn thấy nửa chết nửa sống con mắt vĩnh viễn không mở ra được lão thần côn cốc viên Tiểu Zai Zai Nó chầm rãi mở miệng Ngươi có chuyện tìm ta Zai Zai chỉ chỉ do du Thần sắc kỳ quái nói Hắn nói hắn nhận biết ngươi còn nói lời tiên đoán của ngươi nhưng thật ra là hắn ngàn năm trước nói cho ngươi gamamasu -so nhấc lên mí mắt mắt liếc sau đó giả a sai ra -za nói nhất định là hắn tại nói bậy đúng hay không gamamasu cái kia gamamasu -so hơi di chuyển mấy chục năm không nhúc nhích thân thể lập tức một trận cho bụi tung bay do du cùng sai ra -za tranh thủ thời gian lui lại tiểu sai ra nha, gamamasu thân thể cao lớn tới gần hai người mấy phần, nó còn bưng giá đỡ, nhân sinh nhiều khi a, chính là như thế khí kịch tính, ngươi phải học được tiếp thu hiện thực, sai ra cảm thấy không ổn, sau đó hắn liền thấy do du bay qua, một bàn tay đập vào gamamasu trên chán, trang cái gì bức. ngàn năm trước ta gặp được ngươi thời điểm. Ngươi mới lớn cỡ bàn tay một điểm. Gama ma đầu. Chủ nhân. Zai -za trong gió lộn xộn. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô biết làm tới ảnh đế sao. Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Yêu Đương Đại Sư 18. chương 518 Sô Na Đe xuất giá. Zai -za bởi vì nhận lấy đà kích trí mạng. Nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan gặp phải phá vỡ. Tại Mibokuzan rơi vào bản thân hoài nghi bên trong. Mãi đến Sunade xuất giá tin tức bị do du báo cho hắn. Hắn mới từ Mibokuzan trở lại Konoha. Một đoạn thời gian đi qua. Toàn bộ nhấn giới đều ở vào một loại dư luận đại bảo tạc trạng thái. Kéo dài mươi mấy năm một quốc một thôn chế độ bị lớn nhất từ trước tới nay chất vấn. Vây quanh thôn cùng quốc gia quan hệ Mở rộng toàn bộ nhấn giới lớn thảo luận Đáng tiếc không có nhấn giới diễn đàn Nếu không server nhất định là muốn nổ Mà hỏa quốc đai mi gả cho konoha Hokage tin tức Thì cho toàn bộ nhấn giới nhiễm lên một tầng nồng đậm biến đổi sắc thái Các ngươi có phát hiện hay không Hỏa quốc những năm này Tựa hồ một mực là Hokage làm chủ Ngươi mới phát hiện à Không thấy được hô Kaze đăng vị. Là đai mi trình diện chúc mừng sao. Còn có. Hỏa quốc đối ngoại mở rộng rõ ràng. Cũng không đem xung quanh tiểu quốc làm vùng hòa hoãn. Một bộ muốn mang mọi người cùng nhau phát triển bộ dáng Hiện tại hỏa quốc hủy bỏ một quốc một thôn chế độ. Nói không chừng tiếp xuống sẽ phát triển càng thêm thuận lợi. Đi qua liền đã phát sinh nhiều lần ma sát mặt khác tứ đại làng niêm gia lần này chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến nhẫn giới muốn dung chuyển à dạng này nhị luận trải rộng ở thế giới các ngõ ngách um ảo náo động sôi trào lão sư lúc trước bị ép rời khỏi konoha thời điểm ngươi có hay không nghĩ tới có một ngày sẽ tại vạn chúng chú mục phía dưới gà cho ta phủ đai mi do ôm trong ngực su na đệ Ngâm tại ao suối nước nóng bên trong Mọi người đều biết Ao suối nước nóng là dùng để nói chuyện chính sự Không sai Ta cũng không có nghĩ qua Chúng ta thoải mái kết hôn Nhưng không có người đối quan hệ của ta và ngươi quan tâm quá nhiều Tất cả mọi người đang thảo luận một quốc một thôn chế độ bị hủy bỏ Đây cũng là ngươi cố ý à đe trơn bóng non nước tựa vào trên người hắn tuyết tay như có như không lay động. ngươi thật lâu không có dạng này gọi ta. thế mà làm sao? ngón tay của nàng tại do du ngực hạt tròn bên trên xoay một vòng. do du ôm chặt nàng nở nang thân thể, dán vào nàng ướt sũng lỗ tay. nhẹ giọng cười lên. ngươi không cảm thấy dạng này tương đối có cảm giác sao? dùng thân phận như vậy gả cho ta. su na đe sắc mặt rõ ràng quí xuống. Cảm giác gì? Ta chỉ cảm thấy toàn thân không thích hợp. Lúc đầu ta đều nhanh quên chuyện này. Vậy làm sao có thể quên? Về sau muốn thường thường nhớ tới? Do du cắn cắn nàng phấn nhuận vành tay. Không. Ta quyết định. Về sau cứ như vậy gọi ngươi. Không. a. Su đe kháng nhị âm thanh bị do du chắn trở về trong cổ họng. Đến mức dùng cái gì chắn? Mau vào đến miệng sùi bọt mép. Không phải. Mau vào đến một tháng sau hôn lễ. Vạn chúng chú mục. Muôn người đều đổ xô ra đường. Như do du cùng su na đe đoán. Hôn lễ của bọn hắn chỉ là phối đồ ăn. Chân chính nguyên liệu chủ yếu vẫn là hủy bỏ một quốc một thôn chế độ. Nhấn giới tất cả ánh mắt đều tập trung vào đó. Mà cô nô há chính vụ bộ chính thức vào ở phủ đai mi tin tức. Cũng là dẫn nổ dư luận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại quan tâm tiếp xuống phát triển. Làng đá. Làng mây. Làng sương mù, Làng cát. Ám lưu hung dũng. Lôi quốc. Thổ quốc. Phong quốc. Thủy quốc. Bốn vị đai mi không hẹn mà cùng để cao đối làng ninja lòng cảnh giác. Bốn ca xe hội đàm lần thứ hai bí mật tổ chức. Lần này do du căn bản không có đi quấy gì. Bởi vì... Đó cũng là hắn đang chờ mong sự tỉnh. Nhấn giới tựa như ở vào một tòa núi lửa hoạt động bên trên. Lúc nào cũng có thể bị dẫn nổ. Chuẩn bị nhiều năm như vậy. Đều quyết định A. Ô trái ngược ngày bình thường lỏng lẻo trạng thái. Mặt già bên trên thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hô để tứ lộ ra hắn sang nanh. Nếu như không đem hắn ấm xuống. Không khôi phục hỏa quốc một quốc một thôn chế. Chúng ta phía sau đai mi liền xếp một mực phòng bị làng ninja. Chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng không dễ qua. Làng mây đã sớm chuẩn bị xong. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư. Đánh. Sai ca xe để tứ đưa tay. Đem cây bàn đập đến ba ba tiếng vang. Nhưng hai người nhìn hướng bên kia. Đã thấy Tezu mi tay sờ môi đỏ. Hồn bay lên trời. Mà ra ra hai tay chống cái cầm. Một mặt thâm trầm Các ngươi nói thế nào Onoki cao mày nói Tezumi mi khoan thai Chỉ cần là ngăn chặn Konoha phát triển Chúng ta làng xương mộ đều cùng một tay Cái khác theo các ngươi Onoki chẳng biết tại sao nhìn xem nàng Luôn cảm thấy con hàng này không quan tâm Cái kia ca ca kase đâu Sai xe nóng nảy mất bình tĩnh nói Gaza quay đầu nhìn sau lưng Temaji một cái. Temaji nhẹ gật đầu. Chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ khai chiến. Bất quá. Gaza cười lạnh một tiếng. Ở trước đó, làng cát sẽ chiếm lĩnh phong quốc thủ đô. Cái gì? Onoki cùng Zaitasea cùng nhau kinh hồn. Gaza thân trầm nhìn xem bọn họ. Một quốc một thôn chế đã là đi qua lúc. Chúng ta phong quốc cũng muốn tiến hành thống nhất điều hành. Ô Nô chừng mắt. Ngươi cũng muốn lật đổ truyền thống. Nào có cái gì truyền thống? Thời đại luôn là muốn đi lên phía trước. Gaza thản nhiên nói. Chúng ta đều thấy được. Thống nhất chỉ huy hỏa quốc bây giờ trở nên cường đại cỡ nào. Người trẻ tuổi không cần bước chân vượt quá lớn. Cẩn thận quốc gia phương diện phản phệ. Ô Nô hử lạnh nói chúng ta phong quốc cũng là không cần lo lắng. những năm này đại mi bên cạnh toàn bộ đều là chúng ta người. kaza nói. tezumi mi tại lúc này môi đỏ cong lên. chúng ta thủy quốc cũng thế. onoki cùng shikaze a sợ hãi cả kinh. các ngươi, các ngươi đã sớm tại chuẩn bị thay thế đại danh. onoki nói. chúng ta không giống hỏa quốc. đại mi là hokaze nữ nhân. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp trong bóng tối khống chế. Tezumimi đương nhiên bộ dạng. Cô Nô Há cho nhẫn giới giao một phần mắc điểm bài thi. Chúng ta làm sao có thể không học. Onoki cùng Zaitaze để tứ hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên thật sự có loại thời đại thay đổi cảm giác. Ta nghe qua một câu nói như vậy. Gọi là. Ôm biến hóa mới có thể ôm tương lai. Tezumimi ôm bóng. Hai vị. Cũng đừng lạc hậu hơn thời đại nha Hừ Lấy lão phu cùng chúng ta thổ quốc Đai Mi quan hệ Căn bản không lo lắng điều hành không thống nhất vấn đề Ônoki mạnh miệng dai Kaze để tứ trầm mặt xuống Nói Chúng ta lôi quốc Ý kiến không hợp thời điểm Đai Mi sẽ nghe ta Chỉ cần ta nâng nắm đấm Mặt khác ninh ra Đã các ngươi cũng biết muốn cùng Đai Mi thống nhất ý kiến Vậy tại sao không dứt khoát thay vào đó? Gaza thản nhiên nói. Onoki cùng Zai Kaze để tứ yên lặng. Nhưng tư duy bị giới hạn tại một cái ràn không bên trong lúc. Có rất ít người có thể nhảy ra nhìn vấn đề. Mà bây giờ. Do Du cho bọn họ biểu diễn một cách ví dụ sống sờ sờ. Mizu đại nhân. Ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề. Onoki cùng Gai để tứ A rời khỏi chỗ ngồi. Từng người suy tính đi. Temari lại tới gần Temumi. "Cái gì?" người nói. Temumi quay đầu nhìn nàng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh diễm chi sắc. Nàng còn không có chú ý tới. Làng đá đám kia cậu thả trong đám người lúc nào xuất hiện như thế cách như nước trong veo nữ hài, tựa như mỗi ngày tại tắm suối nước nóng giống như Konoha yêu đương đại sư 18. Chương 519 suna đe vào cửa. Xin hỏi, ngươi mới vừa nói câu kia, là nghe ai nói? Te Mazi nhìn Te ánh mắt cũng không thiếu kinh diễm chi ý. Hoàn mỹ dáng người cùng da thịt, còn có để Te Mazi gen tị ngạo nhân lòng dạ, đều để Te -mi -mi đầy đủ trói lọi. Ngươi nói chính là, Cách nào một câu Tè mi mi chẳng biết tại sao. Tè ma di cắn cắn môi dưới. Nói. Chính là câu kia. Chỉ có ôm biến hóa. Mới có thể ôm tương lai. A, ngươi hỏi cách này a. Tè ru mi mi run lên. Chợt trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhu. Âm thanh cũng biến thành mềm mại chút. Nàng ánh mắt lưu chuyển. Ánh mắt nhìn nàng. Nhưng lại không có tập trung là một cách người phụ tình nói đây. Làng xương mù ninja bảo vệ. Temaji đưa tay nâng chán, nhếch miệng. Tezumi mi nhìn thấy động tác của nàng, ánh mắt sáng lên. Ngươi động tác này học với ai? Temaji để tay xuống, trong mắt ngầm lấy không hiểu vận vị. Chầm rãi nói, cũng là cùng một cách người phụ tình học đây này. Làng cát ninja. Tezumi mi lại ánh mắt sáng lên, đưa ra trắng nón là tay đến mời nhiều chỉ giáo. Tezugi trịnh trọng cùng nàng bắt tay. Ta nghĩ chúng ta có thể thật tốt hàn huyên một chút. Tezumi mi đứng dậy cùng nàng cùng đi mở. Loáng thoáng những người khác nghe đến hai người tán gẫu âm thanh truyền đến. Ngươi là lúc nào cùng hắn làm cùng một chỗ bị bắt thành tù binh thời điểm. Ngươi đây. Ta cũng thế Người bị hắn làm qua sao a, từng có Tại lúc chia tay Người đây Ta cũng thế Một ngày sau đó Bốn ca xe đại hội cuối cùng đặt tới chung nhận thức Tiến công thời cơ là cái gì Nghe bên nào chỉ huy Muốn hay không trước tiên đem ninja liên quân tụ lại đến cùng một chỗ Sau đó lại đối cô Ha phát động tổng tiến công Ga ra hỏi Không cần. Như thế sẽ bị Konoha trước thời hạn phát giác. Lần này tranh thủ tập kích bất ngờ. Onoki bên miệng hiện lên một vệt thần bí nụ cười. Mà chúng ta nên ra liên quân cùng một chỗ phát động công kích tiêu chí chính là Konoha xuất hiện một cái hú to. Mặt khác ba một mặt mờ mịt. Có ý tứ gì, hiện tại không tốt lộ ra, để tránh tin tức bị tiết lộ. Nhưng ta cam đoan Sự tình phát sinh thời điểm Các ngươi sẽ lập tức lính ngộ tới Ônô chi -ôn ngực Rất có thần côn tiềm chất Bốn ca xe đại hội dừng ở đây Ninja liên quân chính thức thành lập phiên hiệu Các làng Ninja chuẩn bị chế tạo nhẫn chứ băng đô bảo vệ Đại biểu cho nhấn giới chính nghĩa cùng tương lai Hướng phản ác bá quyền chủ nghĩa Konoha Phát động nhấn giới đại chiến Mà tại bọn hắn khô chiên gõ chống vì hòa bình thế giới cố gắng lúc. Do su đang ở nhà trong nhà đối một loại khác chiến trường. cu si nai nha. tỷ tỷ trở về rồi. Su na đe trên người mặt trang nghiêm đai mi khi ngộ nộ. Tại vạn chúng chú mục xuống cùng do du hoàn thành hôn lễ nghi thức về sau. Cuối cùng bước vào cửa lớn. cu si nai mi cô tô. Cô nan thỉnh trang đứng thành một hàng. Hinata Hanabi cũng tại bên cạnh tham gia náo nhiệt Sunade nhìn thấy trận thế này Trong lòng dĩ nhiên không phải rất thoải mái Thế là dẫn đầu đối Cushinai nã pháo Sunade tỉ tỉ Gia đình bên trong Do du lớn nhất Các tỷ muội đều là lấy nhập môn thời gian sắp xếp Cho nên Nai chống nạnh Ta mới là đại tỷ đầu Loại trường hợp này Nàng không cùng Mikoto trao đổi thân phận. Cho nên là nguyên chấp nguyên vị Kusinai phát biểu. Sunade trên mặt hiện lên nụ cười. Loại sự tình này hẳn là xem ai sớm nhất cùng với Jojoa. Sớm nhất đó cũng là ta. Kusinai việc nhân đức không nhường ai nói. Nhưng ngươi về sau chia tay. Sunade hảo tâm nhắc nhở. Kusinai cả giận. Ngươi còn rời khỏi Konoha nha nhưng ít ra không có chia tay không phải sao? ngươi chơi xấu, phát hạ. do ru nhìn thấy tình huống không đúng, vội lo một tiếng. kỳ thật, ai là đại tỷ đầu hẳn là ta quyết định. người nào là? kusina mấy người toàn bộ ánh mắt liếc tới. do ru, ngươi không biết thật tính toán để ta gọi kusina tỷ tỷ à? suna đe vứt môi đỏ, dựa đi tới kẹp lấy do cánh tay. Cô nai không cam lòng yếu thế Một cách không đủ Lôi kéo Miko tô cùng một chỗ tựa vào do du trên thân Do ru Ta có thể là sớm nhất trước hết nhất Chúng ta là thanh mai trúc mã Do du bước ra trốn ra được Ma xoay tròn Chúng ta tỉ tỉ chỉ có một cái Nàng mới là Bá đến một tiếng ca gai trắng như tuyết nhập thần dáng người xuất hiện ở trước mặt các nàng Vô luận là cô nai vẫn là Sonade. Hoặc là cô Nan mấy cái. Cũng vì nó trì trệ. Ca, gai, a. Thật đúng là tất cả mọi người tỉ tỉ. Ba quát do -so dù. -so. Nàng quá mức đặc thù. Thế cho nên căn bản không có người nguyện ý cùng nàng tranh cái gì. Nàng chính là, ân. Nàng chính là. Khi Na ta cùng Hanabi đối mắt nhìn nhau. Sóng điện não giao lưu. Tỉ tỉ Ngươi có hay không một loại cảm giác kỳ quái Tựa như là Tựa như là Tựa như muốn tới trên người nàng đi Đúng đúng Ngươi cũng có loại cảm giác này Khi na ta nhẹ gật đầu Ân Ta có loại trực giác Nếu như chúng ta hiện tại ngủ thiếp đi lời nói Có lẽ không cần thúc thúc làm cái gì Linh hồn sẽ tự phát tổ hợp đến trong cơ thể nàng Chúng ta Quả nhiên chính là nàng A. Khả năng là khoảng thời gian này dung hợp lâu dài. Hana bi nháy mắt. Tay nhỏ lặng lẽ chỉ chỉ do du bên kia. Tỉ tỉ. Ở trước mặt các nàng. Hai chúng ta là vãn bối. Căn bản tranh không được cái gì. Nhưng nếu như nàng phục sinh lời nói. Hinata ta đôi mắt sáng lên. Chúng ta đi cùng thúc thúc nói. Tối nay để chúng ta tới chiếu cố nàng. Hanabi cười hì hì gật đầu. Chờ hơn nửa đêm nàng sống lại. Khẳng định có trò hay nhìn. Chúng ta lại không nhìn thấy. Hinata có chút ít tiếc nuối nói. Hanabi nói. Cái này còn không đơn giản. Chúng ta có thể xin nhờ Izumi tỷ tỷ hỗ trợ. Để nàng ngày mai dùng sa di an huyến thuật cho chúng ta phát lại. Ý kiến hay Na Hinata trên mặt hiện lên đỏ ửng. Không phải thèm thùng. Mà là hưng phấn. Thúc thúc. Tối nay để chúng ta chiếu cố ca gai A tỷ tỷ có tốt hay không. Há na bi đi lên. Đầy mặt thành ý. Dạng này cũng không cần ngươi buổi tối lại tới. Ngươi phía trước không phải nói ta cùng tỷ tỷ hiện tại không cần linh hồn dẫn sắt. Cũng có thể linh hồn từ phát hội tụ đến trong cơ thể nàng sao. Do du nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Các nàng. Là sau khi lớn lên Hinata còn có Hanabi. Sunade trên mặt hiện lên sợ hãi thán phục chi sắc. Hai cái tiểu gia hỏa thế mà lớn như vậy. Còn như thế xinh đẹp. Không hổ là các ngươi ra ghen. Hinata mặt ửng hồng điểm ngón tay nhỏ. Hanabi xem như người phát ngôn. Ngửa đầu cười hì hì. Sunade tỉ tỉ. Chúng ta chiếu cố ca A tỉ tỉ. Tối nay liền không có người quấy giày các ngươi nha. Sunade chớp chớp đôi mắt đẹp. Cảm ơn. Giờ phút này. Nàng còn không biết buổi tối chờ nàng là cái gì. Còn tưởng rằng Hanabi thật là hảo ý giúp nàng. Sunade quyết định lấy lòng. cậy mở Kusunai cùng Mikoto đắp nặn hậu cung chật tự the hở. Nghe nói Kusunai các nàng đối hai người các ngươi nghiêm phòng tử thủ. Không cho tiếp cận do du. Nàng cong lên môi đỏ. Vung tay lên. Về sau loại sự tình này ta cho các ngươi làm chủ. Thân phận gì đó. Căn bản không nên trở thành ngăn cản. bi trước mắt một cái. Cùng khi ta liếc nhau. Đột nhiên có chút hối hận muốn hố nàng. Phía sau. kusina lặng lẽ đạp do du một chân. Có phải hay không là ngươi nói cho đe tỉ tỉ ru muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào Sôbít làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Konohaa yêu đương đại sư 18. Chương 520 Hana bi cùng Hinata lựa chọn. Ha, Na bi Hinata, các ngươi tối nay tính toán để Kagaya tỷ tỷ phục sinh. Sau đó đi phá tư do ju cùng Sunade tỷ tỷ động phòng đúng hay không? Đêm đó Hanabi cùng Hinata đang định nằm xuống gây sự lúc Một cái cắt các nàng không có nghĩ đến bóng người xuất hiện trong phòng Uchiha Mikoto A, Hinata luống cuống tay chân Mặt đỏ tới mang tay Nàng còn lưu lại mấy phần lòng xấu hổ Nhưng Hanabi liền hào phóng rất nhiều Mikoto tỉ tỉ Nàng đụng lên đến ôm lấy Mikoto cánh tay Hì hì cười một tiếng chúng ta muốn làm. Ngươi cũng muốn làm. Đúng hay không? Uchiha Mikoto nhưng không có cùng nàng vui cười. Giờ khắc này. Nét mặt của nàng nghiêm túc dị thường. Mà còn sắc mặt mơ hồ cất giấu mấy phần thương tiếc. ha na bi hi na Ta Tiếp xuống ta muốn cùng các ngươi nói sự tình. Có lẽ sẽ xáo trộn các ngươi tất cả ý nghĩ. Còn có đối tương lai Huy hoạch. Nàng trầm thấp mở miệng. Hanabi trên mặt vui cười dần dần thu lại. Hinata cũng nhìn lại. Vô ý thức nắm chặt mũi mũi tay. Là chuyện gì đâu? Nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi. Mikoto lại do dự một chút. Sau đó mới nói. Các ngươi không hiểu rõ Kagai A tỷ tỷ cường đại. Do du cũng không có sự liệu được điểm này. Kỳ thật hai người các ngươi tồn tại. Từ đầu đến cuối. Đều chỉ là vì phục sinh nàng mà thôi Cho nên Tại nàng phục sinh một khắc này Nàng dừng một chút Nhìn xem hai người bọn họ há cô mắt Nói Các ngươi liền mất đi giá trị tồn tại Cái gì Ý tứ Hanabi cùng Hinata đồng bộ lộ ra tỉnh tỉnh biểu lộ nhỏ Mikoto đi lên trước Đưa tay đem các nàng hai cái cùng một chỗ ôm chặt Chính là nói Cà gai A tỷ tỷ linh hồn ký sinh trên người các ngươi. Một khi theo các ngươi trong cơ thể rời khỏi. Chính là chân chính rời khỏi. Cũng sẽ không trở lại nữa. Chính là. Chính là nói. Hanabi cùng Hinata sợ hãi mà kinh hãi. Chúng ta sẽ chết. Mikoto buông lỏng ra các nàng. Gật đầu nói. Ta đi đến tương lai. Nhìn thấy tất cả. Rất nhiều chuyện sẽ phát sinh tất cả đều là chú định, tựa như ta sẽ cố ý cùng do du tách ra, tựa như ta sẽ trước thời hạn nói cho các ngươi chuyện này, mà không phải chờ do du phát hiện về sau vô cùng hối hận, vô cùng hối hận. Khi na ta nâng lên đầu, Miko tỉ tỉ, những sự tình này, hắn, hắn không biết đúng không? Hana bi nghe đến, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. Miko nhẹ gật đầu, Không những hắn không biết. Liền ca gai A tỷ tỷ cũng không biết. Ta đi đến tương lai nhìn sang khả năng. Biết được tất cả những thứ này. Thế là ngược lại ảnh hưởng đi qua. Dẫn đến ta sẽ trước thời hạn tìm tới các ngươi Bàn bạc sách lược. Cho nên hiện tại mới là hiện thực. Đối sách. Chẳng lẽ sẽ có biện pháp giải quyết. Hanabi vội vàng hỏi. Không có người sẽ tải tử vong trước mặt còn bảo trì bình tĩnh. Chớ nói chi là các nàng Tại nhất thanh xuân tuổi trẻ thời gian bên trong Ai cũng không có cách nào tiếp thu bỗng nhiên đến tin chết Có Căn cứ ta biết được tương lai Ngược lại đẩy trở về Các ngươi tất nhiên sẽ lại sống tới Cho nên đối các ngươi đến nói Chỉ là ngủ thật dài một giấc Mikoto nói Tất nhiên sẽ sống Hanabi thì thảo lặp lại Nhưng lại có chút không cam lòng nói Chúng ta, chúng ta liền không thể không phục sinh nàng sao? Khi na ta há to miệng, muốn nói lại thôi. Không có người nào là thánh nhân. Nguyện ý hy sinh chính mình cấu vứt người khác là tuyệt đối số ít. huống chi còn là tình địch. Rất đáng tiếc. Không thể. Mi cô tô thở dài một tiếng. Căn cứ ta biết rõ tương lai. Do du cần nàng. Rất cần. Nàng tồn tại là mấu chốt. Rất nhiều chuyện nàng không thể nói. Chỉ có thể thuận theo chính mình nhìn thấy đi làm. Bất kỳ cái gì thay đổi cũng có thể dẫn đến lúc đầu có tốt đẹp hy vọng tương lai bị bị mất. Là thế này phải không? Hai người ngã ngồi tại bên giường. Thần sắc mờ mịt. Mi cô tô yên lặng ngồi xổm tại các nàng trước người. Nhìn xem ánh mắt của các nàng. Nói khẽ. Kỳ thật. Các ngươi thật chỉ là ngủ một giấc. So sánh các ngươi đến nói Do du mới là tiếp nhận dày vò cái kia Các ngươi muốn Đúng hay không Khi Na ta cùng Hanabi thân thể chấn động Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng Mikoto tô nhẹ gật đầu trầm giọng nói Ta rất nhiều chuyện không thể nói Chỉ vì các ngươi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cho nên mới nói cho các ngươi những này Nhưng do du nơi đó Tất cả lo lắng Tất cả khó chịu Tất cả có thể hay không để các ngươi phục hồi như cũ không xác định Đều là hắn một mình tiếp nhận Hắn từ trước đến nay đều là dạng này Tựa như ca gai A tỷ tỷ mang tới đau xót Hắn ngoại trừ vừa bắt đầu Về sau cũng không còn biểu hiện ra ngoài Đối các ngươi Cũng giống như vậy Nàng trong mắt hiện lên thương yêu chi sắc Đáng tiếc rất nhiều chuyện chỉ có thể một mình hắn chống chọi. Đây là chú định chúng ta chỉ có thể phụ trợ Lại quyết định không được cái gì Mikoto tỉ tỉ Na ta nâng lên băng ngọc đôi mắt Nhìn chầm chầm vào Mikoto nói Tại thúc thúc trong lòng Ta cùng Hanabi Là dạng gì địa vị đâu ngươi biết chuyện tương lai Có thể hay không nói cho chúng ta biết Hanabi cũng ngầm đầu lên Nhìn xem Mikoto mi cô tô cong lên môi đỏ với hắn mà nói: các ngươi cùng chúng ta cũng không có khác biệt, thậm chí trên người các ngươi hắn ký thác một phần cứu rỗi. Các ngươi là hắn nhất sám xịt đoạn kia thời gian bên trong sáng người nhất hào quang. Hinata Na Ta cùng Ha Na nghe đến ánh mắt sáng sủa, tâm hoa nổ phóng. Ha Na ngươi muốn làm gì? Hinata nhìn hướng Hanabi. Hanabi sán lạn cười một tiếng. Đưa tay bắt lấy tay của nàng. Tì tỉ, tỉ. Việc nhỏ nghe ta. Đại sự nghe ngươi. Được. Hinata hung hăng gật đầu. Nhìn hướng Mikoto hỏi. Mikoto tì tỉ, tỉ. Chúng ta làm thế nào mới là đối thúc thúc tốt nhất? Mikoto sờ lên gương mặt của nàng. Ôn nhu nói. Đáp án chính xác chỉ có một cái Các ngươi nhất định phải làm như vậy mới được Bởi vì không thể quá mức cực hạn Còn chưa tới thời điểm Cho nên các ngươi lưu tin Nói cho hắn Đây là chính các ngươi muốn làm Là chính các ngươi quyết định Đồng thời lưu lại khôi phục khả năng Hanabi nghe đến con mắt xoay vòng vòng Có ý tứ gì à Khi Na ta lại ngẩn đầu lên nói Mikoto tỉ tỉ Ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết làm thế nào tốt Mikoto nhẹ gật đầu Lấy giấy bút đến Các ngươi dạng này dạng này Lại như thế như thế Nha Bi cùng Hinata đầu tiên là mê măng, Lại là bừng tỉnh đại ngộ Hiểu Hai người cầm lên giấy bút Đứng lên đi đến trước bàn Ngồi xuống phía sau múa bút thành văn Một hồi lâu Hai người mới lần thứ hai ngầm đầu. Thời gian không còn sớm. Nhanh bắt đầu đi. Mikoto nhẹ giọng nhắc nhở. Không nhanh chút lời nói. Các ngươi muốn làm nhưng là không còn kịp rồi. Chúng ta muốn làm. Hanabi cùng Hinata sững sốt một chút. Sau đó mới kịp phản ứng. Hai người liếc nhau. Chăm miệng một lời. Chúng ta muốn nhìn lại một chút hắn. Không đợi Mikoto gật đầu. Hai người đồng thời mở ra ra cô gan. Nhưng sau một khắc, các nàng lại lập tức đóng lại. Mặt ửng hồng xì âm thanh. Làm sao vội vã như vậy? Mikoto không cần hỏi đều đoán được các nàng thấy cái gì. Khóe miệng có chút câu lên. Vậy các ngươi còn không mau một chút. Ô, V, G, W, W, M. Khi Na ta nắm Hana bi tay. Hai người cùng một chỗ nằm xuống trên giường. Mikoto thì đỡ kagai a tại bên giường ngồi Hanabi nhắm mắt lại Hinata lại đóng lại lại mở ra Đối Mikoto nhỏ giọng xin nhờ nói Ta còn viết một phong cho ba ba mụ mụ. Phiền phức Mikoto tỉ tỉ cho bọn họ Đừng để bọn họ sinh thúc thúc tức giận Mikoto run lên Chợt nghiêm túc gật đầu Hinata nhẹ nhàng thở ra Cuối cùng nhắm mắt lại Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao Từng bước tiến vào xô biết làm tới ảnh đế sao Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế Cô Nô Khá Yêu Đương Đại Sư 18 chương 521 Nhân Gian Cỏ Xanh Ông, ông, rất nhỏ linh hồn tia sáng sáng lên Mi Cô Tô chậm rãi lui ra phía sau Nhìn xem Hinata cùng Hanabi rơi vào trạng thái ngủ say Nhìn xem hai người bọn họ chán sáng lên Lại ảm đảm, nàng không nhìn thấy linh hồn dẫn sắt, nhưng có thể cảm nhận được hai đảo linh hồn dung nhập ca gai A trong thân thể. Linh hồn tia sáng đang lặng lặng lưu chuyển, nhưng cùng thường ngày không ngừng dung hợp khác biệt. Hôm nay chỉ sáng lên một hồi, tất cả linh hồn ba động liền triệt để dừng lại. rét yếu ướp, dài xuống đi vào, chiếu giỏi tại ca gai A bạch ngọc không tỳ vết gương mặt bên trên. Nàng đẹp như vậy. Đẹp đến nỗi người ngạc thở. Mi Cô Tô ở bên cạnh nhìn xem. Đều vô ý thức nín thở. Một vệt ánh trăng theo một chút di động. Chiếu giỏi tại nàng lông mi dài trên mí mắt. Mi Cô Tô nhìn thấy lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ xuống. Nhưng lại phản phất không có. Làm nàng nhìn không được hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng sau một khắc. Cà gai A con mắt chậm rãi mở ra. Lộ ra một đôi tuyết ngọc không tỳ vết con mắt. Nàng tuyết mâu là như vậy tinh khiết. Phản phất một cách liền có thể nhìn tới ngọn nguồn. Không chứa một tia tạp chất. Tỷ tỷ. Mi cô tô vô ý thức nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nàng âm thanh ép tới rất thấp. Tựa như là sợ hù đến người tuyết này đồng dạng. Cà gai A nháy nháy mắt. Thần sắc có mấy phần manh manh mờ mịt tỉ tỉ ngươi triệt để sống sao? Mioko tô nhìn không được đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Cái này tất cả tâm tư đều tại do trên thân. Vì do nỗ lực tất cả người. Nàng thật lòng hy vọng nàng có thể thật tốt. Như thế, do mới sẽ chân chính bắt đầu vui vẻ. Kagai cuối cùng nâng lên đôi mắt, nhìn nàng một cái. Sau đó, Ra cô gan mở ra. Lại về sau Ra cô gan đóng lại Thân ảnh của nàng theo cửa sổ nhảy ra ngoài Bỏ đi không một dấu vết Bị càng hoa lệ không thèm đếm xỉa đến Mikoto Không hổ lá ngươi Mikoto che mặt Bên kia Nàng khói môi hiện lên tiếu ý Là Suna đe phòng của tỷ tỷ à. Nàng đứng dậy cho Hinata cùng Hanabi đắp kín mền Mở cửa đi ra ngoài Trước đi cô si nai gian phòng Lại đi cô nan gian phòng Nội trạch xem nghịch tổ ba người tập hợp Cùng nhau hướng su gian phòng đi đến Cô si nai thuận tiện nắm lấy đem hạt dưa Gian phòng bên trong Mông lung trong ngọn đèn Trên giường noán quang như hồng Trên bàn để uống cản rượu hợp cẩn Dưới giường loạn thất bát tao y phục rơi xuống một chỗ Nhiệt liệt bầu không khí Đốt lên thể xác tinh thần Kết đăng Bỗng dưng Cửa phòng bị đẩy ra Trên giường hai người bởi vì quán tính tiếp tục một giây Sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Tiếp lấy Tỷ tỷ ka gai A Do du là trong vui mừng mang theo vài phần kinh hãi Su nade thì là thuần túy làm kinh sợ May mắn do du đủ cường đại Không đến mức bởi vậy ảnh hưởng đến năng lực Nhưng làm ca gai A xuất hiện trong nháy mắt đó Hắn tất cả thế giới đều phản phất đi xa Lại chậm rãi trở về Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chỉ còn lại người tuyết kia Cùng hắn cuồng nhiệt tim đập Tỷ tỷ Hắn khói mắt có ẩm ướp ý dâng lên Mũi cũng biến thành chua sót Người kia liền tại nơi đó Cái kia hắn ký thác rất nhiều tình cảm người Nàng liền đứng ở nơi đó tựa như là trong đêm tối một vệt ánh sáng, chiếu sáng hắc ám, Kagaya ánh mắt một mực đặt ở trên người hắn. Vẫn là như vậy trong suốt hoàn mỹ, không thể chấp nhận mặt khác bất luận cái gì. Đi thôi, đi thôi. Tsunade tức giận đem Jozo đẩy ra, chính mình co lại núp ở trong chăn. Jozo ngơ ngác đứng dậy, Kagaya lại cuối cùng chú ý tới những người khác tồn tại nàng hơi liếc su na đe đồng dạng nhìn lại một chút xung quanh sắp xếp ánh mắt có chút chớp đồng xuống các ngươi nàng âm thanh linh hoạt kỳ ảo du dương dễ như trở bàn tay vuốt lên do su tâm tư hôm nay là các ngươi kết hôn thời gian nàng mở miệng hỏi su na đe đắp chăn lên cảm giác dễ chịu một chút lúc này cũng cuối cùng lần thứ hai đối mặt kagaya Trên mặt hiện lên lười biến tiếu ý. Đúng vậy a Rất rõ ràng a ngươi tới ngược lại là vừa vặn. Muốn hay không quan chiến. Do du giật giật khói miệng. Hai người lúc trước liền đấu đến đấu đi. Như thế ăn tiếp đi qua. Vừa thấy mặt lại là mùi thuốc súng. Dưới ánh trăng. Cà gai à nhấp chân lên. Chầm rãi đến. Như hành vân nước chảy. Tay áo bay lượn. Suna De, nàng đang nhìn Do Su, lại đối với Suna De nói chuyện. Tối nay, phiền phức ngươi canh giữ ở bên ngoài. Suna De sốt một chút, sau đó chừng to mắt, trên trán toát ra một hàng dấu chấm than. Ngươi nói cái gì? Kagaya tại Do Su trước người ngừng lại, ánh mắt cùng hắn quấn quanh ở cùng một chỗ, trong miệng thản nhiên nói, nhớ năm đó. Ngươi rời khỏi Konoha phía trước Chính là ta giữ ở ngoài cửa Hiện tại Ngươi nên trả lại De. Loại sự tình này còn muốn trả Cái gì Nàng cách chán gân xanh nổi lên hận không thể một quyền vung ra đi Đương nhiên Nàng nhìn xuống Bởi vì đây là Kagai A Do du chờ rất nhiều năm Kagai A Rất tốt Suna đè vén chăn lên. Khoác lên nàng cửa áo dài. Nhanh chân bước ra cửa đi. Thoạt nhìn không một chút nào xoắn xuýt, Lão nương liền để ngươi lần này. Nhưng nàng đến ngoài cửa lúc. Vẫn là cắn răng nhiến lời nói câu. Xin đem cửa đóng lại. Đây là ca gai A đáp lại. ầm, Suna đe hung hăng kéo cửa lên. Tức giận tại hành lang ngồi xuống. Tựa vào trên cửa. A. Su Na De pỉ pỉ, ngươi đêm tân hôn làm sao ngồi tại ngoài cửa nha. Lúc này, ăn dưa tổ ba người cuối cùng đến, các nàng chậm lại bước chân, rón rén đi tới Su Na De bên cạnh. Su Na De liếc các nàng một cái, không nói một lời. Su Na De pỉ pỉ, Cú Nai tiến lên trước, cười đùa nói, ngươi không phải là bị Ca Gai A tỷ pỉ đuổi ra ngoài a? -a. Suna đe mặt tối sầm, không biết nói chuyện cũng đừng nói chuyện. nai ngồi xổm tại bên cạnh nàng gặm hạt dưa. Suna đe tỉ tỉ, thật đáng thương nha. Đêm tân hôn bị đuổi ra nhà mới, người khác chiếm gian phòng của ngươi, chiếm ngươi ban đêm, chiếm ngươi giường, còn chiếm ngươi nam nhân. Chậm chậm chậm. Hạt dưa thật là thơm. Nàng nói lên từ đáy lòng. Sunade bá đến một tiếng đứng lên Sunade tỉ tỉ Nơi này về sau cũng là nhà ngươi Đập nhưng là không còn a. Mikoto hảo ý nhắc nhở Sunade cũng chừng nàng một cái Nói Hầm rượu ở đâu A, Ba người bị nàng cách này thần chuyển hướng cho làm cho đại não đứng máy xuống Nghe chính mình nam nhân góc tường không được kèm rượu sao Sunade đương nhiên nói Nếu không phải ta sẽ không thổi định. Lúc này thật muốn đến một khúc, Ku, Si, Nai, Miko to, Conan nhìn nàng ánh mắt kinh động như gặp thiên nhân. Irumi lấy tấm bàn thấp, cầm mấy bình rượu tới. Miko to nhìn thấy Cối Hành Lang Chi Haizumi đi tới nói tiếng. chi Haizumi gật gật đầu, rất nhanh mang tới nàng muốn đồ vật. Na đe bốn người liền ăn ý ở ngoài cửa ngồi xếp bằng xuống. Vây thành một vòng. Phân biệt rót một chén rượu, đinh. Bốn người cùng một chỗ đụng vào một ly. Lại uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem lẫn nhau. Đều có chút thồn thức sáng dấp. Đại khái từ trước đến nay không nghĩ qua sẽ có một ngày này đi. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng trầm thấp thở dốc, Bị các nàng coi là nhắm rượu đồ vật. Mỗi khi lúc này, liền lần nữa lại đụng một lần chén. Cạn một chén rượu. Nhân gian cỏ xanh như vậy phồn thịnh. Nên uống cản một chén lớn. Cô Nô Há Yêu Đương Đại Sư 18. chương 522 nên uống cản một chén lớn. Tỉ tỉ. Do Du đứng dậy. Không kịp chờ đợi muốn ôm lấy nàng. Nhưng trên thân lành lạnh. cúi đầu xem xếp. Cho dù là hắn dày như vậy da mặt cũng có chút phiếm hồng. Hắn vội vàng đem dưới giường quần áo nhặt lên một hai diện bọc tại trên thân. Cái này mới phát giác được rất nhiều. Đối mặt Kagaya, gai A, hắn luôn là không có như vậy tùy ý. Yêu Nguyên duy trì lại kính lại thích tâm thái, do ru, nhưng không chờ hắn mặt. Ca gai A lại tiến lên đây, đem chính mình nhẹ nhàng thân thể mềm mại hoàn toàn dựa vào tại trên người hắn. Hai tay của nàng ôm thật chặt eo của hắn. Khuôn mặt của nàng gắt gao chôn ở hắn cái cổ ở giữa. Nàng Tuyết Đồng dạng tóc dài tại hắn chóp mũi nhẹ nhàng bay lượn. Thơm thơm. Ngứa một chút. Do Xu Vương tay ra. Nhẹ nhàng đặt ở nàng nhẹ nhàng tư thái bên trên. Tựa như là không thể tin được nàng chân thật tồn tại. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nàng trong ngực xúc cảm là như vậy rõ ràng Làm hắn hoàn toàn cảm nhận được Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt Hung hăng đem ca gai A mềm mềm thơm thơm thân thể nhào nặn vào trong ngực Tì tì, Hắn phản phất thì thầm trong thanh âm Đã bao hàm quá nhiều tình cảm Lập tức đem ca gai A bao phủ Nàng tựa hồ có chút không biết làm sao nâng lên chán Hai tay rối Nhô hòa xoa xoa gương mặt của hắn Băng ngọc tuyết tay mang đến mát mẻ Cũng mang đến cảm giác an toàn Không sao Nàng tinh khiết đôi mắt hóa thành sóng nước đem do du vây quanh Về sau Ta sẽ không còn rời khỏi ngươi Do du hít một hơi thật sâu Để chính mình trong lỗ mũi tràn đầy khí tức của nàng Tiếp theo Tràn đầy toàn thân một cố lực lượng theo thể xác tinh thần bên trong dâng lên hắn tưởng như tìm tới tình cảm an cho cả người thần thái sáng láng không có nửa phần nghệ ngoài tỉ tỉ có thể gặp lại ngươi ôm ngươi người ngươi hương vị đã không tiếc do du lời nói còn chưa nói hết bởi vì ca gai nghiễm mũi chân nhu hòa hôn lên hắn khóe môi bốn môi kể nhau Hai người thân thể đều là nhẹ nhàng run rẩy, mãnh liệt thân mật tràn đầy thể xác tinh thần. Tựa như là nhiều năm khát vọng. Được đến phóng thích. Bọn họ chờ đợi giờ khắc này. Đã rất lâu. Nhất là đối do du đến nói. Ôm ca gai à. Hôn ca gai à. Nhìn nàng tinh khiết con mắt. Nghe nàng thanh âm không linh. Là hắn đi qua những năm này khao khát không được nguyện vọng. Giữa răng môi tiếp xúc không trọng yếu. Thân thể phản ứng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là. Ta lại ôm ngươi. Lại hôn ngươi. Ngươi bây giờ giờ phút này lập tức. Hoàn hảo xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong. Tỉ tỉ. Do du nhắm mắt lại. Hai mươi chỉ cắm vào sau lưng nàng thuận hoạt tóc dài bên trong. Dán chặt lấy lưng của nàng. Cái hôn này. Kéo dài cực kỳ lâu tựa như thực hiện một loại nào đó tâm nguyện để lẫn nhau đắm chìm trong đó muốn ngừng mà không được cuối cùng hai người phân ra do du ôm nàng vòng eo mảnh khảnh cái chán nhẹ nhàng cùng nàng cái chán chống đối cùng một chỗ hai người chót mũi nhẹ nhàng đụng vào lẫn nhau hô hấp dần dần giao hòa phàn phất một người do du chu mỏ một cái muốn đụng phải môi của nàng nhưng còn thiếu một chút khoảng cách. Kagaya liền vô ý thức cũng chu mỏ một cái. Hai người môi nhẹ nhàng rán xuống, tưởng như là ăn vụng đến cá khô con mèo nhỏ đồng dạng. Bọn họ khói môi lên một lượt dương, cười không ra tiếng, nhưng làm cười thời điểm. Lẫn nhau nhờ gần như vậy, hai người vô ý thức lại hôn vào cùng một chỗ. So với nhẹ nhàng rán vào, đây là một cái tiến sai hôn. Do du dẫn sắt đến cà gai à. Một chút xíu thưởng thức trên đời tốt đẹp nhất tư vị. Hô, cà gai không chịu nổi. Môi mỏng rời khỏi. Khóe môi cấu kết ra một sợi nhẹ tia. Tại dưới ánh trăng lóe ánh sáng. Do su ôm nàng tại bên giường ngồi xuống. Để bên nàng ngồi tại chân của mình bên trên. Thân thể tựa vào trên người mình. Hai tay của hắn ôm thật chặt nàng eo thon chóp mũi đều là trên người nàng thanh u mùi thơm tỉ tỉ gương mặt của hắn dựa vào ca gai a lọn tóc con mắt trầm rãi đóng lại yên tĩnh hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh ta rất nhớ ngươi thanh âm hắn rất nhẹ nhưng như thế sâu tình cảm nhưng lại giống như là theo đáy lòng phát ra khiến ca gai a đáy lòng lặng lẽ run rẩy tình thâm nghĩa nặng lúc nhất cử nhất động từng câu từng chữ cũng có thể làm cho lẫn nhau cảm nhận được đáy lòng tình ý cách khi đó trôi qua bao lâu ca gai a dán chặt lấy hắn hỏi rất lâu rất lâu do du lẩm bẩm nói lâu đến khiến người mệt mỏi hết sức ca gai a trầm mặt không nói nàng yên tĩnh nhắm mắt cảm thụ được hắn ôm cùng ấm áp đối với nàng mà nói Chết đi không hề đáng sợ. Đáng sợ là rời khỏi hắn. Không nhìn thấy hắn. Rốt cuộc không có cách nào trở lại bên cạnh hắn. Nàng hết thầy tất cả. Đều nên là hắn. Do ru. Cà gai đầu ngón tay theo bầu ngực của hắn vút lên đến. Tại hắn trên cổ nhu hóa chạm đến. Nhất là cổ của nàng kết. Bị nàng nhẹ nhàng sờ soạn nhiều lần. Trên người hắn tất cả đều làm nàng cảm thấy hiếu kỳ. Cùng thích Do Ru, nàng môi mỏng nhu hòa thiếp Do Ru cái cầm. Đầu lưỡi nhẹ cuốn, trơn ướt hương mềm. Y phục rất vướng bẩn đây. Nàng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Có thể giúp ta một chút sao?" Do Ru rất kỳ lạ không có quá nhiều dục niệm. Tay của hắn nhu hòa xoa xoa ca gai a bóng loáng sạch sẽ gò má. Trầm thấp mà nói: Thật sao? Cà gai à nâng lên đôi mắt. Nhìn thẳng hắn. Ánh mắt như nước. Ngươi biết rõ. Kỳ thật với ta mà nói. Những sự tình kia căn bản không trọng yếu. liền tính không có cũng không quan trọng. Do du ánh mắt như vậy thanh minh. Hắn thấp giọng tại nàng tinh xảo bên tai nói. Chỉ cần ngươi một mực tại bên cạnh ta. Như thế nào đều tốt. Cà gai yên lặng nhìn xem hắn. Nhìn một chút, dần dần, ánh mắt trở nên bắt đầu mông lung, ta, nàng thổ khí như lan. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta còn có thể gần hơn một chút. Ca gai thoáng dừng lại, ánh mắt tựa hồ có chút phiêu hốt. Mặc dù, mặc dù ta đã từng nói, ta không gả cho ngươi, nàng trầm thấp thì thầm, nhưng ta cũng từ trước đến nay không nghĩ qua cũng chỉ là làm tỷ tỷ của ngươi từ trước đến nay không nghĩ qua chỉ làm tỷ tỷ do du minh bạch nàng ý tứ khói miệng không nhịn được nhẹ nhàng dương lên tại bên tai nàng thấp giọng nói vậy ngươi còn muốn cái gì nghe đến hắn biết rõ còn cố hỏi lời nói ca gai a mắt đẹp lưu chuyển góp qua đầu dán tại hắn bên lỗ tai nhẹ nhàng cắn miệng ta không muốn danh phận Không muốn người khác biết ta là ngươi. Không muốn cú si nai các nàng tôn ta vì tỷ tỷ. Những này thế tục bên trên đồ vật. Ta đều có thể không cần. Nhu hòa ôn nhuận khí tức bao vây lấy do du Nhưng ta cùng ngươi ở giữa. Không muốn bất luận cái gì ngăn cách. Cho dù là trên danh nghĩa tỷ tỷ thân phận như vậy. Cũng không thể trở thành giữa chúng ta ngăn cản. Cả gai u ánh mắt mông lung. Nhưng lại lộ ra cố trong suốt Ta cùng ngươi Nên là trên đời này thân cận nhất Không thể so sánh bất luận kẻ nào kém Cho nên Cô nai các nàng có Ta càng là muốn có Mà còn Ta cũng sẽ muốn Có thể nghe đến nàng nói nhiều như vậy lời nói Nghe đến nàng xem nhẹ tất cả Nhưng lại đem quan hệ giữa bọn họ nhìn đến rất nặng Nghe đến nàng sâu như vậy tình cảm nói ra tâm sự Do Du chỉ cảm thấy hết thầy tất cả đều là đáng giá Quá khứ Hiện tại Tương lai Chúng ta cũng sẽ là thân mật nhất Do Du ôm nàng thân eo Đem nàng ác đảo tại mềm trên giường Để chúng ta chân chính một thể Tỷ tỷ Cô Nô Há Yêu Đương Đại Sư 18 Chương 524 chín câu ngọc Tỷ tỷ Ngươi Vui vẻ sao? Lần thứ nhất không có duy trì liên tục quá lâu. Cà gai A không phải sẽ tham luyến việc này người. Cho nên do du cũng không có không quan tâm hổ đồ. So với trên thân thể kết hợp. Hai người rõ ràng càng thêm hưởng thụ linh hồn giao họa. Do du tải trong bồn tắm giúp cà gai A còn có chính hắn rửa sạc về sau. Liền lại ôm nàng như ngọc thân thể trở lại trên giường. Cà gai A tựa vào bậu ngực hắn. Đôi mắt không nháy một cái nhìn xem hắn gò má. Ánh mắt tinh khiết hoàn mỹ. Ta rất vui vẻ. Nàng âm thanh tại lúc này phản phất âm thanh thiên nhiên. Do du ôm thật chặt nàng. Thần sắc ôm nhu mà thỏa mãn. Tỉ tỉ. Ngươi biết không. Nhiều khi ta đều sẽ hoài nghi mình. Hoài nghi mình làm những sự tình kia rốt cuộc là đúng hay sai. Hắn hôn một chút chán của nàng. Nói. Chỉ có giờ khắc này chân thật ôm ngươi. Ta lại không có một chút hoài nghi. Dù cho áp lên toàn thế giới xem như tiền đặt cược. Ta cũng muốn cứu ngươi. Cả gai yên tĩnh lắng nghe. Trong ánh mắt không có nghi hoặc cũng không có hiếu kỳ. Có lẽ ở trong mắt nàng. Do du vô luận làm cái gì đều là tốt đi. Tỉ tỉ. Sẽ có một ngày hội trưởng chúng ta lâu dài lâu dài cùng một chỗ. Không lo lắng sinh lão bệnh tử Không sầu lo khó khăn chắc chở chết sớm Do du ôm nàng tựa vào đầu giường Hai người ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Một vệt ánh trăng như nước Chiếu khắp dài đằng đắng đêm lạnh Xua tán đi mọi người trong lòng tất cả mù mịt Đêm nay Do du đều nhớ không rõ mình nói bao nhiêu lời Chỉ nhớ rõ hắn một mực tại nói Mà ca gai A một mực tải nghe Nàng thỉnh thoảng sẽ điểm gật đầu một cái Hoặc là nhẹ nhàng ngử một tiếng Đơn giản đáp lại lại khiến Sozu nói tính rạc giảo Hận không thể đem những năm này phát sinh tất cả sự tình đều nói cho nàng Ngoài cửa su na de ku si nai mi go to nan Nổi một đêm ha-cu đăng Sáng sớm do ru cùng ca gai a rửa mặt xong về sau mở cửa phòng ra hai người rõ ràng một đêm không ngủ nhưng nhìn qua nhưng là mặt mày tỏa sáng thần thái sáng láng lộ ra cố theo sâu trong linh hồn tự nhiên hiện lên không khí vui mừng nhưng sau đó hai người liền thấy ngoài cửa dựa vào trên bàn thấp nằm ngáy o a nổi Haku tổ bốn người xung quanh rải rác đầy đất bình rượu do ru Uchiha Izumi trên người mặt thị nữ kimono Theo nơi hẻo lánh bước nhỏ chạy tới Con mắt một vòng có chút hơi mắt quần thâm Izumi Các nàng chuyện gì xảy ra Do du thấp giọng hỏi Uchiha Izumi góp đến trước người hắn Cắn môi nho nhỏ tiếng nói Phu nhân Bọn họ ở ngoài cửa uống một đêm rượu Do du gương mặt bắp thịt run rẩy, Ánh mắt mắt liếc mặt bàn Các nàng liền làm uống, a, Uchiha Izumi trên mặt nổi lên đỏ ứng. Ánh mắt liếc trộm hắn một cái, càng thêm nhỏ giọng nói, các nàng nghe lấy, nghe lấy thanh âm bên trong uống rượu, do Ruka gai a, người đem các nàng diều vào. Tính toán cho các nàng cầm chăn mền che lên. Do Su vuốt vuốt mi tâm nói, phải Uchiha Izumi ánh mắt tại hai người bọn hắn trên thân quét xuống, mặt ửng hồng lui ra. Có thể đối phát sinh cái gì rõ như lòng bàn tay, cũng liền mang ý nghĩa nghe góc tường không chỉ là Kusinai các nàng. Thật là, trực tiếp thật muốn biến thành gia đình truyền thống tiết mục. đều là Hinata cùng Hanabi hai cách tiểu gia hỏa làm càn dỡ mang ra bầu không khí, do du rất im lặng bộ dáng. Hi na Ta ha na bi Cà gai ai nhìn hướng hắn Đôi mắt sáng chớp chớp Người tối hôm qua nói qua Ta là tại cùng các nàng cùng hưởng linh hồn Vậy bây giờ đi trả lại cho các nàng a. Đợi buổi tối ta lại đi ra Do du nhẹ gật đầu Ân Tạm thời chỉ có thể dạng này Chờ sau này Ta nhất định nghĩ biện pháp đem các ngươi triệt để tách ra Không sao đâu Ta chỉ cần còn có thể bồi tiếp ngươi liền tốt. ca gai A đi đến hắn bên người. Đưa ra thon dài tay ngọc. Nói hành ngọc ngón tay chậm rãi trừ vào trong tay hắn. Do du trong lòng ấm áp. Ngón tay trừ lên. Cùng nàng lẫn nhau đem nắm. Trong lòng bàn tay ra thịt kể nhau. Hai người đồng loạt dọc theo hành lang đi đến. Thổi vào mặt mát mẻ gió sớm. Xua tán đi tất cả mồ mịt. Thùng thùng. Do du gõ vang khi Na ta cùng Hanabi cửa phòng, nhưng không có mảy may động tĩnh. Ân, Do su kỳ quái như vậy một cái chớp mắt, chợt liền tử díu cười cười. Ơi, quên các nàng là không có linh hồn trạng thái, không có khả năng tỉnh lại. Hắn nắm Kagai a tay, kéo cửa ra cùng đi vào. Ta muốn làm thế nào? Kagai a đứng tại bên giường. Nhìn hướng Hinata cùng Hanabi ánh mắt trở nên mềm mại. Nếu như không có các nàng. Liền không có giờ phút này nàng cùng do du trùng phùng. Cho nên nàng rất cảm kích. Nhắm mắt lại liền tốt. Do du lôi kéo nàng tại bên giường ngồi xuống. Cà gai ai nhắm mắt. Ông, một đảo màu vàng chắc ra hình thái xương đầu dâng lên. Mi tâm một sợi tử quang nở rộ. Cà gai đối hắn trăm phần trăm tín nhiệm, cho nên dẫn sắt chi quang không có chút nào trì trệ. Nháy mắt đem nàng linh hồn rút ra, phanh phanh. Do du vốn cho rằng Kagaya linh hồn tại trạm đến Hanabi cùng Hinata phía sau liền sẽ tự phát tách ra, dung nhập trong cơ thể, nhưng không nghĩ tới phảng phất bị bài xích. Kagaya linh hồn không những không có phân liệt ra. Hơn nữa còn tại đụng phải các nàng trên chán bị bắn ra. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Do Du giật mình trong lòng. Không ổn cảm giác sông lên đầu. Đây là hắn chưa từng lường trước qua một màn. Ông... Cà gai A linh hồn được phóng thích. Lại tự phát trở về chính nàng trong cơ thể. Do Du trên thân Susano chắc ra biến mất. Buổi tối sau... Cà gai A mở mắt lại phát hiện ánh nắng ban mai yêu nguyên, mà do du nhíu mày đứng tại trước người nàng, do ru xảy ra chuyện gì? nàng tiến lên sắc do du tay, do du sắc mặt khó coi nói, linh hồn không thể tách rời, không thể tách rời, cà gai à run lên, ta linh hồn không có lại biến thành hai nửa, do du nhẹ gật đầu, cao mày. Kagaia nhìn một chút. Lại bỗng nhiên nói. su ngươi nhìn. Trên bàn đó là. su quay đầu nhìn lại. Hai phần giấy viết thư đập vào mi mắt. Trong lòng hắn nhảy dựng, Gấp đi hai bước cầm lên. Giấy viết thư lên điểm hẳn là Hanabi cùng Hinata chữ viết. Hinata tin rất dài. Hanabi tin rất ngắn. su rất nhanh liếc nhìn đi xuống nhìn xong hai người tin mặc dù một dài một ngắn nhưng cuối cùng đều biểu đạt đồng dạng ý tứ hai cái đầu ngúc do du che lấy cái chán ngã ngồi tại bên cạnh bàn hai phần giấy viết thư theo trong tay hắn trượt xuống đến trên bàn ca gai tiện tay cầm lên sau khi xem xong cũng là thần sắc lộ vẻ xúc động các nàng vì thành toàn ngươi thành toàn chúng ta từ bỏ linh hồn trở về cơ thể. Do du lẩm bẩm nói, các nàng không muốn trở thành cái bóng của ngươi. Nếu như là chính mình nội tâm sinh ra kháng cự, có lẽ thật có thể để linh hồn không chiếm được nơi hội tụ. Ca gai có chút không xác định nói, có thể ta từ trước đến nay không có coi các nàng là cái bóng của ngươi. Do du từng chữ nói ra. Nắm chặt song quyền. Nóng này tâm tình làm hắn cảm xúc bất ổn. Vừa vặn được đến ca gai A. Nhưng lại mất đi khi Na ta cùng Hana Bi. Trái tim của hắn tựa hồ luôn là bị xé nứt. Một khối bổ sung. Một khối lại thiếu thốn. Ta đại khái là. Chính mình hố chính mình. Do su ôm đầu. Trong mắt tơ máu dày đặc Nghĩ đến trên người mình dù gì quy tắc. Nghĩ đến các nàng từng cái trung quy phải đến đâm lên một đao. Có lẽ thật. Không có mất đi liền không có chân quý. Người luôn là tại mất đi thời điểm mới có thể chân chính biết lẫn nhau trọng yếu. Trong hốc mắt hai đảo tơ vàng vòng hiện lên. Trong vòng xoay tròn ra ba viên câu ngọc. Vòng ngoài cũng xoay tròn ra ba viên câu ngọc. Cuối cùng. Vòng ngoài bên ngoài. Cùng sáu viên câu ngọc sao thoa sắp xếp. Lần thứ hai hiện lên ba viên câu ngọc. Cô nô há yêu đương đại sư 18. chương 525. Con mắt của ngươi. Cà gai à đưa tay. Nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của hắn. Ánh mắt nhìn hắn song vòng 9 câu ngọc xa di an. Do du trong ánh mắt không có tiêu cử. Chỉ là ngơ ngác nhìn qua nàng. Lực lượng nguyện rủa. Mỗi một lần thức tỉnh đều tải tan nát cõi lòng về sau. Hắn lần lượt tiếp nhận xuống Không có thay đổi thành Uchiha Obito Uchiha Itachi như thế bệnh tâm thần Đã là rất đáng gầm rồi Tinh thần lực cực tốt bành trướng Lại cảm giác chính mình như muốn chết đồng dạng Lập tức tăng lên hai viên câu ngọc Đạt tới số cực hạn chín khỏa Hắn cuối cùng có đầy đủ nhãn lực thi triển thức tỉnh Nazi năng lực Nhưng bởi vì thiếu cái cuối cùng vòng không có đặt tới chân chính chín câu ngọc luôn hồi xa di an hắn có thể cảm giác được cuồng loạn tinh thần lực từng lớp từng lớp sung kích trong đầu gần như muốn đem hắn sung kích thành ngớ ngẩn do ru ngươi thế nào ca gai a đem hắn ôm um ở trong ngực lo lắng hỏi ta có thể làm cái gì tới giúp ngươi do ru vội đầu ở trên người nàng khí tức của nàng cho hắn to lớn an ủi Hắn qua rất lâu cuối cùng thoáng bình phục. Nâng lên một đôi đỏ bừng đôi mắt. Khàn khàn nói. Tỷ tỷ. Loại này một cái linh hồn nhiều cách thân thể tình huống. Ngươi biết như thế nào mới có thể để tất cả thân thể cùng tồn tại sao? kagaya gai A nghe khẽ giật mình. Chợt nhẹ nhàng lắc đầu. Nói xin lỗi. Ta không biết. Do đôi mắt run lên. Rú xuống. Ngươi là thuộc về ta tỷ tỷ không phải chân chính sức suki nhất tộc ta cần đến từ sức tin tức hắn lẩm bẩm nói ca gai a mỹ lệ đôi mắt sáng chớp chớp bỗng nhiên nói ngươi nói là nguyên bản ta không có chuyện thế ngàn năm trước ta u v f w w m do su ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nàng tại mặt trăng bên trong ca gai a nhẹ gật đầu không chút do dự nói vậy liền để nàng trở về. do du nhắm mắt lại. ân, lúc đầu bố cuộc lâu như vậy, là vì phục sinh ngươi. hiện tại cũng sống như vậy. một ngày này về sau, hắn trở nên gì thường bận rộn. ca gai a một mực bồi tại bên cạnh hắn, như hình với bóng. cô si nay mấy cái biết được phát sinh cái gì, cũng đều trầm mặc rất nhiều. Mikoto không có lại cùng Kushinai trao đổi thân phận chơi đùa lung tung Nàng đi một chuyến Gahiasi trong nhà Phí đi rất lắm lời lưới mới làm yên lòng Gahiasi cùng Galing Tất cả mọi người rơi vào một loại trầm mặt bận rộn bên trong Các nàng lựa chọn dùng phương thức của mình yên lặng duy trì do du Mà toàn bộ Konoha cũng tiến vào một loại ngoài lòng trong chặt trạng thái Rất nhiều bí mật điều lệnh bị ban phát đi xuống Thông qua do du những năm này bệnh Trung ương tập quyền xã bầy Internet, chuẩn xác nhanh chóng truyền đạp đến mỗi một cái dân làng lá. Tựa như một tấm rầm rạp chẳng chịt mạng nhện. Từng tầng từng tầng phóng xạ đi ra. Cho dù là một con kiến cũng không thể độc lập tại hệ thống bên ngoài. Vô ca xe cao nhất cấp bậc mệnh lệnh, Khi nghe đến cái kia vài câu ngâm sướng về sau, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Người già trẻ em toàn bộ chuyển rời đến hầm trú ẩn. Ta đây lý dạy. Nhưng vì cái gì cách này ngâm sướng được xưng là nai nai đem ngươi xoa xoa vác gạo chú ngữ. Chân to hẻm nhỏ. Thỉnh thoảng có thân cận thôn dân thấp giọng nhị luận. Này dụ gì ngâm sướng chú ngữ. Khiến cho mọi người không nghĩ ra. Bắt đầu đi. Cô nan Phô ca xe mỏm núi đá bên trên. Gần như tất cả do du người quen biết đều đứng tại sau lưng hắn. Kagaya đứng ở bên cạnh, Ku, Shinai, Konan, Su, mi Miko to phân biệt vây quanh hắn. Đằng sau là Konoha tất cả cao tầng. Bawat, Hatake Saumo cầm đầu án bộ. Namikaze Minato cầm đầu bộ chính vụ. Nasikaku cầm đầu Hokage cố vấn đoàn. Còn có Kakashi cầm đầu thượng nhẫn đại biểu, còn có ngồi một mình ở một bên. Ánh mắt thỉnh thoảng ngắm lấy Tsunade bóng lưng dài ra. Thượng nhẫn trong đám người còn có kính bảo hộ che giấu Uchiha tộc nhân. Uchiha Shisu dẫn đầu. Konoha Kakase cấp chiến lực toàn bộ tụ tập ở đây. Có thể nói nhân tài đông đúc. phổ thông hạ nhẫn đóng giữ. Chăm sóc người già trẻ em. Còn lại tất cả tham chiến ninja. Tổng cộng hai vạn 6 ngàn tên. Toàn bộ tại xác định vị trí vào chỗ. Nazashikaku nghiêm nghị nói. Tất cả mục tiêu tập kích bất ngờ vị trí đã tiêu ký xong xuôi. Ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Namikaze Minato theo sát phía sau. Tinh Anh Thượng Nhấn chỉ huy. Thượng nhẫn xuất lính đội tiên phong. Các bộ đã tổ chức hoàn thành. Đây là Hata Kakashi. Do Du nhẹ gật đầu. Ánh mắt đào qua tất cả mọi người. trầm rãi nói. "Konoha những năm này phát triển. Mọi người rõ như ban ngày. Lực lượng của chúng ta. Hoàn toàn có đủ diệt đi tứ đại làng ninja điều kiện. Nhưng ta không có lựa chọn làm như vậy. Mà là tiêu rất nhiều sắp xếp thời gian chiến lược. Không phải là bởi vì không có lòng tin. Mà là hy vọng có thể lấy cái giá thấp nhất cầm xuống toàn bộ nhấn giới. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Không có người dự đoán qua một màn này. Từ cô Nô Ha trong bóng tối chủ đạo chiến tranh nhấn giới lần thứ tư. Hoặc là cũng có thể nói là. nhẫn giới thống nhất chiến tranh. Hô xe để tứ lấy sức một mình. Đem không ngừng xa sút cô Nô Ha một lần nữa lôi dậy. Mà còn lấy một loại cấp tốc bành chương tình thí. Đặt ở toàn bộ nhẫn giới trên không. Những năm gần đây không ngừng xung đột. Cô Nô Ha lại không có khuất nhục lùi bước. Càng không có thỏa hiệp nhường lợi. Dạng này một cái cường đại cô Nô Ha. Bọn họ chưa từng có nghĩ qua. Mà bây giờ. Cô Nô Ha muốn nhất thống nhấn giới. Suy nghĩ một chút đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Cho nên người ánh mắt sáng rực nhìn xem do du bóng lưng. Gần như muốn đem hắn đốt xuyên. Toàn thể cao tầng Theo kế hoạch, tàn. Do du vung tay lên. Gần như toàn bộ ninja đều thi triển sơn xin no su thuẫn thân thuật rời khỏi. Không có người có dư thừa lời nói. Bọn họ là ninja. Phục tùng mệnh lệnh là chuẩn tắc. Liền su dai ra đều không nói nhiều. Tuân theo do du an bài rời khỏi với hắn mà nói, nghe đến Ga Ma Ma Du đích thân thượng nhận chính mình lắc lư hắn, cái gọi là hướng dẫn biến đổi người đều là giả về sau, nhân sinh truy cầu liền triệt để sụp xuống. Lúc này do Du cung cấp và bình phương án, mặc dù vẫn là tránh không được chiến tranh, nhưng hắn cũng nhìn thấy do Du tận lực đem chiến tranh tổn thất xuống đến thấp nhất cố gắng, cho nên hắn nguyện ý thử xem do Du phương án Nhìn xem do Ju cùng Nagato có phải là thật hay không có thể đạt tới nhẫn giới hòa bình. Do Ru, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Tsunade nhìn không được hỏi. Các ngươi. Do ru cười cười. Lưu tại bên cạnh ta liền tốt. Không được. Tsunade không chút do dự cử tuyệt. Sắc mặt nghiêm túc. Trọng yếu như vậy chiến tranh ta làm sao có thể không tham gia. Đừng quên Ta cũng không so dai ra bọn họ kém. Đừng nóng vội. Do Ju đưa thay sợ sợ nàng trơn bóng gò má. Có các ngươi phát huy tác dụng thời điểm, hẳn là tại trên giường phát huy tác dụng là được rồi. Cô Si Nai yên lặng đâm đao. Do Ru đã thông báo đến Nagato. Lúc này, một đạo thiên chỉ hạc bay trở về cô nan trong tay. Do ru nhẹ gật đầu. Nhìn hướng dưới ánh mặt trời Cô Nô Ha Cảm khái nói Rất nhanh chỗ này liền muốn biến thành một vùng phế tích Các ngươi có hay không cảm thấy rất tiếc nuối Ngoại trừ ca gai à bên ngoài bốn người đồng bộ lập ra cô gan Chăm miệng một lời Đây không phải là chính ngươi muốn nổ sao Hơn nữa còn nói cái gì không phá thì không xây được Tới tới tới Đừng quản những thứ kia Ta cho các ngươi hát một bài Cô nô Há yêu đương đại sư 18. chương 526 kháng mễ ngâm sướng để nhị toàn văn đọc thuộc lòng. Có nai nai xoa xoa dưới tình huống. Akatsuki là vô địch. Do du không có hát bao lâu. Bởi vì cô nan khoanh tay cánh tay. Gọi thẳng sợ đến hoảng. Nagato cùng hắn bay tổ hợp khoảng cách không xa. Nếu như dùng bay. Đoán chừng rất nhanh liền. Do du nói còn chưa dứt lời Trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một bóng người Đến rồi Hắn mừng rỡ Cô si nai đám người theo hắn ánh mắt hướng trời cao nhìn Chỉ thấy đảo nhân ảnh kia dưới ánh mặt trời có ánh sáng Khiến người thấy không rõ khuôn mặt Chỉ có một đôi hiện ra tử quang Jin Negan Tưởng gì mà cường đại Không có do du con mắt đẹp mắt Cô si nai bỗng nhiên nhổ nước bọt Mikoto liên tục gật đầu Vẫn là muốn có sa di an câu ngọc mới xoáy Suna na đè đương nhiên Không sai Liền cô nan cũng hơi gật đầu Kagaia căn bản không có nhìn Naruto Do ru rang tay ra Sau một khắc Tất cả dân làng lá lính ngộ được ám hiểu vác gạo ngâm sướng là dạng gì Như thế tẩy não Khó trách hô Kaze đại nhân đề nghị toàn văn đọc thuộc lòng Một túi gạo muốn vác lầu mấy Cảm thụ thống khổ đi Một túi gạo muốn vác tầng 2 Cân nhắc thống khổ đi Một túi gạo ta tẩy nhiều mệt mỏi Hiểu rõ thống khổ đi Một túi gạo muốn ta tẩy sao Tiếp thu thống khổ đi Tại ngâm sướng nửa đường Tất cả dân làng lá tựa như là được đến chỉ lệnh đồng giảng Lấy tốc độ nhanh nhất rút lui Trước hướng 4 phương 8 hướng chạy lại hướng Hokase mỏm núi đá phòng thủ hậu phương chống sống chạy ngay ngắn trật tự hiện tại cô nô ha đáng tiền vật phẩm sớm đã dọn đi trên thực tế chỉ là xác không mà thôi nhưng bởi vì không có gián điệp có khả năng chảy vào thôn dân lại bị Kusinai si ra một lần lại một lần cho nên tình hình nơi này tạm thời không có tiết lộ ra ngoài một túi gạo ta tẩy nhiều như vậy bùn không biết thống khổ người Không trả lại tiền còn mắc ta. Là không cách nào hiểu rõ hòa bình. Từng viên có bùn. Từ giờ trở đi. Người nào thích ngươi cái kia một túi gạo nha. Để thế giới cảm thù thống khổ. Làm cô nô há đám người toàn bộ rời khỏi khu vực trung tâm lúc. Một đảo cuồng bạo lực đẩy từ đó tâm bắt đầu xuất hiện. Được rồi thêm nước. Xin ra ten si thần la thiên trinh phong bão cấp tốc hướng xung quanh trình viên hình khuyết tán dân làng lá mặc dù đều đã được nhắc nhở nhưng cái kia như thần lực lượng oanh tạc ra lúc vẫn là dọa cho phát sợ tất cả mọi người lúc đầu ngay ngắn chật từ đội ngũ nháy mắt bắt đầu lộn xộn tất cả mọi người vung ra chân hướng Hokase mỏm núi đá phía sau chảy đi không cần loạn. khuyết tán tốc độ rất chậm có Hokase đại nhân tại Các ngươi ai cũng không có việc gì. Rất nhiều hạ nhẫn xuất hiện. Tổ chức mọi người khôi phục trật tự. Không hổ là Jinnegan. Hokage mỏm núi đá bên trên. Zoru cảm khái một tiếng. Zunade trầm mặt xuống. Nói. Loại lực lượng này. Ta ngăn không được. Ru, Nagato nói qua. Hắn sử dụng năng lực này là triệt để tiêu hao lực lượng. Thân thể gánh vác rất lớn. Cô nan nói Kusinai cùng Mikoto nghe Không nhìn được nhẹ nhàng thở ra Nếu như loại lực lượng này có thể tùy ý sử dụng Như vậy các nàng sẽ lo lắng Zazu có thể hay không khống chế Naruto Zunade liếc liếc khuôn mặt bình tĩnh Zazu Bỗng nhiên nói ngươi có phải hay không cũng có thể làm đến nháy mắt phá hủy Konoha Nói thế nào Zazu nhìn hướng nàng Su-na-de liếc mắt nhìn hắn Nếu như ngươi làm không được Liền sẽ không chấn định như vậy Do-du cười cười Rất nhanh các ngươi liền sẽ nhìn thấy ta lực lượng chân chính Su-na-de nhích miệng Ngươi bây giờ Liền ta đều nhìn không thấu Các ngươi không cần biết những cái kia Các ngươi chỉ cần biết Ta dùng hết tất cả cũng sẽ bảo vệ các ngươi Do-du bình tĩnh nói Hắn ánh mắt nhìn xem cô Nô há trên không bụi mù dần dần tiêu tán. Nhìn xem phế tích bên trong cô Nô há chậm rãi hiển lộ ra. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này. Trợn mắt Há hốc mồm. Chỉ có suna Nade bốn người bị do du thuốc mê rót đổ. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Nagato lăng không hạ xuống. Di cướp bay bóng sáng theo từng cái phương hướng đánh tới. Xông vào cô Nô há. Dựa theo cố định kế hoạch Kế tiếp là Do du lời nói chưa rơi Vô số cô nô ha vọt ra Hướng Nagato phương hướng súng mãnh lao tới Duy trì liên tục ít nhất một ngày cỡ lớn giả đánh hoạt động bắt đầu Những này cô nô ha nhấn mặc áo lót xanh ngụy trang thành trung nhấn cùng thượng nhấn cô nô ha Trên thân còn cố ý làm không ít vết thương Nếu như xích lại gần điều tra Đương nhiên có thể phát hiện rất nhiều chỗ không ổn. Nhưng tứ đại làng ninja chỉ có thể phái người đứng xa nhìn nhìn chăm chú. Căn bản không có cách nào tới gần cô Nô Ha. Tự nhiên không nhìn thấy chân tướng. Nguyên lai like đây chính là làng đá bên kia nói. Cô Nô Ha xuất hiện một cái hố to. Thật sự là thật lớn một cái hố a. Tứ đại làng ninja gián điệp mau đem phóng tầm mắt tới đến tình báo chuyện trở về. Dùng tới tân tiến nhất thủ đoạn. Lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến tiền tuyến từng người ca xe trong tay. Bọn họ đã trong bóng tối điều hành. Chia thành tốt nhỏ. Đem đại lượng gia dung nhập vào biên cảnh thành chấn. Sẽ chờ tín hiểu đến. Thổ quốc tiền tuyến. Cơ hội tới. Akatsuki quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Onoki xin eo phiêu lên. Ra ra đừng quên ngươi tiêu năm ước hai thuê bọn họ. suchi mặt không chút thay đổi nói. Onogi thắt lưng lóe xuống. Quát, còn không mau đi truyền lệnh. Hai vạn tiền tuyến ninja ra tập hợp. Toàn diện tiến công Konoha. Cô Chỉ cần đánh thắng. Năm ước đo tính là gì? Lôi quốc tiền tuyến. Raikaze đệ tứ đập nát một cái bàn. Như cái hắc hùng tinh giống như hống. Cơ hội tới. Konoha bị trung tâm nở hoa. Chúng ta làng mây. Toàn diện tiến công. Tất cả ninja nối đuôi nhau mà ra. Phía sau hắn trong bóng tối. Giai Kaze để tam thân thể đi ra. Thanh âm rất nặng mà nói. Sau lưng ta người khống chế nói. Thời khắc mấu chốt sẽ có càng nhiều đời trước Kaze đi ra chi viện các ngươi. Cho nên. Cứ việc tiến công. Không cần lo lắng Konoha cao cấp chiến lực. Giai ca xe để tứ hung hăng gật đầu. Những năm này bị cô nô há chèn ép quá hung áp. Hiện tại chúng ta muốn toàn bộ trả lại. Ngươi có hay không nghĩ tới. Chờ chiến tranh đánh thắng. Sau lưng ta người này làm sao bây giờ. Giai ca xe để tam bỗng nhiên nói. Hắn không cầu tài. Làm những sự tình này tựa hồ không có chút nào sở cầu. Dạng này người chỉ bằng tâm ý làm việc. Là nguy hiểm nhất. Zai Kaze để tứ trầm mặt xuống trầm giọng nói Chúng ta cũng không có biện pháp Hô Kaze để tứ không phải Senzu Hachiyama Lại không ra tay Chúng ta tứ đại làng ninja liền muốn không có Zai Kaze để tam nghe nhíu mày nửa ngày Rốt cục vẫn là thở dài Lúc trước tam chiến thời điểm có lẽ không nên để ý tới Onoki Hẳn là nghĩ biện pháp đem hắn lưu tại trên chiến trường Không nghĩ tới hắn sẽ trưởng thành đến mức này Một người cường đại mặc dù đáng sợ Nhưng còn không đến mức để người tuyệt vọng Giai ca để tứ lắc đầu nói Hắn càng đáng sợ chính là đem cô Ha phát triển đến nhìn ếp mặt khác làng ninja tình trạng Mới những năm này mà thôi Thủy quốc tiền tuyến tezumi Mi nhận được tin tức về sau Do dự rất lâu rốt cuộc vẫn là tại thổ quốc cùng lôi quốc xuất chiến tin tức về sau, để thủy quốc nin gia tiến vào hỏa quốc, làm cho tất cả mọi người thả chậm tốc độ, tận lực không phát sinh đại quy mô xung đột. Chiêu Hằng làm chủ, nàng hạ lệnh do Ru, Te Sumi mi nhìn xem phương xa. Các nin gia ngay tại tiến lên, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua một trận chiến này. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sô bít làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Há yêu đương Đại sư 18 Chương 527 trộm vợ con tay thiện nghệ Phong Quốc tiền tuyến Tỷ tỷ Làng đá Làng mây Làng xương mù đều đã phái ra số lớn ninja đánh vào hỏa quốc. Chúng ta cũng nên quyết định. Temaji đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tránh cho bị bão cát thổi tới. Mà Gaza thì hất lên Kaze Kaze áo dài. Cùng Cancuzo cùng một chỗ đứng tại nàng tả hữu. Cơ vị rõ ràng. Ai bảo nàng là theo Konoha Kaze để tứ chỗ ấy du học bán mình trở về đâu. Vòng đối chính thể đối thôn phát triển quy hoạch. Mạnh hơn Gaza quá nhiều. Để chúng ta ra rơi vào phía sau cùng. Tuyệt đối đừng cướp chạy. Cũng đừng cùng ninja làng lá phát sinh xung đột kịch liệt. Tè ma di nói. Gaza nhẹ gật đầu. Cái gì cũng không có hỏi liền đi xuống lệnh. Can Kuzo nghi ngờ nói. Konoha bị tập kích. Hiện tại ốt còn không mang nổi mình ốt. Không phải tốt nhất tiến công cơ hội sao? Vì cái gì chúng ta như thế giữ lại? Như vậy. Chỗ tốt liền đều bị mặt khác làng ninja lấy đi. Chúng ta làng cát vẫn là ngũ đại thôn yếu nhất. Bị tập kích. Út còn không mang nổi mình út. Te ma di khịp mũi coi thường. Ngươi không nên quá xem thường cái kia hốn đản Ta có 90% chắc chắn. Đây là hắn tử biên tử diễn. a can vô trợn tròn trọng mắt. tự biên tử diễn. Ý của ngươi là, cô no ha. Chính hắn hủy đi. Tè cười lạnh một tiếng. Lấy ta đối nam nhân kia hiểu rõ. Không có người có thể tải hắn dưới mí mắt phá đi cô Nô Ha. Trừ phi là hắn tự nguyện. ngươi đối hắn có nhiều hiểu rõ. Xuống xong mệnh lệnh đi về tới ga ra, ra hỏi. Đối phương diện nào hiểu rõ nhất. Tè ma gương mặt không khỏi đỏ hồng. May mắn trôi qua cực kỳ chặt chẽ. Mới không có bị bọn họ nhìn thấy. Ta, ta đương nhiên là đối cái kia hốn đàn đầu ấp cùng thực lực hiểu rõ nhất. Hắn tuyệt đối không có khả năng để cô phát sinh tình huống như vậy. Gaza nhẹ gật đầu. Sắc mặt bình tĩnh. Nói cách khác. Cái này rất có thể là cô thống nhất nhấn giới âm mưu. Chúng ta lần này đi là tự chui đầu vào lưới. Vậy chúng ta còn không bằng chớ đi. Cancú vô hoảng sợ nói. Gaza lắc đầu. Không thể không đi Te trầm mặt xuống Nói Ga Ra Nếu như làng cát thua Phong quốc bị hỏa quốc hợp nhất Ngươi sẽ như thế nào Vấn đề không lớn Ga Sa ôm lấy cánh tay Nhìn xem Te nói Có lẽ chúng ta có thể tranh thủ Hỏa quốc phong chi hành tỉnh quản lý quyền Vì cái gì Can Cô Kỳ Quái nói Cô Nô Ha thật vất vả Thống nhất nhấn giới làm sao có thể còn để chúng ta thống trị? gaza bình tĩnh nói. bởi vì chúng ta quản lý là sơ kỳ dễ dàng nhất yên ổn tứ phương. húng hồ, hắn chỉ chỉ temaji. không phải có tỷ tỷ ở đây sao? mọi người đều biết. hokase để tứ là cách đại sắc lăng. kanu ro temaji dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp trứng đến phát tím. lăn một cái gió xoáy đem gaza thổi lên trời. Hắn thuận thế tại thiên không đạp hạt cát dừng lại, cất cao giọng nói: "Làng Cát bộ đội, đi theo ta, hướng hơn một vạn làng Cát ninja rầm rập chẳng chịt, theo sát phía sau." Một ngày sau đó, Konoha Hokage mỏm núi đá báo, làng đá hai vạn ninja đột phá biên cảnh, báo, làng mây hai vạn ninja đột phá biên cảnh, báo Làng sương mù 1 vạn 5.000 ngàn ninja đột phá biên cảnh Báo Làng cắt 1 vạn 5.000 ngàn ninja đột phá biên cảnh Theo từng đầu chiến báo báo cáo tới Bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng Tsunade mấy người cũng không còn nhẹ nhõm Chiến tranh mây đen bao phủ toàn bộ nhẫn giới ru Không ra người đoán Tứ đại làng ninja kết hợp ninja bộ đội quả nhiên nhân cơ hội này Toàn diện đột nhập chúng ta biên cảnh. Mà còn gần như vận dụng tất cả ninja lực lượng. Nami Kaze Minato bóng dáng xuất hiện tại do du bên người. Khuôn mặt nghiêm túc. Chọn vẹn bảy vạn ninja liên quân. Tại chúng ta tiền tuyến không người chống cử dưới tình huống. Lấy tốc độ nhanh nhất tới gần Konoha. Bây giờ cách nơi này nhiều nhất còn có nửa ngày thời gian. Rất tốt. Ý vị này bọn họ rút cuộc không thể kịp trở về. Jo ngược lại nhẹ giọng cười lên. Tràn đầy ý chào phúng, "Ku, Si, Nai, Su, Na, các ngươi nắm tay của ta." Jo tiến lên, bắt lấy hai người, "Minato, dẫn chúng ta đi." Namikaze Minato nghiêm nghị gật đầu, tay đập vào Jo bả vai bên trên. Mang theo ba người cùng nhau dùng hy dai xin phi lôi thần rời khỏi. Sau đó, bốn người cùng lúc xuất hiện tại một chỗ trống trải không gian dưới đất bên trong. Trước mắt, là rậm rạp chẳng chịt ra làng lá, cô ra ma, tiếp xuống làm phiền ngươi. Để ta cùng cô si nai tùy ý phân phối ngươi chắc ra. Do du nói, âm cửa vĩ cùng dương cửa vĩ tại hai người phong ấm không gian bên trong nằm sấp. Đồng thời khịt mũi, Hứ, hiện tại nó. Trên thân đã không có bất luận cái gì buộc chặt xiềng xích, bạch bạch. Do du cùng cu si nai cùng một chỗ biến thành hoàn toàn bản kim thân hình thức. Sau đó trên thân đưa ra vô số cánh tay màu vàng ấm. Hướng về phía trước mấy ngàn ninh ra làng lá mà đi. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Chờ đón thu ví thu chắc ra. Rất nhanh. Không gian dưới đất bên trong sáng lên đảo đảo màu đỏ vĩ thú áo khoác. Lấm ta lấm tấm. Dần dần chảy rộng tất cả ninja. Mi Na Ngươi muốn rời đi nhiều như thế ninja. Cho nên ta cho ngươi chắc ra sẽ thêm rất nhiều. Chú ý một chút. Cuối cùng. Do Du đem rất nhiều chắc ra truyền vào Mi trong cơ thể. Thực sự là. Lực lượng cường đại. Mi thán phục một tiếng. Thế nào? Thông qua cửa vĩ chắc ra cấu kết Ngươi hẳn là có thể đem tất cả mọi người đồng thời dùng hy dai xin phi lôi thần rời đi Do Du nói Mi tự tin nhẹ gật đầu Không có vấn đề Vậy cũng tốt Do Du quay đầu nhìn hướng đội ngũ phía trước Chi Ha Si Su Si Su Làng xương mù công phá Bắt đến Thủy Quốc Đai Mi là được Tận lực giảm bớt sát thương Phải Uchiha Sisu nghiêm nghỉ gật đầu. Tại phía sau hắn còn có đông đảo Uchiha thành viên. Chỉ là núp ở đội ngũ bên trong. Đợi đến tất cả mọi người nắm giữ vĩ thú áo khoác. Minato ra hiểu. Một nháy mắt. Vị trí thay đổi. Toàn thể nhân viên yêu nguyên xuất hiện tại một chỗ không gian dưới đất bên trong. Nơi này. Khoảng cách làng Sương Mù chỉ có 5.000 mét. Do du đứng tại chỗ cao nhìn xuống tất cả ninja làng lá cô Ngôkha chuẩn bị nhiều năm như vậy chính là đang chờ đợi giờ khắc này tương lai giao cho các ngươi phải tất cả ninja làng lá mặt hiện cuồng nhiệt tiến công Uchiha hashisu ra lệnh một tiếng mấy ngàn ninja ông ghém mà ra minato chúng ta đi do du mấy người không có một lát lưu lại Lại thuấn di về hỏa quốc. Ba cô ra. Ngươi đối làng cát hiểu rõ nhất. Cho nên tiến công làng cát nhiệm vụ giao cho ngươi. Thế nhưng. Ta hy vọng ngươi không cần đem ăn oán cá nhân mang vào. Tiến công làng cát ninh ra làng lá bộ đội từ ba cô ra thống lính. Phải. Ba cô ra nghiêm nghị gật đầu. Thô ca xe đại nhân yên tâm. Ca xe ca xe đệ tứ đã chết. Ta đối làng cát đã không có cầu hận. Do du nhẹ gật đầu. Bên này đồng dạng là mấy ngàn ninja làng lá. Minato phụ trách truyền tống đến làng cát bên ngoài. Dù sao, làng sương mù cùng làng cát chỉ an bài 4-5 ngàn ninja. Phần đầu tại làng mây cùng làng đá bên kia. Cách kia hai bên an bài phần lớn ninja làng lá. Do du chuẩn bị song trọng độ đả kích cũng tại bên kia. nghĩ đến. Sẽ tương đối sảng khoái. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sô biết làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Há yêu Đương Đại Sư 18 chương 528 sắt tay mà đi su Na Đe Chúng ta cùng một chỗ Cho bọn họ mỗi người đều phân phối cái trước ốt sen chia sẻ thân thể Làng cát cùng làng xương mù hai bên tồn tại ăn ý Sẽ không bộc phát đại quy mô hội chiến Nhưng muốn chiếm lính làng đá cùng làng mây. Liền xem như thừa dịp bọn họ đại bộ đội không có ở đây thời điểm. Cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên. su de cần cùng do-du cùng một chỗ phối hợp triệu hoán ốt-sen. Để mỗi người trên thân đều mang sạc dự phòng. sa đại ca. Ca-ca-si. Tiến công làng đá nhiệm vụ giao cho các ngươi. Nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống do du nói phải hai cha con nghiêm nghị tiếp lệnh gần vạn ninja bọc lấy vĩ thú áo khoác mang theo ốt sen chia rẽ thân thể chen trúc mà ra một lát sau một chỗ khác không gian dưới đất sai ra -za, lão sư minato công phá làng mây giao cho các ngươi hay do du trước mắt là cuối cùng một nhóm ninja làng lá yêu nguyên có gần vạn số lượng Làng lá những năm này toàn bộ tích lũy Dốc túi mà ra Được Sư đồ tổ hai người xuất lính nhấn bộ xuất phát Do ru nhìn xem bóng lưng của bọn hắn Trong mắt hiện lên một vẻ cảm khái Bọn họ còn có thể sống được Cũng là đối hắn đi tới cái này thế giới khen thưởng đi Do ru Có một vấn đề Người có suy nghĩ hay không đến Su na đe bỗng nhiên đưa ra hành tay ngọc chỉ Chọc chọc do ru thắt lưng. minato bị ngươi phải đi ra. Chúng ta làm sao về Konoha? Do ru. Hắn đưa tay ôm lấy Sunade uy nhũ thân thể. Sau lưng hai cánh mở ra. Chúng ta từ trên trời bay trở về. Một bên bay một bên trở về. Cái gì một bên bay một bên trở về? Đừng hổ đổ. Sunade tức giận gõ gõ hắn chán. Đừng quên. Mặc dù ngươi để Minato trực tiếp dùng Hizai Xin Phi lôi thần đem ninja hàng không đến tứ đại làng ninja Tiết kiệm rất nhiều thời gian Thế nhưng tính toán tốc độ của đối phương Bọn họ cũng nhanh đến Konoha Vạn nhất bị bọn họ xông vào nhìn thấy hạ nhẫn giả đánh tràng diện Vậy liền bại lộ Kỳ thật hiện tại liền tính bại lộ Bọn họ cũng không kịp trở về thủ Bất quá vẫn là tính toán chúng ta lập tức trở về. Do du bị một tiếng triệu hồi ra ốt sen đến, đem chúng ta nhịp hướng thông linh về cô nô ha. chờ một chút, chờ chút. các ngươi có thể nhịp hướng thông linh. ta làm sao bây giờ? củ sì nay kêu lên. khục, suýt nữa quên mất ngươi. do du theo phong ấm quyển trục bên trong móc ra khế ước quyển trục. a, hiện tại liền đem tên của ngươi viết lên tốt. Cô Sinai liếc mắt. Đi lên viết lên chính mình danh tự. Chút lát sau. Ba người cùng một chỗ về tới Konoha Ha phế tích bên trong. Su Na Người tiêu hao quá lớn. nghỉ ngơi thật tốt một cái. Do su đối Su Đe nói tiếng. Lại đối cô Sinai nói. Cô Gia Ma Chắc đã bị mấy vạn ninja chia cắt. Nó cũng cần khôi phục. Cho nên ngươi cũng chờ tại chỗ này. Hắn đương nhiên không cho phép Sunade tiêu hao âm phong ấm chắc ra biến thành lão thái bà. Cho nên nàng chỉ là tiêu hao thân thể bản thân chắc ra triệu hoán ốp sen. Cô Nam, dựa theo ý hoạch ẩn núp tốt, Mi Cô Tô, ở lại chỗ này che chở kusina Si cùng Sunade. Tỉ tỉ, do Du ánh mắt mới vừa nhìn hướng ca gai -a. Nàng liền đương nhiên nói, ta đi theo ngươi, ấy, do Du yên lặng chợt gật gật đầu tốt ngươi đi theo ta Kusi nai bốn người liếc Kagaya một cái lại im lặng thu hồi ánh mắt Tỷ tỷ địa vị siêu phàm bắt đầu phát huy tác dụng bất chi bất giác vậy mà bận rộn nửa ngày do du thu hồi ra cu gan ánh mắt nhìn hướng chân trời đi ra liên quân nhanh đến Tỷ tỷ. hắn quay người hướng Kagaya vươn tay Khẽ mỉm cười. Chúng ta đi. Cả gai à nâng lên thon thon tay ngọc. Đem lạnh bút nhô di đưa vào trong tay hắn. Hai người tay nắm tay. Ở ngoài sáng mì ánh mặt trời chiếu dòi xuống. Kéo ra thật dài đuôi ca xe. Ngay tại diễn trò ra, Còn có hầm chú ẩn một bên trốn tránh phụ nữ trẻ em như có cảm giác. Từ xa nhìn lại. Lại chỉ thấy ánh mặt trời trói mắt thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại biết Hokage đại nhân chuyến đi này là muốn một mình ngăn cản nhẫn giới liên quân. Một người đối mặt mấy vạn ninja, chỉ có thần mới có thể làm được loại sự tình này đi. Phía sau Senju Hashirama thời đại, Hokage để tứ triệt triệt để để bao trùm hắn quang huy. Phía trước liền đến ta ở nơi đó chờ lấy liên quân đến hai người đi một đoạn lộ trình về sau do du chỉ chỉ phía trước nơi đó là phoca xe nhất cùng chi ha pho tưởng ca gai ai nhìn thấy phía trước cách đó không xa gần như muốn đỉnh thiên lập địa pho tưởng đúng một trận chiến này không chọn tại mắt sunotani trung mặt tốc ta đều cảm thấy thật xin lỗi mắt sunotani trung mặt Cốc cái tên này do một tay ôm lại nàng tinh tế thân eo ánh mắt nhìn hướng senju hashizama toàn thân giống đỉnh đầu bạch sau một khắc hai người xuất hiện ở senju hashizama trên chán hai gia hỏa này ở chỗ này đứng lâu như vậy nên thay người do su tại chán bên vách núi ngồi xuống đem kagaya ôm ngang tại trên đùi kagaya hai tay ôm lấy cổ của hắn Ánh mắt không hiểu bị hắn nói chuyện lúc rung đồng hầu kết hấp dẫn. Nhưng không được đụng lên đi liếm liếm. Do ru. Ngươi đang làm gì đó. Tỉ tỉ. Hắn thực sự bị không được ca gai chủ động. Đầu ngang nhiên xông qua. Cái chán chống đỡ nàng. Không cho nàng tiếp tục. Ca gai chớp chớp tuyết mâu. Bỗng nhiên muốn hôn một hôn. Cho nên liền hôn. Hai người cách rất gần. Nàng lúc nói chuyện hương thơm khí tức không ngừng phun ra tại do du trên mặt. Do du cùng vừa vặn ca gai đồng dạng nhìn không được. Nhẹ nhàng cắn môi của nàng. Răng môi cỏ sát thân mật. Bọn họ đều hưởng thụ đến nhắm mắt lại. Hô! Hôn sâu sau đó. Bốn rời môi cách. Ca gai axit sao tựa vào do du bả vai bên trên. Có chút nhắm hai mắt mắt. Sau một lát. Nàng mới lại đứng thẳng người lên Hai tay nâng lên do du mặt Nàng bỗng nhiên có chút suốt thần nhìn hắn con mắt Do du cảm thấy kỳ quái Làm sao vậy Tỉ tỉ Đợi đến ngàn năm trước ta được thả ra Ngươi liền có thể cứu trở về Hinata cùng Hanabi Cà gai à bỗng nhiên nói khẽ Đến lúc đó Trong ánh mắt của ngươi Liền rốt cuộc sẽ không cất giấu hiện tại đau thương do du giật mình chợt khói miệng đường cong liền có chút hướng xuống vạch tới tỉ tỉ hắn nhìn không được ôm chặt ca gai A-e-o-thon. đem đầu của mình tựa vào nàng thon gầy trên vai thơm nhiều khi ta tinh thần đều sẽ có chút hỗn loạn bởi vì lần lượt đả kích cùng tổn thương ta một mực tại trong đó sải du do du nhắm mắt lại thấp giọng thổ lộ hết chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất đau Tựa như nguyền rùa đồng dạng Ta rút xuống tình cảm người Tổng không có thuận buồm xuôi gió Ta một mực tải chia tay Tách rời Đối địch thậm chí tử biệt bên trong giấy rua Cách này lấy gia làm chủ thế giới Mọi người cầu là hòa bình Là lý niệm Là có thể để càng nhiều người trôi qua tốt mộng tưởng Chỉ có ta Hắn mở mắt Mờ mịt con mắt nhìn hướng phương xa đường chân trời. Chỉ có ta. Phản phất không hợp nhau. Bên cạnh phát sinh tất cả. Đều cùng tình cảm xếp sao liên quan. Trên đời này tốt đẹp nhất. Hạnh phúc nhất. Thống khổ nhất. Bất hạnh nhất sự tình. Ta toàn bộ đều trải qua. Do du thấp giọng thì thầm. Nếu như có thể. Ta thật hy vọng từ vừa mới bắt đầu liền làm cái người bình thường. Đi nắm giữ thuộc về người bình thường tiểu hạnh phúc. Không có ầm ầm sóng dậy. Chỉ có củi gạo dầu muối. Không có sinh ly tử biệt. Chỉ có hàng ngày vụn vặt. Không có gánh nặng chức trách lớn. Chỉ có bình thản sinh hoạt. Cô Nô Há Hiêu Đương Đại Sư 18. chương 529 các ngươi ở lại chỗ này liền tốt. Do ru. Ngươi là đặc biệt. Cà gai A ôm thật chặt do ru Một khắc cũng không buông ra. Nàng thật dài tóc trắng trong gió bay lượn. Phản phất như tinh linh linh động. Do du đem mặt mình chôn ở nàng cái cổ ở giữa. Cảm thụ được nhiệt độ của người nàng cùng hương thơm. Tìm kiếm đáy lòng cái kia một phần an bình. Bởi vì ngươi là đặc biệt nhất. Cho nên mới sẽ gặp được những sự tình này. Kagaya gai a tay phải nâng lên. Nhẹ nhàng xoa xoa do du sau đầu. Hy vọng có thể cho hắn mang đến càng nhiều an ủi Cuối cùng Nhất định sẽ tốt Đúng hay không Do Du nặng nề hỏi Ân Nhất định sẽ Cà gai A chém đinh chặt sắt Hai người cách bóng dưới ánh mặt trời Phản phất hợp thành một cái Làm ô nô khi xuất lính lấy làng đá hai vạn ninja bộ đội đến lúc Nhìn thấy chính là như vậy một màn cảnh tượng Hơi có vẻ vừa dị Đình chỉ tiến lên Hắn ra lệnh một tiếng Tất cả làng đá ninja liền ngừng lại Vô số ánh mắt tập trung đến do du cùng ca gai trên thân hai người Nhưng bọn hắn lại phản phất không phát giác gì Yêu nguyên làm theo ý bình ung Con mắt đều không ngẩn một cái Bọn họ cái này Có phải hay không có chút kỳ quái Kuzotsuchi bay đến Onoki bên cạnh Onoki nhếu mày Theo lý mà nói Konoha đang bị Akatsuki xâm nhập Hắn xem như hô Làm sao cũng không nên tại chỗ này Có thể hay không hắn đã đem Akatsuki bước lui Kuzotsuki bỗng nhiên nói Onoki nhẹ gật đầu Này ngược lại là có khả năng Lấy Konoha chiến lực Akatsuki có thể kiên trì lâu như vậy đã rất đáng gầm rồi nhưng hắn một mình chờ ở chỗ này còn còn ung nữ nhân thực sự là thực sự là hắn trong lúc nhất thời vậy mà tìm không được thích hợp từ hình dung vị này Hokaze để tứ muốn sắc không muốn sống chứ sao? Kujujuchi giật giật chân dài thật muốn đá hắn một chân. Onogi im lặng Ngươi muốn được hắn bắt về Kurojuji tốt đừng nói những này loạn thất bát tao. Người lách qua hắn. Bay đi Konoha nhìn xem tình huống thế nào. Từ khi Konoha bị nổ về sau, thế mà cũng không có chuẩn xác hơn tình báo truyền tới. Konoha hoạt động gián điệp năng lực thật là khiến người ta ghen tị. Onoki nhìn chăm chú doju, đồng thời phất phất tay, nha, cu rút su chi liếc doju phương hướng một cái. Sau đó bay ra xa xa. Hướng Konoha phương hướng bay đi. Thế nhưng do du dương mắt nhìn nàng một cái. Chín câu ngọc song vòng sa di an. Kagai A bị hắn đặt ở bên vách núi ngồi xuống. Cẩn thận. Onoki trực giác không ổn. Bạch. Nhưng sau một khắc do du liền xuất hiện ở cu rút su chi dưới thân. Tay phải nắm nàng mắt cá chân. Vung mạnh cây một vòng. Cũng không có thấy rõ cái gì phong quang. Liền đem nàng hướng Onoki chỗ ấy vung đi. A, lúc này. Cú rốt su chi tiếng thép chói tai mới vang lên. Onoki kịp thời tiếp nhận nàng. Ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm do ru. Thần sắc vô cùng kiêng kỳ. Loại tốc độ này căn bản không tồn tại. Là thuấn di. Hắn trầm giọng nói. Hô hô. Cú rút su chi tại trên không chưa tỉnh hồn. Ngực không ngừng chập trùng. Konoha có thể làm được loại trình độ này bí thuật chỉ có Namikaze Minato Vizai Sufi lôi thần chi thuật. Thế nhưng, nàng khó có thể tin nói Namikaze Minato còn cần tiêu ký tốt cu này. Hắn làm sao không có dấu hiệu nào. Rất nhiều năm trôi qua, Minato năng lực cũng dần dần bị nghiên cứu triệt để. Đương nhiên, hiện tại Minato cũng đã biết tiên thuật. Hắn lại nhiều năng lực mới a." Onoki âm trầm nói. Hắn tốc độ tiến bộ quá nhanh. Mỗi một lần đều để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Gió nhẹ quét mà qua. Do Suho kaze nữ thần bảo trong gió phần Phật mà múa. Các ngươi." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Đối mặt hai vạn người, hoàn toàn không có gợn sóng. Ở lại chỗ này liền tốt. Tiếp theo một cái trước mắt, Zozu về tới kagaya bên cạnh. Ngồi xuống. kagaya cũng thuận thế đem đầu một lần nữa tựa vào hắn bả vai. Hai tay với tới. Cùng một chỗ bắt lấy hắn tay phải. Hai người không coi ai ra gì dựa chung một chỗ. Không khí bên trong như có như không phiêu tán một cỗ xấu hổ khí tức. Làng các ninja đều đang nhìn Onoki. Chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Onoki nhìn chầm chằm vào Zozu. Càng xem càng cảm thấy trong lòng không có nắm chắc. Cuối cùng, lão nhân gia cẩn thận vẫn là chiếm thượng phong. Tại chỗ chỉnh đốn, chờ Ninh gia liên quân tụ tập lại phát động tổng tiến công. Hắn khuay tay nói, làng đá Ninh gia bộ đội vạn giảm bôn tập khí thế tại cái này câu nói về sau, bắt đầu tan rã, bị một người dọa tại nguyên chỗ. Thật không có người nào nha su chi ca xe đại nhân. Nhưng Onoki chỉ tung bay ở trên không. Vị trí còn lơ lửng không cố định. Để phòng bị do du đánh lén cu rốt su chi chân dài như thế tập kích. Hắn ngược lại là có ý lén lút đến một phát trần đồn. Nhưng trái lo phải nghĩ. Cuối cùng vẫn là theo tâm. Đại khái một giờ sau đó. Đại đội bóng người xuất hiện ở cuối tầm mắt. Onoki mừng rỡ. Làng mây đến. Chỉ thấy vô thiên cách địa ra đen vọt tới. Đem trước đám người mới duy nhất Hakuza nhân gian hung khí làm nổi bật lên tới. Ô no ki! Các ngươi làm sao dừng ở chỗ này? Zai xe đệ tứ A không thể ngay lập tức phát hiện do du bóng sáng. Vẫn là Da Zou nhắc nhở hắn. Zai Kaze đại nhân. Nhìn bên kia. Zai Kaze đệ tứ nhìn. Lập tức bị cách này kỳ quái một màn chấn trụ chuyện gì xảy ra? ta cảm thấy a mặc dù Konoha bị tập kích nhưng lý do an toàn vẫn là chờ ninja liên quân tụ tập về sau lại phát động tổng tiến công tương đối tốt không biết xấu hổ là Onoki loại này dài những vấn cường mãnh chính khách cần thiết phẩm chất hắn hạ xuống tới nhanh đón Shikaze để tứ Shikaze dừng ở bên cạnh hắn ánh mắt nhìn hướng Doju. Do. Sâu sắc nhíu mày Một mình hắn đem các ngươi ngăn tại nơi này Hắn lại không phải người ngô Đương nhiên biết người đầu tiên xông vào cô nô há chỗ tốt Nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy để làng mây bộ đội tiến công đến nơi đây Trên đường đi Chỉ cần ninh ra làng lá không phản kháng Bọn họ căn bản không có một lát lưu lại Lúc này Do du dương mắt nhìn bọn họ bên này một cái Onoki dọa đến một cái phía sau nhảy. Một nháy mắt. du ánh mắt đường dây này bên trên làng đá ra toàn bộ tránh ra. Trước mắt trực tiếp xuất hiện một đầu trống không thông đạo. Làng mây ninja. Onoki. Ngươi đang làm gì? Zai Kaze để tứ ngữ khí rất cổ quái. Onoki có chút xấu hổ. Nhưng ánh mắt nhưng lại không hề rời đi du Chỉ lo lắng bị đánh lén. Đều là người quen cũ Không cần khẩn trương Ta không có ý định tại tứ đại làng ninja tổ tập phía trước làm cái gì Do su âm thanh du du dương dương chuyển ra Sau đó hắn lại thu hồi ánh mắt Làng mây ninja rối loạn lên Shuchika-re ka để tứ nhìn chầm chầm Onoki Onoki vội vo một tiếng Nếu không Các ngươi làng mây trước lên Cô rốt su chi lập tức đem ánh mắt khinh bị bắn ra đến da da của nàng trên thân. Giai ca xe để tứ nhú nhú mày. Ánh mắt nhìn hướng do ru. Màu xanh thắm lôi quang theo toàn thân xuất hiện. Uống. Sau một khắc. Hắn lấy tốc độ cực nhanh đánh phía do ru. Oanh. Không có người thấy rõ phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Do ru thân ảnh biến mất lại lần nữa xuất hiện. Mà Zai Kaze thân thể bắn ngược mà quay về Đại ca Khi lơ bơ tiến lên tiếp lấy hắn Nhưng bị cùng một chỗ nện đến lui lại Trên mặt đất cày ra một đảo thật dài vết tích Tất cả ninja mở to hai mắt nhìn Đây chính là Zai Kaze Thế giới lần thứ hai trở nên yên tĩnh Cô Nô Há Hiêu đương Đại sư 18 chương 530 do Vu sân khấu Thời gian dần dần trôi qua Lại qua một giờ, làng sương mù hơn một vạn ninja mới khoan thai tới chậm. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh, Tezumi Mi không chút suy nghĩ liền để làng sương mù bộ đội tại chỗ chỉnh đốn. Mi-ru-ka-re, ka cùng Onoki hướng nàng nhẹ gật đầu. Sau đó đem phía trước sự tình báo cho nàng. Dạng này à! Tezumi Mi lại rõ ràng không quan tâm chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng hướng do du cùng kagaya trên thân ngắm đi nhất là kagaya nàng có thể là nhớ lúc trước kagaya rời khỏi lúc tình cảnh không nghĩ tới bây giờ kagaya trở về như vậy do du hắn trong lòng sẽ còn chứa được người khác còn sẽ có nàng sao te fu mi mi suy nghĩ suốt thần ngay vào lúc này do du dương mắt nhìn hướng nàng cẩn thận Onoki cùng Zai Kaze gần như đồng thời quát lớn lên tiếng. Đem Tezu Mi xuống kêu to một tiếng. Các ngươi làm gì? Nàng kỳ quái nói. Cái gì cũng không có phát sinh. Do Du chỉ là đối nàng cười cười liền thu hồi ánh mắt. Onoki Zai Dựa vào cái gì hai người bọn họ liền bị đe dọa. Đến phiên Tezumimi liền chuyện gì không có. Mi Zai Nếu không các ngươi làng sương mù dẫn đầu tiến công. Ô -no bỗng nhiên đề nghị. Te su mi, -mi ôm ngực. Không được. Vẫn là chờ làng cát đến tương đối tốt. Thế là. Mát su -no ni trung mặt tốc lần thứ hai rơi vào tình cảnh lúc túng. Một bên là nói nói cười cười hai người. Một bên là câm như hến năm vạn ninja. Lộ ra rất vừa dị. Làng cát ninja bộ đội không có để bọn họ chờ quá lâu. Nửa giờ sau, số lớn âm thanh xé gió liền theo tây nam phương hướng chuyển đến. Zai Kase cùng Onoki mừng rỡ, tới. Gaza dẫn đầu. Te Ma cùng Cancuvo theo sát phía sau. Hơn vạn làng các ninja rất nhanh đi tới Matsunotani chung mặt tốc phía trước. Không đợi Onoki cùng Zai Kase mở miệng. Gaza liền thản nhiên nói. Không ra tỉ tỉ đoán. Bọn họ quả nhiên bị ngăn tải Konoha bên ngoài. Ngăn bọn họ chỉ có một cái. Sao? Hắn dừng một chút. Mới nói tiếp. Đáng tiếc. Ngăn tải nơi này là hai người. Tỷ tỷ tính sai một cái. Tè ma xa xa nhìn xem do du cùng ca gai -a. Mạng che mặt bọc vào thần sắc rất phức tạp. Nhưng không người biết được. Do du ngẩn đầu đối nàng vô cùng đơn giản cười một tiếng. Lại làm cho nàng tim đập cũng không khỏi đến ra tốc. Thực sự là. Đáng hận nam nhân. Temaji chính mình nói nhỏ. Onoki cùng Zai Kaze đợi đến Raza đi tới. Bốn vị xe đi cùng nhau. Cùng nhau đối mặt Senzuhashi ra tượng đá đỉnh đầu Zozu. Ninja liên quân Tập hợp xong xuôi. Zai Kaze để tứ nói. Đi đến một bước này. Chúng ta không có bất kỳ cái gì đường lui. liền tính cách này hô năng lực lại dưỡng dị. Cũng phải xông một lần. Onoki nhẹ gật đầu. Chuẩn bị tiến công. Hắn chỉ có một người. Tất cả ninja cùng tiến lên. Gaza kỳ quái nói. Onoki thoáng lúc túng xuống. Mặt giả bên trên treo một viên mồ hôi. Chúng ta đều không phải lần thứ nhất cùng hắn đối chiến. Không dựa vào liên quân lực lượng. Khả năng kết quả Sẽ không quá tốt Tezu mi, mi nhích miệng Ánh mắt nhìn đối diện Zazu Bỗng nhiên cất giọng nói Hô ca, re Chúng ta nơi này có 6-7 vạn ninja liên quân Ngươi đã bị bao vây Tiếp xuống ngươi tính toán thế nào Zai ca re, đám người đều bị nàng cách này Chẳng biết tại sao một cuốn họng kêu có chút ngây người Chưa từng thấy tiến công phía trước còn cùng đối phương thương lượng Há <cười> hạ, do du bung ra ca gai à thân eo, để nàng lui ra phía sau một chút, chính mình một người đứng lên, đối mặt mấy vạn ninja, không cần làm phiền, các ngươi cùng lên đi, bởi vì, chân hắn giẫm sen du ha si ra ma chán, nhìn xuống tất cả mọi người, lạnh nhạt tự nhiên, âm thanh theo gió trôi hướng trong tay mỗi người, là các ngươi bị ta bao vây. Ninja liên quân Nam nhân này Vẫn là như thế phách lối Te ma di móp méo miệng Hạ giọng đối can cu vô nói Trong bóng tối thông chi Chúng ta làng cát thượng nhẫn, Dựa theo ước định cẩn thận Đại chiến cùng một chỗ Tại chiến trường bên ngoài bồi hồi Không cần cùng làng đá Làng mây ninja lăn lộn cùng một chỗ Can cu vô có chút do dự Hắn nhưng là chỉ có một người Cho ngươi đi liền đi. Nói lời vô dụng làm gì. Tè ma gì trách mắng. Tốt tốt tốt. Ta đi. Ta đi. Can cu vô nhận sợ. Oanh. Liền tải ninja liên quân kinh nghi bất định lúc. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang xuất hiện tại làng đá ninja trung ương. a, Rất nhiều tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Đám người giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Do du bóng dáng xuất hiện ở trong hố sâu ương. Hắn vuốt vuốt quyền. vặn vẹo uốn éo đầu. Rất lâu không có hoạt động gân cốt. Mọi người bồi ta nóng cái thân đi. Hiện tại là. Thể thuật thời gian. Không có bất kỳ cái gì lôi cuốn nhấn thuật. Cũng không quản đối phương sử dụng cái gì thuật. Do du cứ như vậy hướng ninh ra trong nhóm phóng đi. Chỉ dựa vào tốc độ cùng quyền cước những nơi đi qua a ầm thanh không ngừng người ngựa người lật phanh phanh phanh phuc phuc phuc sầm sầm sầm tại tốc độ của hắn cùng lực lượng trước mặt phổ thông ninh gia không hề có lực hoàn thủ nếu như như thế tiến hành tiếp chiến đấu duy trì liên tục bao lâu không phải quyết định ở ninh gia liên quân lúc nào đánh bại hắn mà là hắn lúc nào không còn khí lực thế nhưng Hắn lực lượng. Là cuồn cuồn không dứt Thượng nhấn phía dưới toàn bộ lui lại. Tinh Anh thượng nhấn vây công. dai ca xe để tứ dùng lớn giọng chào hỏi tất cả mọi người. Rất nhanh. Làng mây bên này làm ra phản ứng. Đa su cùng ghi lơ bơ. Còn có mặt khác như da đen nam nữ hai người tổ chờ. Toàn bộ tiến lên. Làng đá bên kia là cô rốt su chi híp su chi. Làng Cát te ma can cu -zo. Làng Sương-mù Vẫn là Te-zo-mi-mi một cái Dầm dầm dầm Một đám ca xe cấp cùng tinh anh thượng nhẫn xuất thủ lập tức ngăn chặn lại do du tú thể thuật tiến trình tại đất cát cùng axit đậm đặt vây chặt xuống Dai ca xe quấy nhiễu xuống Su-chi ca xe trần độn thình lình phía dưới Phạm vi hoạt động của hắn dần dần thu nhỏ Xem ra làm nóng người kết thúc Do du dừng bước Nhìn hướng bốn phương tám hướng tinh anh ra Tùy ý cười một tiếng Tiếp xuống Là nhẫn thuật cùng huyến thuật nha Bành bành Hai đảo dây an ten giấy thực thể ảnh phân thân xuất hiện ở bên người hắn Hiện ra kỷ giác chi thế Bành Lại một tiếng vang thật lớn Ba cây do du dưới chân xuất hiện cóc lão đại ngậm lấy điếu thuốc đấu bóng sáng Người gọi lão tử tới dựa vào nhiều như thế điên ra. Cóc lão đại cái tàu kém chút theo trong miệng ném ra bên ngoài. Đừng nói nhảm. Chuẩn bị dầu cốc. Do du tại nó trên chán dậm chân. Cóc lão đại gặp qua hắn đập gamma ma du chán sáng rực. Lúc này ngược lại không có cái gì bỏ gánh ý nghĩ. Nhanh chóng kết ấm Đem trong bụng tràn đầy phun ra đi. Hai cái do du ảnh phân thân đồng bộ kết ấm Tiên Pháp môn ngũ hữu vệ môn. Một cách ảnh phân thân phun tiên Pháp hỏa đồn. Một cách ảnh phân thân phun tiên Pháp phong đồn. hỗn hợp lên dầu cóc. Cái kia đồng tính. Tràng diện kia. -dai, dai dai nhìn đều gọi thẳng người trong nghề. Thủy đồn thủy liên trụ. Thủy đồn gian thủy long đạn. Ứng đối loại đồn thuật này đỉnh phong công kích. Te-zu mi mi đại quy mô thủy đồn cũng vô pháp tiêu mất. Gần như tất cả xe thủy đồn ra đều tải tiến lên. Dốc hết toàn lực chuyển vận thủy đồn. Bành bành bành. Do du bản thể tại trong lúc này sử dụng kaze bơn xin no su đa trọng ảnh phân thân thuật. Tiên pháp siêu. Ta thương mại ra xe an. Mấy chục cái màu lam đại cầu xuất hiện ở trên không. Sau đó hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Rai kaze. Su chi xe vốn đỉnh đánh lén. Kết quả bị cho ăn đầy miệng bóng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sô bít làm tới ảnh đế sao. Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Khá Yêu đương đại sư 18. chương 531 không tú lặp lại thuật. Một trận chiến này mục tiêu là. Không cần lặp lại nhấn thuật. Do Du Ông ngực đứng tại góc lão đại đỉnh đầu. Xung quanh xung quanh mấy trăm mét bên trong. Một mảnh hốn đồn. Ra ka ge ka, re, ka re, mi ru ka, để phụ thông nin ra lui ra phía sau a. Chiến trường này chỉ có chúng ta hoặc là Gi có thể tham dự. Onoki đầy bụi đất nổi lơ lửng, thần sắc cực độ nghiêm trọng. Do su xung quanh. Ngoại trừ bốn người bọn họ, chỉ có Temari, Kurotsuchi, Kitsuchi, Daru, Nhi vĩ Niizu Khi lơ bơ những ngày còn giữ thay đổi chiến thuật không cần từng người tự chiến phối hợp công kích tại thế cuộc rơi vào tuyệt đối nghịch thế dưới tình huống Onogi quả quyết chống chọi cờ Di Zigi vĩ thú hóa những người khác tổ hợp từng người năng lực nhược cây tuyển thủ lui ra chiến trường dần dần trở nên sáng tỏ rất nhiều do du cùng chính mình ăn tem trảo ảnh phân thân lưng tựa lưng con mắt thay đổi thành ma -ki -sa -di an vĩnh cửu ba đảo su -sa -nu tu tá năng hồ dâng lên ban đầu hình thái khô lâu hình thức sầm sầm sầm sáu cái nắm đấm không ngừng ném ra đi phổ thông đồn thuật căn bản không cần phòng ngự mãi đến sai kase su chi -ka tổ hợp đầu tiên là onoki cưới tại sai kase trên thân đem lẫn nhau trọng lượng giảm đến nhẹ nhất Giai ca để tứ siêu cao tốc di động Né tránh do du ba đảo Su tu tá năng hổ thiết quyền Đi tới Su trước đó Tiếp lấy suchi Chi Đem dai ca trọng lượng biến lớn Đấm ra một quyền Lực lượng gấp bội Oanh cạch Khô lâu hình thái xương cốt vỡ vụn Do su bản thể bị đánh bay đi ra Ca xe ca xe Mi ru Kaze. Lúc này tại Onoki trong tiếng quát chói tai, phim bom tấn cát sỏi cùng dung đồn dịch axit hướng do du phía sau đánh tới, không sai phối hợp, do du thành tâm thành ý tán thưởng một tiếng, tất cả ninja đều đang ngó chừng một màn này, song huyền nắm chặt, mong mọi ca xe bọn họ liên thủ có khả năng có hiệu quả, thế nhưng do du nhìn te du mi mi một cái, bạch sau một khắc. Hắn xuất hiện ở Tezo Mi sau lưng. Hai tay với tới ôm lấy nàng Edo Thon. Đầu đưa đến nàng vai bên cạnh. Hôn một cái nàng trơn mềm hai gò má. Tezo Mi Những người khác. Lăn đi. Chọn vẹn dừng lại ba giây. Tezo Mi mới tử ngây người bên trong kịch phản ứng. Sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Phấn khởi phản kích. Zozu lại đứng trở về cóc lão đại trên chán Gaza không biết thế nào liếc te ma di một cái Quả nhiên thấy được nàng nhìn chầm chầm Zozu Ánh mắt kia Tựa hồ vị chua Ai Cách này chiến tranh đánh đến Còn không bằng trực tiếp đầu hàng Hắn thấp dọng thở dài Người trẻ tuổi Chúng ta còn không có thua Cũng đừng sớm như vậy không có cốt khí Onoki cả giận nói ga ra mặt run rẩy, thực sự không biết nói cái gì cho phải. do du hai đạo ảnh phân thân bị hắn thu hồi, trên thân su tu tá năng hộ chắc ra lần thứ hai dâng lên. lần này là sở hình thái ba thần khí chuẩn bị sẵn sàng. bi du ma vĩ thú ngọc ngay tại lúc này hoàn toàn thân thể hóa nhị vĩ cùng bát vĩ đồng thời phun ra bi du ma vĩ thú ngọc suy sợi su sano tay phải nắm lấy thần độ kiếm lăng không vung vậy hai đạo bi zudama vĩ thú ngọc tia sáng bị thần kiếm ngăn trở tiếp theo phát ra tạch tạch tạch tiếng vang bi zudama vĩ thú ngọc biến thành nham thạch bị đánh thành hai nửa rơi xuống rầm rầm rầm Ninja liên quân tản đi khắp nơi tránh né mọi việc đều thuận lợi đại sát khí ziji đồng dạng thất bại tan tác mà quay trở về Lin ra liên quân sĩ khí rơi xuống điểm đóng băng. Nhẫn giới liên quân bị hô Ka xe một người ngăn tại nơi này, thực sự là nghe giận cả người. Lại kiên trì một lát, viện quân lập tức tới ngay. Gai Ka xe để tứ nhìn sĩ khí sa sút, bận rộn thả ra mấu chốt tin tức. Còn có viện quân, Ono ki một mặt chật vật, thấp giọng nói: "Tất cả lực lượng đều ở nơi này." nơi nào còn có viện quân, ngươi lập tức liền biết. Raige lời còn chưa dứt, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Một đạo gì thường to con bóng dáng xuất hiện tại phía sau hai người. Viện quân là ta. Hắn nặng nề âm thanh vang lên. Onoki nhìn lại, đồng tử thít chặt. Để Tam, Raige là Để Tam. Để Tam còn sống. Làng mây bên kia. Sĩ khí đại chấn Ô lại nhíu mày nhìn xem dai Kaze để tâm. Tình trạng của ngươi Thoạt nhìn không thích hợp Đương nhiên không thích hợp Đó là chúng ta cô no ha Si Uế Thổ Chuyển Sinh Tri Thuật Do Du âm thanh khoan thai Chuyển đến Đô Tên Si Uế Thổ Chuyển Sinh Tiếng ồn ảo vang lên Không sai Chúng ta một lần nữa đi tới cái này thế giới Chính là vì ngăn cản ngươi Giai ca xe để tam ghép ấm đập Ngăn cản ngươi đem đám tiền bối dùng hết tất cả xây dựng nhẫn giới Toàn bộ hủy đi Bành bành bành bành Đại lượng vách quan tài theo dưới mặt đất đưa ra Xuất hiện tại giai ca xe để tam xung quanh Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Một loại nào đó khiến người kinh dị phỏng đoán tại mỗi cách ninh ra trong lòng bồi hồi Chỉ có do du yêu nguyên bình tĩnh Tựa như cách trùm phản diện giống như nhẫn giới. Khuỵu đi. Các ngươi đại khái không biết, các ngươi xây dựng cái gọi là nhẫn giới, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Loạng xoạng băng. Đúng lúc này, vách quan tài từng đạo rơi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung đi qua. Tiếp theo, mở to hai mắt nhìn, tiếp sau giai ca xe để tam gia sân về sau. Để nhị giai ca xe cũng đang chàng Tiếp theo là đệ tứ Mizu Kaze Kaza Tachisa Koza. Mizu Kaze để tam người vô danh. Đệ nhị Mizu Kaze. Làm nước sầu bạo tạc cái kia. Còn có Kaze Kaze để tứ Sa Sa. Kaze Kaze để tam vô danh. Cuối cùng là đệ nhị Su Chi Kaze. Không có. Là các vị đời trước Kaze. Ninja Liên Quân xôi trào. Ninja Liên Quân hy vọng khởi động lại. Ninja liên quân nhìn thấy tương lai tốt đẹp Đều là người quen a. Các vị ca xe Do du cười ha ha Nếu như ta nhớ không lầm Các ngươi có vẻ giống như rất nhiều đều chết trên tay ta gia liên quân khí thế vì đó trì trệ Do du bắt đầu bẻ ngón tay Ca xe ca xe để tam là ta xử lý Ca xe ca xe để tứ là lão sư ta xử lý Zai Kaze để Tam cùng làng đá một vạn ninja cùng chết cũng là kế sách của ta. Mizu Kaze để Tam là tỷ tỷ ta xử lý. Để tứ Mizu Kaze là ta xử lý. Tất cả mọi người. Ngây ra như phóng. Nguyên lai like được triệu hoán đến là vì đối phó ngươi. Rất tốt. Kaze Kaze để Tam nhận ra do du Nghĩ đến chính mình lúc trước như vậy rất ước chết đi. Nháy mắt lên cơn giận dữ. Sa tespit suci -si vu fe sa thiết thị vũ, không đợi mặt khác ka xe có phản ứng, hắn liền dẫn đầu bay ra, oanh, sau một khắc hắn bay rướt ra ngoài. Do Du xuất hiện tại hắn nguyên bản đứng vị trí, thời đại thay đổi, đời trước ka xe bọn họ, Do Du phủi tay, lúc trước ta chỉ là phổ thông ka xe cấp thực lực liền có thể xử lý các ngươi. Hiện tại, bất quá từ rước lấy nhục Trần độn. Để Nhị Xu Chi ca xe vô song tay thu về, chùm sáng màu trắng tuôn ra. Nhưng sau một khắc hắn liền giống như ca xe ca xe để tam bay ra ngoài. Thế nào? Không tin tà. Do Du cười lạnh một tiếng, tốc độ quá chậm. Một đối một, ngươi sẽ không có cơ hội dùng Trần độn đánh tới ta. Các vị đời trước ca xe rơi vào trầm mặc. Nhưng chúng ta có thể kết hợp Onoki lúc này bỗng nhiên giống như là nhiệt huyết thiếu niên đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Nhiều như thế Kaze. Chỉ cần chân tâm liên hợp lại. Cho dù là lúc trước Chihamada ra. Cũng đừng nghĩ thắng. Kaze bọn họ nhìn nhau. chợt khẽ gật đầu. Ồ! Do Duong ngực. Đời trước Kaze cùng đương nhiệm Kaze kết hợp sao. Cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá vừa vặn. Trên người hắn nồng đậm kim quang hiện lên. Nhà ta tiểu hồ ly kìm ném đến khó chịu. Đang muốn đi ra chạy một vòng. Ngươi kêu người nào tiểu hồ ly. Cửu vĩ đang gầm thép. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sô bít làm tới ảnh đế sao. Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Há yêu đương đại sư 18. chương 532 cách này thế giới không có thần. Đừng ồn ảo đừng ồn ảo. Ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi. Phong ấm không gian bên trong. Do du đưa ra nắm đấm đối với cửa vĩ. hứ. cửa vĩ lộ ra rét bỏ biểu lộ. Uy cu, ra, ma. Hết thầy đều chấm dứt về sau. Ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Đương nhiên hiện tại cũng là. Chỉ là ta còn cần ngươi giúp ta. Do du cười nói. Cửa vĩ nhìn xuống thân ảnh của hắn. Quá khứ rất nhiều loạn thất bát tao ký ức xông tới. Ngược lại không có gì ấm áp hồi ức. Tất cả đều là cùng do du đùa dẫn làm càn dỡ hàng ngày. Loạn thất bát tao trò chơi. Lôi ghéo nhau chứng trừng phạt. Nhưng không thể không nói. Đây là nó sinh ra ngàn năm qua. Vui sướng nhất một quãng thời gian. Do du từ trước đến nay không nói cái gì cảm hóa nó. Cũng không có đối với nó có chút chán ghép từ vừa mới bắt đầu hắn tựa như đối một người bạn đồng dạng rất phổ thông đối đãi không có yêu cầu không có căm hận cũng không nói qua muốn làm sạch nó trong lòng oán niệm chỉ bất quá cứ như vậy không có áp lực chút nào đối đãi liền cô si nay cũng vì hắn ảnh hưởng thành dạng này không biết thế nào làm do du nói nó có thể tùy thời rời khỏi lúc nó sẽ có không bỏ cảm xúc Lão phu nói thế nào cũng phải giúp ngươi đem kia cái gì sớp suki khi a thả ra lại rời đi. Ngươi không phải còn cần lão phu chắc ra dung hợp thập vĩ. Cở vĩ đem chính mình như ngọn núi nhỏ nắm đấm nâng đến do du trước mắt. Đúng vậy a Do du cùng nó đối huyền Lại nói. Ngươi liền không sợ ta sẽ không đem ngươi lại thả ra. Hứ. Cở vĩ mặt lộ kinh thường. Lão phu có gì phải sợ. Do thu cười cười, thu tay lại quay người. Chúng ta đi ngoại giới. Do thu trên thân nồng đậm kim quang bỗng nhiên nở rộ, cổ áo dựng thẳng lên đến, kim quang bao phủ ngự thần bào, chắc ra tia sáng đại tác. Xung quanh bụi đất bị bài xích đi ra. Ông, ông, ông, mấy đạo màu đen đường vân xuất hiện trên cánh tay, ngực hiện lên chín khỏa màu đen câu ngọc, cô ra ma hình thức rống trên thân màu vàng chắc ra tiếp tục bằng chứng thêm đầu tiên là cở vĩ đầu xuất hiện tại do du trên thân sau đó thân thể của hắn lơ lửng hóa thành hoàn toàn cở vĩ Ngửa mặt lên trời gào thét vĩ thú hóa là cở vĩ tiếng kinh hô không ngừng tất cả ca xe đều hướng lui lại mở bởi vì chín đầu trắng kiện đuôi cáo hướng bốn phương tám hướng vỗ tới thế như thiên quân Sầm sầm sầm. Vô tận trong bụi mù. Do du điều khiển cửa vĩ gơn đam trùng thiên nhảy lên. Sau đó. Lớn đại vĩ thú ngọc tại trong miệng ập vùa. Ngắm chuẩn phía dưới ninja liên quân. Nói đúng ra. Chỉ là ngắm chuẩn làng đá cùng làng mây bộ đội. Khi lơ bơ. nhị vĩ ni thấy thế Tranh thủ thời gian vĩ thú hóa ngửa mặt lên trời đối phun bi du vĩ thú ngọc. Do du trong mắt lói lên một vệt trào phúng, bạch, trên bầu trời cửa vĩ bóng sáng bỗng nhiên lướt ngang ca, mơ. Tránh đi nhị vĩ cùng bát vĩ bi du đa ma vĩ thú ngọc. Mà cửa vĩ vĩ thú vật ngọc lại chính chúng gia liên quân trung ương, oanh, to lớn trong vụ nổ. Có bụi vàng sa thiết phóng lên tận trời. Cực hạn bảo vệ các gia Nhưng mãnh liệt bảo tạc phía dưới. Ra xa cùng ca xe ca xe để tam lại đồng thời thiếu đi nửa người. Tiếp theo. chậm rãi khôi phục. Chúng ta là bất tử chi thân. Hoàn toàn có thể dùng thân thể đi cùng hắn đối kháng. Đây là ưu thế. Ra xa hử lạnh một tiếng. Phải không? Cửu vĩ bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước người. Vĩ thú sáng sắp biến mất. Do du hạ xuống. Nháy mắt hai tay đập vào bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục ngực. Các ngươi chẳng lẽ quên. Ta an hiểu nhất phong ấm thuật. Đen như mực thuật thức lan tràn hai vị ca re ca re toàn thân. Ngươi, bọn họ không có thể nói ra thêm lời thừa thải. Bởi vì do du mở rộng quyển trục. Đem bọn họ triệt để phong ấm. Chờ do du làm xong quay người. Ninja liên quân không hẹn mà cùng lui về sau một bước ca xe ca xe để tam cùng ca xe ca xe để tứ đơn giản như vậy liền bị phong ấm. có lại nhiều ca xe có làm được cái gì? ném ném, bắt lấy. ngay vào lúc này, do su dưới chân bỗng nhiên biến thành vũng bùn, đồng thời hai bên đại địa dựng lên. mắt thấy là phải đem hắn đè chết. do su nháy mắt vĩ thú hóa, lấy cửu vĩ lực lượng tạo ra vách núi. Đây là chi xuất sắc thổ đổn năng lực, lên, ngay tại lúc này. Hai đời Suji Kaze đồng thời sử dụng trần đổn. Hai đời Zai Kaze thì toàn bộ sông lên. Zai Kaze để tam Ibonu te nhất bản quán thủ. Zai Kaze để tứ đến cái vịt cái cổ. Mizu Kaze để tam cùng để tứ Mizu Kaze tại do du trước mặt tạo hai cái kính tượng. Nhìn qua. Phải giết. Bá bá bá chín cái đuôi bảo hộ ở đầu trước đó. Sau một khắc, các loại tia sáng nở rộ, oanh, đất sung núi chuyển, trời bụi mù lắng lại. Cửu vĩ những cái kia kim quang cái đuôi lớn lại bị cắt đứt, thành nửa cái, chán cũng bị cắt không có một nửa. Uza ma hình thức phòng ngự, quả thật có chút kém a. Do du thì thảo một tiếng, ông rất nhanh cẩu vĩ liền tại chắc ra chống đỡ dưới trở về hình dáng ban đầu nhưng không xong do du con mắt biến thành ma -e ki tạch tạch tạch su sanu tu tá năng hồ hóa thành từng mảnh áo giáp bọc tại cẩu vĩ trên thân cẩu vĩ tay trái một cái thanh kiếm usanas tay phải một cái thần độ kiếm mi tâm là thiên dẫn thạch ít cẩu vĩ đến tiếp tục Cửu ví dơ kiếm vọt tới trước. Thần độ kiếm bổ ra công kích. Đem các loại lực lượng hóa thành nham thạch. Thanh kiếm Kusanas xuyên thấu công kích. Bất kể như thế nào đều trốn không thoát. Mà thiên dẫn thạch. Hấp nhích linh hồn. Căn bản. Căn bản không phải một cái phương diện đỏ sức. Ninja liên quân mắt lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy nguyên bản bị ngấp nghé kỳ vọng cao đời trước Kaze lúc này đang từng cách bị phong ấm chúng ta chúng ta cứ như vậy bài sao Onogi để tay lên ngực tự hỏi hắn nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn xem ít cửa vĩ tàn phá bừa bãi toàn trường dáng dấp một loại cảm giác bất lực lan tràn toàn thân loại cảm giác này hắn chỉ ở lúc còn trẻ đối mặt Uchiha Madara cảm thù qua thật dừng ở đây rồi sao Ô bỗng nhiên mở ra già mắt Không Còn không có thua Không thể từ bỏ Lão Phu sống lâu như thế Làm thời gian dài như vậy Su Kaze Chính là vì không cho cái này thế giới Bị ngươi giảng này người trẻ tuổi trà đạp Lão gia tử một tiếng sống Trần độn hạn giới bác ly chi thuật Để nhị Su Kaze không có mắt sáng lên Ô tiểu tử này siêu việt ta To lớn cột sáng màu trắng đánh phía cửa vĩ. Nháy mắt phá vỡ ít. Bốc hơi mất phần lớn cửa vĩ chắc ra. suchi Kaze để tam là ở đây những này Kaze bên trong mạnh nhất. Tuyệt đối không sai. Lịch đại Kaze gần như đều bị phong ấm. Chỉ còn lại một cách để nhị suchi Kaze không có. Do su trên thân cửa vĩ chắc ra dập tắt. Xoay người lại. Nhìn hướng thở hồng hộp ô nô Lão đầu tử Ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn Đáng tiếc chính là quá bảo thủ Hắn cười nói Trên thân mặc dù cũng bị chảy ra Nhưng tại tự nhiên năng lượng phía dưới Rất nhanh được chữa trị Lão phu Có lão phu muốn kiên trì đồ vật Onoki hung hăng nhìn hắn chằm chằm Phải không Do Su lơ đến cười cười Chỉ là ngươi còn không có gặp qua lực lượng của thần Thần, trên thế giới này không có thần. Ô Nô Kỳ chính nghĩa nghiêm trang nói. Ha ha, do du trầm thấp cười lên. Hai tay thành ấm, như biển chắc ra tia sáng ở trên người hắn hiện lên. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở. Bởi vì bọn họ cảm giác tựa như đang đối mặt cái gì viễn cổ cử thú. Một loại đáng sợ mà lực lượng kinh người ngay tại thức tỉnh. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sô biết làm tới ảnh đế sao Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế Cô nô há yêu đương đại sư 18 Chương 533 hoàn toàn thân thể su sa tu tá năng hồ suy suy Màu vàng su sa nô tử trên thân do su dâng lên Lần này cùng trước đây mấy lần hoàn toàn khác biệt Khu lâu hình thức chợt lói lên sợi hình thức cũng không có duy trì Susano duy trì liên tục hướng bên trên lớn lên Dần dần Vượt qua 20 mét 30 mét 50 mét 100 mét 200 mét Tất cả ninja đều mở to hai mắt nhìn Đây quả thật là như biển chắc ra, Cuồn cuộn không dứt. Cuối cùng hình thành một bộ đỉnh thiên lập địa gơn đam Gánh vác song kiếm mi tâm một vệt tử quang Do du liền đứng tại mi tâm hình lục giác bên trong khinh thường tất cả mọi người Hoàn toàn thân thể su sa nu tu tá năng hộ Cách này Mỗi cách ninja đều mở to hai mắt nhìn Thân thể không tự chủ được run rẩy lên Cách này Còn là người sao Xoẹt Trường kiếm bỗng nhiên rút ra Một kiếm quét ngang a Vô số tiếng kêu thảm bên trong Ninja liên quân giống như bị vỗ một cách châu chấu Tản đi khắp nơi bay lên Tử thương vô số Oanh Một đảo vết kiếm như trăng non vắt ngang trên chiến trường Một kiếm chém ra Thiên quân ép dịch Vô số ninja hốt hoàng lui lại Ánh mắt hoàng sợ nhìn xem đỉnh thiên lập địa chắc ra cử nhân Nồng đậm tuyệt vọng cảm xúc Dần dần sông lên tất cả mọi người trong lòng nhẫn giới thường thức bị do du phá đến không còn một mảnh Loại lực lượng này đã không phải là nhân lực có thể đạt tới Hắn, hắn là thần Là thần A Có người sụp đổ cuồng hô Càng đã có người quỳ xuống Làm thần tướng rơi nhân gian lúc Không người nào nguyện ý thẳng anh Kỳ Phong Các ngươi Do du đem bọn họ phản ứng thu vào trong mắt Hắn đứng tại thật cao su sanu tu tá năng hồ hoàn toàn thân thể bên trong. Trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống tất cả mọi người. Đầu hàng đi. Thanh âm của hắn tải mát su no ta ni trung mặt cốc quanh quẩn. Phản phất thần âm. Càng ngày càng nhiều ninja run rẩy ngã xuống đất. Hoàng sợ muôn dạng. Sao lại thế? Dạng này. Ô thân thể rơi đến trên mặt đất lại nhìn về phía Susanoo ánh mắt chỉ còn lại nồng đậm tuyệt vọng. Các ngươi dựa vào đương nhiệm Kaze cùng đời trước Kaze, toàn bộ chiến bại do Su bắt đầu đả kích niềm tin của bọn họ. Các ngươi tin tưởng những cái kia tinh anh thượng nhẫn không tiếp nổi ta một kiếm. Các ngươi dựa vào nhẫn giới cân bằng vũ khí, Riki hắn nói đến đây. Bỗng nhiên dừng lại. Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu ngẩng cổ lên nhìn hắn, do ru lại cắn phá ngón tay, bắt đầu kết ấm thông linh thuật to lớn thông linh thuật thức trên mặt đất mở rộng liên tiếp sáng lên tổng cộng bốn đảo thời gian phản phất động lại một cái trước mắt tuất sau một khắc te mari nhị vĩ di yu sto te sumi mi ku ro su chi bốn người trên thân phong ấm không gian bỗng nhiên chấn động ta bán đi vĩ thú phong ấn thuật, làm sao có thể không lưu cửa sau? Do Su cười nhạt một tiếng, "Ô, oh, no ki, dai ka xe để tứ chờ lại khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng." Bành, nhất vĩ Susaku được triệu hoán đi ra. Bành bành bành. Tiếp theo là nhị vĩ Matatabi, tam vĩ Isobu, tứ vĩ Sonbi. Theo thứ tự xuất hiện tại hoàn toàn thân thể Susano tu tá năng hồ sau lưng. Thế giới lại yên tĩnh. Phá phá phá phá phá Chỉ có Susa cu vỗ cái bụng. Tiếng cười chói tai ở trong thiên địa truyền vang. Phá phá phá. Các ngươi không biết ta chờ mong giờ khắc này mong đợi bao lâu. Mau nhìn nét mặt của bọn hắn. Buồn cười quá. a phá phá phá. Te sắc mặt biến thành màu đen. Cái này hốn đàn Thế mà còn lưu lại chiêu này Duy nhất hoàn hảo vĩ thú hóa khi lơ bơ cái kia đầu trâu nhìn xung quanh Tựa hồ còn không dám vững tin liền tự mình không có việc gì Ta có nhiều như vậy vĩ thú Nhấn giới cân bằng đã bị triệt để phá vỡ Do Du thản nhiên nói Ô no đám người nhìn trước mắt một màn này Chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen Gần như muốn ngất đi Đầu hàng đi. Do du âm thanh lần thứ hai vang vọng trên trời dưới đất. Chúng ta. Chết cũng sẽ không đầu hàng. Giai ca xe để tứ bỗng nhiên ngửa đầu quát. liền tính ngươi nhấn giới vô địch thì thế nào? Ngươi không có khả năng đem tất cả ninja đều giết chết. Không có khả năng đem tất cả ninja đều giết chết. Do du nhìn xuống hắn. Phải không? Giai ca xe để tứ tiếp xúc đến hắn ánh mắt. Trong lòng không nhịn được cuồng loạn. Tuyệt vọng luôn là xuất hiện tại hy vọng lần lượt bị đánh vỡ về sau. Như thế mới đủ vị. Do du lại cười cười. Vậy liền nhìn xem ta còn vì các ngươi chuẩn bị gì. Cô nan. Hắn quát khẽ một tiếng. Bạch. Cô nan vung vẩy trắng tinh hai cánh. Bóng sáng từ trên trời ráng xuống. Đi tới trước người hắn su sa bên ngoài. Do du cùng nàng liếc nhau. Chợt cùng nhau ghét ấm. Khổng lồ chắc ra không ổn định khuyết tán đến bốn phía. Chuyển đến dưới chân. Âm ấm. Dưới mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Ninja liên quân như chim sợ cành cong đồng dạng. Lại làm sao? Phát sinh cái gì? Chúng ta phải chết sao? Cô nan lơ lửng mà lên. Tuyệt mỹ khuôn mặt dưới ánh mặt trời dạng dỡ lấp lói Kami si no si su thần chi chỉ giả chi thuật. Nàng âm thanh truyền khắp tứ phương. Vạn ước ki ba cô fuda, đa. Âm ấm. Đại địa bỗng nhiên thiếu đi một tầng ngụy trang. Ninja liên quân chợt phát hiện. Dưới chân bọn hắn giấm. Tất cả đều là ki ba ku phu đa. Không những như vậy. Xung quanh sơn cốc cũng toàn bộ biến thành ki ba cô fuda, đa. Bao quát. Uchiha madara ra cùng senju hashirama pho tượng. Do Du thay cách pho tượng mục tiêu nhỏ đạt tới. Nơi này là một vạn ước ki ba kufuda. Toàn bộ nhấn giới cổng lại cũng không có khả năng có nơi này một phần mười ki ba nhiều. Nếu như toàn bộ bảo tạc. Do Du thưởng thức các ninja sợ hãi dáng dấp Âm thanh như ác ma rút vào bọn họ trong tay. Ném, giảm, đi, ta Ta không tin ngươi dám xếp rơi bảy tám vạn ninja, Onoki khuôn mặt tiều tụy, lại gắt gao nhìn trầm trầm do du không thả, tựa như là cực đỏ mắt sân cờ bạc. Ai? Do du tiếng thở dài su du, du dương dương truyền ra đến, các ngươi liều sống liều chết, nhất định muốn phản ta. Rốt cuộc là vì cái gì? Hòa bình. Sẽ tại trong tay của ta đạt tới. Toàn bộ nhẫn giới sắp nhất thống. Các ngươi nhất định muốn nghịch thế mà đi Vì người nhà Vì chính mình Hoặc là vì người yêu Thanh âm của hắn lần lượt gõ vào tất cả mọi người trong lòng Vì người nhà Người yêu Bằng hữu Không nhận cô Konoha ước hiếp Không phủ phục tại dưới chân của ngươi Onoki chỉ vào du, Ánh mắt rất đau xót mà nói Hô ca re Ngươi biết trong mắt ta Ngươi bây giờ là cái dạng gì? Không đợi do du trả lời. Hắn liền nói. Ngươi cùng năm đó chi Ma da ra không có gì khác biệt. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí đỉnh lấy tử vong áp lực. Còn có thể cười nói tự nhiên. Phải không? Do du phất phất tay. Để cô nan lui về. Hắn nhìn xuống tất cả mọi người. Cười lạnh một tiếng. Nếu như đổi thành chi Hamada ra Các ngươi hiện tại cũng đã không có nhà Cái Cái gì Rất nhiều người trong lòng cuồng loạn Các ngươi có thể chờ một chút Không bao lâu nữa Tứ đại làng ninja bị Konoha chiếm lính tin tức liền sẽ truyền đến Do Du thản nhiên nói Không có khả năng Onoki cái thứ nhất không tin Nhưng nhịp tim đập loạn cào cào vẫn là bại lộ hắn tâm tình khẩn trương Bởi vì một khi quê quán bị trộm. Như vậy. Còn không có nghĩ rõ ràng sao. Lão nhân ra não thật không tốt làm đây. Do du tiếp tục trào phúng. Lấy ta hiện tại bày ra thực lực. Các ngươi sẽ không thật cho rằng ninja làng lá sẽ bị cắt su kéo lấy a Onoki lập tức giật mình tỉnh lại. Ninja làng lá toàn bộ đi đánh lén. Konoha yêu đương đại sư mười tám. Trường 534 Cô Tô liền tính ninja làng lá thừa dịp ninja liên quân tiến công hỏa quốc thời điểm. Đường vòng tập kích chúng ta làng ninja. Về thời gian cũng không dịp. Te lộ ra đặc biệt chấn tính. Nàng nhìn hướng do du Các ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn. Có thể trực tiếp xuất hiện tại làng ninja xung quanh. Do du đối nàng cười cười. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Là chuẩn bị cùng ta về nhà Bá bá bá Làng cát gia loạn thất bát tao ánh mắt nhìn hướng Te maji Te maji sau mảng che mặt gương mặt xinh đẹp lập tức kìm nén đến đỏ bừng Không muốn mặt Do du tử trên người nàng thu hồi ánh mắt Lại đi nhìn gia liên quân Rõ ràng có thể phát hiện bọn họ ở vào triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ Bá bá bá Đúng lúc này Bỗng nhiên có vài chục đảo thân ảnh xuất hiện tại Matsunotani trung mặt Kokibaku Fudafo tưởng bên trên. Namikasemi Nato, Uchiha Shiso, Kakashi ra Những này phụ trách tiến đánh tứ đại làng ninja quan chỉ huy xuất hiện. Hoàn thành. Do Su hỏi. Bọn họ đầu tiên là bị hiện trường đỉnh thiên lập địa Susano hoàn toàn thân thể giật nảy mình. Sau đó mới phát giác được hiện trường tình hình. Nami Kaze Mi nghiêm Tô nói. Làng mi. Làng đá. Làng cát. Làng sương mù toàn bộ bị công phá. Lôi quốc. Thổ quốc. Phong quốc. Thủy quốc Đai Mi cũng đã bị cầm xuống. Hiện tại. Thanh âm của hắn truyền khắp ninja liên quân. Bốn nước lớn đã tải chúng ta khống chế phía dưới. Xoạt. Ninja liên quân nháy mắt rối loạn lên. Kinh hoàng cảm xúc khắp nơi truyền nhiễm. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại. Rõ ràng là không cần đánh. Do du lúc này lại tiến công. Những này sĩ khí bị triệt để tan giá các ninja sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Dù cho còn có ninja không tin. Nhưng cũng không ảnh hưởng được đại cục. Bởi vì các thôn hình bóng bắt đầu lần lượt nhận được tin tức. Được đến bọn họ quê quán bị tịch thu tin tức. Kết thúc, Onoki đắp xuống trên mặt đất. Kém chút ngã sấp xuống. Dai Kaze để tứ xiết chặt nắm đấm. Nhưng lại chậm rãi buông ra. Bây giờ cuộc diện, bọn họ đầu hàng hay không đắt không trọng yếu. Bởi vì, Konoha đã trên thực tế thống nhất ngũ đại quốc. Ngoại trừ lưu lại cần thiết dùng cho chấn áp ninja. Mặt khác ninja đã dựa theo nguyên kế hoạch tiến về các tiểu quốc. Namikaze Minato lại nói, "Chiến tranh kết thúc." Rất nhiều người thấp giọng thì thầm, "Lấy phương thức như vậy kết thúc, tựa hồ vượt quá quá nhiều nhân ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý." Cường đại Hokage, cường đại Konoha, cường đại Hỏa quốc, Hokage đệ tứ Sau lưng ta tồn tại muốn thương lượng với ngươi một việc. Đang lúc Ninja Liên Quân toàn bộ quỹ đầu trước do du lúc, Idoken suy -si ý thổ chuyển sinh để Nhị Su Chi Ka -xe bỗng nhiên đi lên phía trước. Ta cùng hắn không có gì có thể thương lượng. do du từ chối. Ngươi xem trước một chút cách này rồi quyết định. Tương đối tốt. Để Nhị Su Chi Ka Se kết ấm. Hướng trên mặt đất vỗ. Một đảo trắng nón không tỳ vết vách quan tài dâng lên. Nhìn ra được đối phương vì thế dùng tâm. Do ru rủ xuống mắt nhìn đi. Giáp. Chít chít nha. Vách quan tài phát ra một tiếng thong thả thở dài. bịch một tiếng. Rơi xuống trên mặt đất. Một đảo mảnh khảnh bóng sáng. Chầm rãi mở mắt. Do ru trong lòng run lên. suy Hắn bỗng nhiên theo su sa nô khoang điều khiển bên trong nhảy ra. Màu vàng su sa nô áo giáp dần dần hạ xuống. Biến mất. Do du trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ấm. Rơi vào trắng như tuyết quan tài trước đó. Ngươi! Một tiếng ôn um nhu khàn khàn nữ tử giọng nói vang lên. Dung mạo của nàng mặc dù không có quen như vậy tất. Cùng ngàn năm trước thiếu nữ sáng dấp so sánh. Nhiều hơn mấy phần tuy nguyệt lắng động ưu sầu. Nhưng do du vẫn là liếc mắt nhận ra nàng là ai. Cầm âm. Hắn trầm thấp mở miệng. Xong huyền nắm thật chặt. Nhận ra sao? Để nhị su chi ca xe phía sau ca -bu âm bu âm hiểm cười. Nàng là mấu thân của ngươi. Gà cô tô. Mi tô đám người tất cả đều sưởng sốt. Nguyên lai like là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Làm. Do du trầm giọng nói. Ta. Trần tục cô tô ngẩn đầu nhìn do du. Có chút không xác định nói. Ngươi, ngươi là do du sao? Do du nhìn chầm chầm mặt của nàng. trầm rãi gật đầu. Hai hàng thanh lệ theo trần tục cô tô gương mặt rơi xuống. Thật sự là cảm động hình ảnh. Ca bu tô mượn để nhị su chi xe thân thể nói ra. Ta không muốn cùng hô ca xe đại nhân là địch. Chỉ là muốn làm cây giao dịch. Giao dịch gì? Do du nói. Để nhị su chi xe nói. Ta giải trừ đối ra cô Tô khống chí. Để các ngươi mấu tử nhận nhau. Đây chính là ngươi chưa từng có trải nghiệm qua tình thương của mẹ. Ngươi muốn cái gì? Do Du lại nói. Để nhị su Chi Kaze đại biểu Kabuto nói. Ta chỉ cần hô Kaze đại nhân có toàn bộ vĩ thú. Ta muốn những súc sinh này đối với ngài đến nói cũng không trọng yếu. Dù sao ngươi là cường đại như thế trần Tục cô tô lập tức ngẩng đầu nhìn do du đôi mắt sung động kịch liệt nàng không biết do du sẽ như thế nào lựa chọn nhưng ta đã là cái người chết không cần không cần bởi vì ta bị uy hiếp mặc dù là như thế khát vọng có thể cùng do du nhận nhau nhưng nàng vẫn là không chút do dự nói ra lời ấy im ngay tô cảm thấy không ổn nháy mắt khống chế trần Tục cô tô Nàng thóng xuống đầu. Không nói thêm gì nữa. Hờ. Do du lạnh lùng hừ một cái. Ngươi cho rằng giấu đầu lộ đuôi không đi ra. Ta liền không tìm được ngươi. Không không không. Ta đương nhiên sẽ không tự tin đến có thể tránh thoát hô ca đại nhân truy tung. Ta chỉ là rất chân thành muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. Để nhị su chi ca nói. Ta cử tuyệt. Do du không chút do dự nói cái gì? Cà tô bên kia tựa hồ khó có thể tin. ngươi coi trọng như vậy tình cảm người. thế mà hắn dừng lại. cũng không thể là chỉ để ý ngươi nữ nhân. ta một mực đang chờ triệu hoán cô tô linh hồn người xuất hiện. rất tốt. hiện tại ngươi xuất hiện. bá đến một tiếng. do du bỗng nhiên xuất hiện tại cô tô trước người. tay phải đen như mực thuật thức hiện lên nháy mắt cho hắn đặt tại cô tô ngực đây là để nhị suchi kaze trong tay có trần độn tia sáng lập lò oanh do su trên thân su xano đem chính mình cùng Trần tục cô tô cùng một chỗ bao vây suano một quyền đem để nhị suchi kaze đánh bay ông mi tâm thiên Tâmiênấn Thạch nở rộ tia sáng hướng Trần tụ cô tô dẫn sắt đi qua a à... Loại này cưỡng ép linh hồn rút ra khiến cô tô thân thể run rẩy kịch liệt. Dừng tay. Một khi nàng linh hồn rời khỏi. Ngươi rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy nàng. Để nhị su chi Kaze lại bay trở về. Ta sẽ chân chính phục sinh nàng. Do du không để ý tới hắn. Chỉ là ánh mắt sâu sắc nhìn qua trần tục cô tô. Điều đó không có khả năng. Nàng đã chết thật lâu. Ngoại trừ Edo Tenshi Lý thổ chuyển sinh Mặt khác không có bất kỳ biện pháp nào Còn có thể để nàng người này sống lại Kabuto hoàn toàn không tin Đúng thế Ta không có cách nào phục sinh Mấu thân của ta Gakoto Zozo ngoài ý liệu lắc đầu Ánh mắt ảm đảm Nàng đã chết Thân thể của nàng tại rất nhiều năm trước liền đã mục nát Hiện tại ta nhìn thấy Bất quá là một cây vật giả. Nhưng ít ra ngươi có thể nói chuyện cùng nàng. Nàng sẽ cho ngươi tất cả ngươi nguyên bản không có trải nghiệm qua tình thương của mẹ. Kabuto dốc hết toàn lực đầu độc. Ngươi sẽ không biết ta tại thương cảm là cái gì. Do du rút ra linh hồn động tác dừng lại. Ta chú định đời này không có cách nào được đến chân chính tình thương của mẹ. Bởi vì ta cứu trở về. Không phải mẫu thân của ta. Mà là ngàn năm trước thiếu nữ kia, cô Tô, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô bít làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô khá yêu đương Đại sư 18, chương 535 Vũ Trì Há Ma Đa Gia. Ngàn năm trước, cô Tô, bỗng nhiên, do du trước người trần tục cô Tô một lần nữa ngẩn đầu lên. Nàng nhẹ nhàng thì thầm. Ánh mắt gắt gao khóa chặt tại do du trên mặt. Ngươi là hải tử của ta. Đúng vậy a Ta là hải tử của ngươi. Do du nói thật nhỏ. Ánh mắt không tự chủ được rủ xuống. Không muốn đi nhìn nàng con mắt. Trong ánh mắt kia ẩn chứa ôn nhu cùng kích động. Sẽ để cho hắn không biết làm thế nào. Cùng không hạ thủ được. Hải tử của ta. Trần tục cô tô lại nhìn không được rơi lệ. Nhưng nàng lại đưa tay bưng chín con mắt của mình, khàn khàn nói: "Ngươi muốn làm cái gì liền làm a, muốn ta linh hồn liền lấy đi, đừng, đừng bị bất luận kẻ nào uy hiếp." "Thật xin lỗi." Do Du trong mắt đỏ hoi hắn bỗng nhiên tiến lên, ôm lấy thân thể của nàng. "Thật xin lỗi." Thiên dẫn thạch tia sáng đại tác, lần này thân thể của nàng không còn run rẩy. Bởi vì nàng đối hắn cử động không có chút nào kháng cự, Chỉ là tại do du bà vai. Trần tụ cô tô con mắt bỗng nhiên biến thành đen. Trong tay một thanh cô nai xuất hiện. Đâm thẳng do du trái tim. Do du thân thể tại lúc này nháy mắt lướt ngang 10cm. Dù cho bị đâm đến. Cũng có thể tùy tiện khôi phục. Hắn làm sao có thể không phòng bị trần tục cô tô lại bị khống chế. Thế nhưng trần tuộc cô tô động tác lại đột nhiên đình trệ Tay của nàng nâng tại trên không. Vững vàng dừng lại. Nàng cười. Ta mãi mãi đều. Yêu ngươi. Hài tử của ta. Lời còn chưa dứt. Nàng bỗng nhiên đem tay phải cô Nai đâm vào chính mình mi tấm. Do ru. Tinh thần của hắn hoàn toàn bị một màn này rung động. Cũng chính là lúc này. Susano bên ngoài. Bỗng nhiên toát ra một đảo Uchiha áo khoát bóng sáng. Hắn đồng tử bên trong đại phong ma Samaki xoay tròn. itachi Uchiha xì xu lên tiếng kinh hồn. Xu cai mi. Do xu sau một khắc liền đưa thân vào một cách độc lập huyến thuật không gian. Bị một mực cột vào cây cột bên trên. Rất nhiều Uchiha itachi bóng sáng trải rộng xung quanh. Cầm một cách đem trường đao hướng về thân thể hắn chọc. Một mực đem ngươi cất xấu. Là vì dùng cách gọi là mạnh nhất huyến thuật khống chế ta. Do du trong lòng bởi vì trần tục cô tô mà đau đớn. Ngược lại không để ý trên thân đâm nhói. Xin lỗi hô đại nhân. Ta không cách nào khống chế hành động của mình. Uchiha Itachi nói. Ân. Không quan trọng. Do du mắt phải biến ảo ra ma ki an hình dạng. Đạo phản. Cường lực đồng thuật mống nhiên vòng lại. Đồng dạng Su omi huyền thuật bị bắn ngược trở về. Ngược lại đem Uchiha Itachi phản vây ở bên trong. Không hổ là. Hokage đại nhân. Uchiha Itachi phát giác được chính mình bị trói tình cảnh. Rõ ràng là Su omi không gian nhưng hắn lại mất đi lực khống chế. Itachi, ngươi còn muốn nhìn thấy Sasuke sao? Ta cho ngươi một cách có thể nhìn thấy hắn nhiệm vụ. Do Du thản nhiên nói. Uchiha Itachi lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta tiếp thuộc. Tốt. Tin tưởng Sisu sẽ vui lòng vì ngươi sử dụng một lần Kotoa Matsukami biệt thiên thần. Do Du cởi ra đảo phản. Hai người ý thức cùng một chỗ theo Sukaiomi không gian thoát ly. Tại ngoại giới. Uchiha Sisu đã tới gần hai người lúc này nhìn thấy bọn họ mở mắt ra, hắn cơ hồ là không chút do dự phát động mắt trái con ngươi thuật. cô tô matsukami biệt thiên thần, uchiha itachi động tác triệt để đình chỉ. sau đó đối do du nói, hô ca xe đại nhân, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. hắn đối sisu nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi sisu ta còn có thể lại một lần nữa khống chế thân thể của mình may mắn mà có ngươi, ngươi muốn đi làm cái gì? Uchiha Sisu tiến lên một bước, ta cùng đi với ngươi. Không cần Sisu. Uchiha Itachi trên mặt lộ ra một cách không dễ dàng phát giác ôn nhu thần sắc. Ta đi giải quyết rơi Ten Sui thổ chuyển sinh chi thuật. Thuận tiện. Nhìn thấy Sasuke, một loại chân ái quang huy. Tại trên mặt hắn hiện ra không bỏ sót. Uchiha Shisu cực kỳ không bỏ nhìn xem hắn itachi Hòa bình liền muốn đến Ta thật muốn Thật muốn ngươi có thể cùng một chỗ nhìn xem Thật hoài niệm lúc trước chúng ta cùng một chỗ nhìn trời chiều thời gian Sisu Uchiha Ipachi xoay người sang chỗ khác Tương lai tốt đẹp Liền mấy ngươi thay ta cùng một chỗ nhìn xem Thân ảnh của hắn nhanh chóng rời khỏi Lại không có quay đầu Lúc này, do Du đã đem cô tô linh hồn rút lấy đi ra, gửi vào thiên dẫn thạch bên trong. Hiện tại hiển nhiên không phải phục sinh nàng thời cơ tốt. Trên chiến trường, tất cả mọi người đắm chìm tại vừa vặn phát sinh biến cố bên trong, bành, dưới tình huống như vậy. Một đảo rất nhỏ thông linh thuật tiếng vang, không làm kinh động bất luận kẻ nào, oanh, nhưng sau một khắc. Một đảo vách quan tài bị đá bay ra ngoài. Lập tức đập bay rất nhiều ninja. Phát sinh cái gì? Không ít người nhìn sang. Chỉ thấy một đảo Edo Tenshi thổ chuyển sinh chuyên dùng quan tài dọc tại nơi đó. Nagato làm rất tốt. trầm thấp âm thanh nam nhân từ bên trong vang lên. Ân. Hắn trầm thấp nghi ngờ âm thanh. Tựa hồ phát hiện chính mình trạng thái không thích hợp. Lễ thổ. Chuyển sinh một chân theo trong quan tải đạp đi ra, tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. mặc xe ô tô chiến giáp nam nhân cứ như vậy từ bên trong đi ra, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Uchiha Madara không vượt ra ngoài do du dự tính, cho nên thanh âm của hắn truyền đến lúc yêu nguyên bình tĩnh. Ân lão Madara chậm rãi nâng lên đại lão đầu, sau đó nhìn thấy do du bóng sáng cùng con mắt. Maki an hắn âm u mở miệng. Maki an vĩnh cửu. Ngươi là Uchiha nhất tộc cách nào một chi hậu bối? Hắn là Hokage đệ tứ. Lúc này, đệ nhị Suuchi Kaze không có xuất hiện tại Uchiha Madara bên cạnh. Bất quá hắn rõ ràng vẫn là là được điều khiển nói chuyện. Phía trước cũng là hắn lén lút thông linh ra Uchiha Madara. Ngài khả năng không hiểu rõ lắm tình huống hiện tại. Không có phía sau ra Uchiha -si mở miệng nói, vị này Hokage có há huyết mạch, nhưng xác thực kiên định Hokage một phái, trở ngại ngài đại nghiệp. Bây giờ đại bộ phận vĩ thú đều ở hắn nơi đó, không thể đánh bại hắn. Chúng ta liền không cách nào thu thập tất cả vĩ thú. Các ngươi, ngươi cùng ai là các ngươi? Đại lão trầm giọng nói, hắn rõ ràng đối với chính mình bị trần tục, mà không phải Jin-ne-ten-si luôn hồi thiên sinh đi ra rất bất mãn. Cái kia vị diện cấu người. cà ha ha nói, ta ra nhập hắn trần doanh. Là dạng này, uchi ha ra tay sơ lên. Loại cảm giác này, không thoải mái. Ngày hẳn là thử xem mình bây giờ thực lực. Tin tưởng có thể siêu việt ngài đỉnh phong thời kỳ. Kabuto cười nhẹ nói. Uchiha Madara ra hơi nhíu mày. Ngươi gặp qua ta đỉnh phong thời kỳ. Không có. Kabuto nâng nâng gọng kính. Cho nên. Xin cho ta kiến thức một cách đi. Ngày trước mắt vị này Hokage đệ tứ. Chính là hiện tại nhẫn giới người mạnh nhất. Ngoại trừ Hashizama. Không có người nào có thể ở trước mặt ta tự xưng cường giả. Uchiha Madara ra thản nhiên nói. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía Zorzu. Một cỗ nặng nề cảm giác áp bách truyền đến. Zorzu bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Hai tay đè xuống đất. suy, Chắc ra không ổn định truyền ra. Hắn đem vạn ước kỳ ba cô Fuda lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu. Để tránh không cẩn thận bị dẫn nổ. Kami no si sano su thần chi chỉ giả chi thuật rất đặc biệt. Không có khởi động thời điểm những này liền không phải là ki ba ku fu mà là phổ thông bùn đất. Ninja Liên Quân vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Nhộn nhịch lui lại. Hiện tại rất rõ ràng đã không phải là bọn họ chiến trường. Trừ Phi Hokage để tứ chết bất đắc kỳ tử. Nếu không Konoha nhất thống nhấn giới đã thành kết cuộc đã định. Konoha yêu đương đại sư 18 chương 536 Senzuhashi Zama Người làm sao không thử một lần Có lẽ nhiều như vậy khi ba thật có thể nổ chết ta Uchiha Madara ra đưa tay vỗ vỗ giáp vai bên trên khôi giáp Ngươi là Edo si ý thổ chuyển sinh thân thể Vỡ nát cũng có thể khôi phục Coi ta đồ đần sao Do du đối với trang bức Ma-đa-sa lật cây lớn ra cô gan. Uchiha Ma-đa-sa khôi giáp tay cứng đờ. Rất tốt. Hắn nói thật nhỏ câu. Sau một khắc hai tay tải bên miệng kết một cái ấm. Để ta xem một chút. Mấy chục năm sau cô nô Là cái gì thực lực? Hỏa đồn gơ ra mét ra cô hào hỏa diệt khước. Đại lão cấp bơ hỏa đồn bao phủ trăm mét xung quanh. Do du đồng dạng kết ấm Thủy độn su din thủy trận bích Đồng giảng một cái cấp bơ nhấn thuật nhấc lên sóng to gió lớn Ninja liên quân đối đại lão cấp bậc thực lực lại có nhận thức mới Phốc Thủy hỏa lẫn nhau ăn mòn Uchiha madara ra thân thể lại thừa cơ đột nhập trong hơi nước Tiếp theo một cái chớp mắt xuyên thấu hơi nước Một quyền đánh tới hướng do du mặt Phanh phanh phanh Kịch liệt thể thuật giao phong một nháy mắt mở rộng. Càng là đại lão liền càng thích dùng phương thức đơn giản nhất thăm dò. Mà không phải vừa lên đến liền đem con bài chưa lật toàn bộ vẫy đi ra. Liền xem như vì tú. Đó cũng là theo thấp đến cao chậm rãi tú. Thế mà theo kịp tốc độ của ta. Không sai. Vừa đánh còn có thể một bên bình phán. Uchiha Madara ra đem đại lão khí chất nắm đến ổn thỏa kỳ thật ta là hàng nhanh do du trầm thấp một tiếng trong mắt song vòng sáu câu ngọc lói lên một cái rồi biến mất bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Mada ra sau lưng ầm um, Uchiha Mada ra bị một chân đá bay nếu không phải phản ứng rất nhanh một cách um đầu lăn lộn kém chút ngã chó gầm bùn ngươi đại lão mặt mũi có chút không nhịn được Ma khí sa di an vĩnh cửu sáng lên. Đơn giản huyến thuật tập kích quấy rối. Hắn lần thứ hai xuất hiện tại Do Du trước người. Nhưng Do Du đảo phản một màn, Huyến thuật ngược lại để chính hắn động tác dừng lại xuống, ầm, đại lão lại bị đạp bay đi ra. Uchi Hamada ra người canh này múa nhảy đến rất không tệ. Do Du nói câu rất không rời đầu lời nói. Uchiha Madara sắc mặt âm trầm. Ngươi trọc giận ta. Sau đó thì sao? Doju trước mắt to vô tội. Uchiha Madara bỗng nhiên hai tay chắp lại. Tiếp theo mở ra. Ta có thể đau tới ra đúng quần. Một đồn du cai ca tan thủ dưới hàng đàn. Sầm sầm sầm. Ngang dọc vài trăm mét cây cối phảng phất trường xà cuốn tới. Cái này sao? Doju khoanh tay. Cà xe bơn xin no su đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bảnh bảnh bảnh bảnh. Bên trên thiên ảnh phân thân xuất hiện ở xung quanh. Từng cách dơ lên ô đa xe an đại ngọc loa toàn hoàn. Ta thương mại. Cầm thần. Nhiều liền gan. Tại thần cùng gan mánh liệt kháng nghỉ phía dưới. Odamaza đa xe an đại ngọc loa toàn hoàn dòng lũ triệt tiêu du cai ca tan thổ giới hàng đàn. Xác thực. Rất tài giỏi. Khó trách là hô ca re. Uchiha Madara ra ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem do, do Như vậy. Cái này đâu? Hai mắt của hắn bỗng nhiên biến thành vòng vòng mắt. Ngày trở ngại chấn sao? Ông! Chấn động mãnh liệt từ không trung truyền đến. Sau đó tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? Chỉ thấy xung quanh mười dặm khổng lồ cự hình hòn đá phản phất thiên thạch. Từ trên trời ráng xuống, muốn đem tất cả mọi người đè chết, muốn phải chết. Vô số ninja con mắt rung động, sợ hãi đến không rời chân nổi. Onoki bên kia cũng là mí mắt cuồng loạn, Raikage, đây chính là sau lưng ngươi duy trì người làm ra. Uchiha Madara à, Sai ka xe đệ tứ đổ mồ hôi trán, ta, ta không biết. Suy, lúc này Mánh liệt màu vàng chắc ra lần thứ hai từ trên thân do du đốt lên. Hắn nháy mắt biến thành cửa vĩ sáng rấp. Trong miệng tập hợp to lớn chắc ra tia sáng. Đổi thành mặt khác vĩ thú còn oanh không ra. Nhưng nếu như là cẩu vĩ. Bi dù đa ma vĩ thú ngọc. Bi dù đa ma vĩ thú ngọc hóa làm la sơ trùm sáng. Nháy mắt sung kích tại siêu sao mặt ngoài. Tiếp theo xuyên thấu vào phảng phất một chi lời kiếm. Đột nhiên xuyên phá viên cầu. Âm ấm. Cuồng bạo trong vụ nổ. Vô số đá vụn rơi xuống. Khó trách triệu hoán không ra cửa vĩ. Nguyên lai là bị ngươi phong ấm đi nha. Uchiha ma đa ra nhếu nhếu mày. Lần thứ hai nhìn hướng bầu trời. Lại đến mấy viên. Đương nhiên. Hắn không có trông cậy vào có thể sử dụng cái này đem do du đập chết thường dịp do su bên kia cẩu vĩ hóa rầm rầm rầm bắn pháo lúc Uchiha Madara kết ấn một độn phân thân sau lưng của hắn gạt ra bốn cái một độn phân thân sau đó năm đạo su tu tá năng hồ dâng lên tổng cộng năm cái su mỗi cái cầm trong tay song kiếm hướng cẩu vĩ trên thân đâm tới mọi người cùng nhau tới Do ru trên thân cửa vĩ chắc ra biến mất. Phân ra hai cái tiên thuật giấy ảnh phân thân. Ba đảo màu vàng su sa dâng lên. Thuộc về Uchiha lực lượng vật lộn bắt đầu. Trên chiến trường. Ba kim năm lam Tám đảo to lớn bóng sáng sang khắp nơi. Túi bụi. Các ninja ngoại trừ chợn mắt há hốc mồm. Vẫn là chợn mắt há hốc mồm. Chúng ta phía trước là tại cùng cái sản gì địch nhân giao thủ à? Có người than thở. Một đồn cau cay ca sin hoa thổ giới hàng lâm. Uchiha Madara rõ ràng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đại quy mô một đồn bí thuật tận dụng mọi thứ. Tiên pháp dung đồn cay no su dung quái chi thuật. Tiên thuật chắc ra ra chỉ xuống. Do su sử dụng ra dung đồn như hải dương đồng dạng. Tezumi mi nhìn đến khóe mắt run rẩy xì xì xì phấn hoa còn không có nở rộ liền bị dịch axit ăn mòn hầu như không còn thật đúng là khó giải quyết đây uchihamada ra dừng tay lại nhìn hướng sofu trong ánh mắt ban đầu loại kia không coi ai ra gì chỉ có senjuhashi shima cao ngạo đã biến mất như vậy cách này đâu hai tay của hắn thành ấn màu lam suzano phóng lên tận trời Rất nhiều ninja cảm thấy không lành Chẳng lẽ cũng thế Oanh Sau một khắc Đỉnh thiên lập địa màu lam cử nhân xuất hiện tại trong mắt mọi người Cái này Toàn thể nghẹn ngào Xoẹt Uchiha madara ra không có yên tĩnh trang bức Susano phía sau trường đao một màn Trực tiếp hướng do du cái kia thoạt nhìn rất nhỏ Susano bên trên bổ tới Cạch Một thanh trường kiếm xuất hiện Giữ lấy Uchiha Mada ra trường đao Do ru trên thân màu vàng Susanoo cấp thúc dâng lên Trong khoảnh khắc trở nên cùng Uchiha Mada ra màu lam cử nhân đồng dạng cao Giữa thiên địa Hai cái đỉnh thiên lập địa bóng sáng đang nhìn nhau Uchiha Mada ra Trang bức đại nghiệp lần lượt bị đánh trở về Hắn cảm giác rất biệt khuất sầm sầm sầm. Hoàn toàn thân thể Susanu tu tá năng hồ chiến đấu cuốn lên đầy trời phong vân. Tại hai người xung quanh trong mười dặm. Căn bản không có ninja dám ở lại. Nói không chừng lúc nào bị một đao chặt đi xuống. Chết đều không có địa phương giải oan. Chiến đấu bên trong đồ. Tất cả Edo Tenshi ý thổ chuyển sinh Kaze trên thân nở rộ linh hồn Chi Hoang. uchiha madara Hamada ra mắt đều không nhúc nhích một cái chính mình kết độ ten si thổ chuyển sinh ấm. Thân thể liền ổn định lại. Ầm ầm ầm. Địa mạch sửa đổi. Dòng sông thay đổi nói. Uchiha Madara và Senju Hashirama tượng bị một đao cắt đứt. Do Su bộ Uchiha Madara tỏa kia. Uchiha Madara ngược lại bộ Senju Hashirama tỏa kia. Người dạng này, Hokage đệ nhất nhìn muốn đau lòng. Jozu nhổ nước bọt Hờ Hashi Zama đã chết Uchiha Madara ra hử lạnh một tiếng Hắn mặc dù đã chết Nhưng hắn cũng nhanh đến Jozu chỉ chỉ làng lá phương hướng Nhìn Hắn tới Senju Hashi Senju Senzu Tobi Zama Sazu Tobi Sen Còn có Ojochimazu Sazu kè đám người Đúng hẹn mà tới Uchiha Itachi bật hát đông đảo Tự nhiên sẽ không để do Du thất vọng Tiên nhân chụp xuống tuyến Uchiha Madara nhìn sang Thần sắc trước nay chưa từng có kích động Biểu lộ cũng rất khoa trương Senzuhashi Hashirama, Bên kia Senzuhashi Hashirama cũng đồng dạng kích động Madara Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao Từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Há Yêu Đương Đại Sư 18. chương 537 ha Si Gia Ma Tôn Nữ Tế. Thật là khiến người ta cảm động một màn. Biến cố phát sinh. Do Du cùng Chi Há Ma Đa ra trên thân Su Tia sáng hạ xuống. Từng người rơi xuống đất. Sau đó. Sen Du ha Si Gia Ma Giáng lầm Đứng ở Chi Há Ma Đa ra đối diện hai người cùng nhìn nhau, cùng chung trí hướng, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp nhau. Senju Hashirama trầm giọng nói. Uchiha Madara trên mặt vẻ mặt kích động thu liếm, đặt mông ngồi trên mặt đất, tựa như đối mặt nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng buông lỏng. vừa vặn chúng ta lại đánh một trận. hắn chống đỡ đầu nói. chờ một chút. Senzuhashi-sama giờ bàn tay lên cử tuyệt hắn. Ta muốn trước giải một cái hiện tại tình hình. uchiha ma vui vẻ thần sắc một trận. Tựa như là được phụ lòng cô vợ nhỏ đồng dạng. Có cái gì tốt hiểu rõ? Cô hậu bối thống nhất nhấn giới. Chính là chuyện như vậy. Thống nhất nhấn giới. Senzuhashi-sama khó có thể tin quay đầu nhìn. Ánh mắt dừng lại ở do du trên thân. Là ngươi. Thế hệ này hô ăn ạ. Chính là ta. Há si ra Do du người vật vô hải gãi đầu một cái. Ta có thể là ngày hoàn mỹ nhất hỏa chi ý chí người thừa kế nha. Dùng đại án thực hiện nhấn giới hòa bình. Ô nô -no ki. Sai ca xe để tứ. Ha ha ha. Tốt. Sen du chống lạnh cười to. Bất quá hắn não mà kín cũng tương đối đặc biệt. Quay đầu liền hỏi. ngươi làm sao gọi ta ra ra? Theo ngày tôn nữ bảo bối kêu. Do du lại người vật vô hại gãi đầu một cái. Không biết vì cái gì. Ninja Liên Quân xem hắn hiện tại dáng dấp, Chỉ cảm thấy dùng mình. Cái này hỗn đàn mới vừa rồi còn tại đồ sát Ninja Liên Quân có tốt hay không? Đại ái. hừ a su na đe. Senju Hashizama cũng gãi đầu một cái Sunade tiểu nha đầu kia thế mà lập gia đình Đúng vậy à Sunade lão sư gả cho ta Jozu gật đầu Senju Hashizama nộ cười cứng đờ Lão sư Đúng đúng Lão sư gả cho đệ tử không phải bình thường thao tác sao Jozu tiếp tục vò đầu Senju Hashizama buông xuống vò đầu tay Hắn bắt đầu cảm giác trước mắt cái này hô ca xe để tứ có điểm không đúng. a ngươi mới vừa nói. Ngươi dùng đại a thống nhất nhấn giới. Xem Zuhashi Zama quay đầu nhìn xem ninja liên quân. Xem bọn hắn đầy bụi đất sáng rấp. Nghi ngờ nói. Bọn họ thoạt nhìn. Không giống như là rất cao hứng bộ dáng Hình như rất không tình nguyện. Nào có. Do Zulik ninja liên quân một vòng. Các ngươi chẳng lẽ còn có ý kiến? Không có. Không có. Các ninja vô ý thức đem đầu lắc trống lúc lắc giống như. Vậy các ngươi có phải hay không tự nguyện gia nhập konoha? Tự nguyện để nhấn giới nhất thống. Do du lại hỏi. Đúng, đúng. Các ninja vẻ mặt cầu xin gật đầu. Các ngươi thoạt nhìn hình như không cao hứng. Do du nhíu mày. Không không không. Chúng ta đặc biệt cao hứng. Mọi người trên mặt hiện ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. ha si ra ngươi nhìn. Bọn họ đều là tự nguyện bị hạt bỉnh. Do du cười tùm tỉnh quay đầu. sen zu Có ý tứ. u chi ngồi dưới đất chống đỡ đầu. sen zu ha Ngươi người cháu rể này rất hợp ta khẩu vị. Đây là ta lúc đầu để nghị ngươi. Ngươi lại không có làm sự tình Hai chúng ta liên thủ Nhẫn giới đã sớm thống nhất Senzuhashi Zama trầm mặt nửa ngày Nhìn xem tất cả mọi người trầm giọng nói Cái này không đúng Ngươi xem một chút bọn họ Nào có người là xuất phát từ nội tâm tán đồng dạng này hòa bình Vậy thì thế nào Có hắn lực chiến đấu như vậy Tất cả mọi người sẽ tải hắn lực lượng hạ thần phục Không phải cũng đạt tới hòa bình kết quả. Uchiha Madara đa ra lơ đỉnh. Dạng này không được. Chờ hắn chết rồi. Nhấn sới nháy mắt liền xét sụp đổ. Chiến tranh chỉ là lạc hậu. Nhưng không có tiêu trừ. Senju Hashirama nhìn hướng do ru. Đệ tứ. Thu tay lại a. Thả bọn họ trở về. Ta tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thành ý. Sẽ có một ngày mọi người sẽ lẫn nhau lý giải. Đạt tới chân chính hòa bình. Onoki đám người lập tức ngẩn đầu lên. Ngươi nói cái gì? Do du hiếp mắt lại. Ta bố cuộc vài chục năm mới một trận chiến công thành. Mà còn đem chiến tổn hạ xuống thấp nhất. Ngươi bây giờ lại làm cho ta thả bọn họ. Đúng vậy. Sen du ma nghiêm túc nói. Vì chân chính hòa bình. Do Du biểu lộ một lời khó nói hết Ta cử tuyệt Hắn quả quyết nói Ân Senzu Hashizama nhíu mày Đại ca Ngươi im miệng đi Senzu Tobizama không thể nhìn được nữa Ta cảm thấy hắn làm đến rất tốt Nhấn giới thống nhất Chỉ cần hắn sống đến đầy đủ lâu dài Hiện tại những này là không phải là không phải là ăn ăn oán oán Theo người đời trước chết đi Cuối cùng sẽ từ từ biến mất. Về sau liền tính lại chia sẻ. Nhưng mọi người cũng sẽ lưu lại thống nhất nguyện vọng. Sẽ còn trở lại nhất thống trạng thái. Tô Bi Ra Ma. Chia chia hợp hợp. Sẽ chết rất nhiều người. Senzu Hashi Gia Ma giọng nói. Senzu Tô Bi Gia cũng rất chân thành. Không có cái gì đồ vật không cần trả giá đắt. Đó là cần thiết. Senzu huyên để giống như trước đồng dạng Vì lý niệm bắt đầu cãi nhau Sazutobi Sen cũng chỉ có cảm khái Do Ru Không nghĩ tới ngươi thật làm đến một bước này Bây giờ suy nghĩ một chút Có lẽ lúc trước ta xác thực sai Bụi về với bụi Đất về với đất Ngươi chết cũng đã chết rồi Còn nói những này làm cái gì Do Zoro không quan trọng cười cười Bất quá Ngươi bị hôn để tử xử lý Lại bị thân để tử phục sinh Hiện tại là cái gì cảm thụ Sazutobi Hizuzen nghe sắc mặt mở mịt Ta không biết Do su cơn Đã lâu không gặp Ozochimazu vẫn là bộ kia kỳ kỳ quái quái bộ dạng Thích liếm miệng Ngươi có thể thống nhất nhấn giới Ta không một chút nào kinh ngạc a, vậy ngươi mang đời trước Hokage tới làm gì Do du không khách khí chút nào nói. Tại hoa tươi thỉnh phóng trong quá trình. Trung quy phải có lá xanh vật làm nền. Ta ta cảm thấy do du cơn lá xanh còn chưa đủ nhiều. Lại cho ngươi đưa tới một chút. o ro chi ma khàn khàn cười. Bệnh tâm thần nhà khoa học lời nói. Luôn là kỳ quái như thế. O-ro-chi-ma-ru. Khống chế tốt bọn họ. Chuẩn bị giúp ta báo thù Sasuke bỗng nhiên rút ra Kusana no Suzutsu. Sa Sa chỉ vào do du phương hướng. Ai nha, suýt nữa quên mất. Lần này là Sasuke cơn làm chủ. Ochimaru cười âm hiểm một tiếng. Giấu tay biến đổi. Senjutsu Tobi Sama cùng Sa Jutobi Giu nháy mắt cảm giác hành động của mình bị khống chế lại. Ngươi, hai người kinh sợ không thôi chỉ có Senju Hashirama không có bị khống chế. bất quá trước mắt hắn lập trường tựa hồ cũng là do du mặt đối lập, có ý tứ. Uchiha Madara nháy mắt đứng lên, đi đến Senju Hashirama bên cạnh. Senju Hashirama, không nghĩ tới chúng ta còn có liên thủ một ngày. ha ha ha. một trận Uchiha cười thoải mái. Senju Hashirama sắc mặt lại tuyệt đối không tính là tốt. Đệ tứ. Ngươi thu tay lại a, Ta không muốn ra tay với ngươi. Xuất thủ liền xuất thủ. Hiện tại Konoha. Tại ta khống chế xuống Konoha. Không có gì đáng sợ. Do du trên thân kim quang phun trào. Hoàn toàn thân thể Susano Tu tá năng hồ lần thứ hai đứng lặng tại tất cả mọi người trước mặt. Namikaze Minato xuất hiện ở bên người hắn. Khói mắt xuất hiện tiên nhân vết tích. Còn có một người không ra do du đoán chạy ra. sa Ngươi trở về đi. Ân. na tô kịp thời đến. Cô ha yêu đương đại sư 18. chương 538 khí chết ai nha. Ta vì cái gì muốn trở về. uchiha ha sa lạnh lùng nhìn xem na tô Ta gặp được Itachi. Biết lúc trước phát sinh tất cả. Ta nhất định muốn hướng hô để tứ báo thủ khúc mắt của hắn bên trong. Eternamaki an xoay tròn. Trên thân xuất hiện màu tím Susanoo tu tá năng hộ. Naruto ánh mắt mở mịt. Vì cái gì? Vì cái gì không thể thả xuống? Sasuke trầm mặt xuống. Naruto, Hokage đệ tứ có một câu ta rất tán đồng. Nhân loại buồn vui không hề chung. Phụ máu xong toàn ngươi. Sư trưởng che chở ngươi. Nắm giữ tất cả hạnh phúc ngươi Hắn bỗng nhiên giống giận Làm sao có thể lý giải nỗi thống khổ của ta Naruto toàn thân chấn động Là Là thế này phải không Naruto Minato xuất hiện tại bên cạnh hắn Vỗ vỗ bả vai hắn Mỗi người đều có tín niệm của mình Hắn lại hắn kiên thủ đồ vật Ngươi cũng có ngươi muốn bảo vệ đồ vật Vì không dễ có hòa bình vì thủ hộ sau lưng người nhà chúng ta nhất định phải chiến nazu tô ánh mắt bi thương ba ba ta hiểu được a hai tay của hắn chắp tay trước ngực một đột lực lượng phun trào dưới chân xuất hiện một nhân senju hachiya ma ánh mắt ngạc nhiên một đột hắn phổi tay mokujin no su một nhân chi thuật sau một khắc Dưới chân hắn cũng xuất hiện một nhân Ha ha ha Uchiha Madasa biến thân hoàn toàn thân thể Susanoo Tu Tá Năng Hồ Uchiha Shisu sông lên Sáng lên màu xanh Susanoo Tu Tá Năng Hồ Nami Kazemi Nato nhìn xem xung quanh một đám gơn đam Sắc mặt có chút biến thành màu đen Bành Cóc lão đại bị hắn kêu gọi ra Đạp chán của nó Minato cuối cùng cảm giác công bằng một chút. A, Onoki cùng Shikaze để tứ tù cùng một chỗ. Ánh mắt rủi rì trao đổi. Thoạt nhìn, Konoha chính mình cùng chính mình đánh nhau. Shikaze khó có thể tin nhìn xem một màn này. Onoki thấp giọng, nín nói chuyện, để bọn họ đánh, dùng sức đánh. Shikaze im lặng gật đầu, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cái này mở rộng. Thật đúng là để người vui vẻ ạ. Senzu Ha -si Chúng ta phối hợp xuống. Bên kia sẵn co với nhau. Na-su-to đối xa minato he bi cùng-si-su đối xa su to -si -su, xa -su, su sen cùng senzu to Bên này. Do-su một mình đối mặt Senzu Ha -si cùng chi ha -ja. Người muốn phối hợp cái gì? Senju Hashirama liếc mắt nói, Uchiha Madara ra biểu lộ hưng phấn, giống như trước đây, ngươi đến trong thân thể ta, không phải ta đem Susanoo đeo ngươi một nhân trên thân. Thế nào? senzuhashi Hashirama sắc mặt nhìn không tốt, ai muốn ngươi lôi kéo ta trên thân. Hừ hứ, Uchiha ra rất mất hứng bộ dạng. Vậy chính ngươi đánh Konoha hậu bối. Ta cũng không muốn cùng ngươi một tá hay. Trên người hắn Susanoo tia sáng biến mất. Lại ngồi về trên mặt đất. Senzuhashiyama cúi đầu liếc nhìn. Muốn nói lại thôi. Nhưng đối diện do Du hoàn toàn thân thể Susanoo một kiếm. Rất nhanh bổ tới. Xùi. Senzuhashiyama điều khiển một nhân chống đỡ. Không còn có tâm tư lưu tải Uchiha Hamada ra trên thân. Một đổ no su một long chi thuật. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Một đầu một long hoành không mà đến. Bám vào màu vàng su sa bên trên hấp thu chắc ra. Bên kia na tô xem xét. Lập tức học qua đi. Rút ra xa su kê chắc ra. Sen su ha ra Xoẹt. Thần độ kiếm quang mũi nhọn mánh liệt. Một long bị đánh chém chỗ lại dần dần biến thành hòn đá. Vỡ vụn đi xuống. Thứ gì? Senzuhashi Zama sưởng sốt một chút. Sau đó nhìn thấy thần độ kiếm lăng không đánh xuống. Hướng hắn trên trán bổ xuống. Không một chút nào tôn trọng để nhất. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là. Hắn không gịp nhổ nước bọt càng nhiều. Bởi vì một nhân chống đỡ thần độ kiếm lúc. Cánh tay cũng sẽ bị hóa đá. Senzuhashi Zama. Hắn thanh kiếm này vừa vặn khắc chế ngươi. Uchiha Mada ra chống đỡ đầu. Nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Ngươi đừng nói nhảm. senju Ha Shizama tức giận nói câu. Trên thân chắc ra liên tục không ngừng. Một nhân rất nhanh khôi phục bình thường. Để nhất hô nhất bất địa phương. Chính là bị đồng khôi phục cùng lượng lớn chắc ra. Không sợ nhất chính là tiêu hao. Tiên Pháp Mi Jin Môn Minh Thần Môn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Dây vào sen nin mô đe tiên nhân mô thức. To lớn đỏ sầm cửa lớn từ trên trời ráng xuống. Phong ấm thuật sao? Do Sususano hoàn toàn thân thể phía sau kim quang lập lòe. Công sa kim cương phong tỏa. Mạn thiên phi vũ màu vàng siềng xích lõi mù Senzuhashi Zama con mắt. Uzumaki nhất tộc công sa kim cương phong tỏa. Mitokado. Senzuhashi Zama trầm thấp thì thầm phủ hạ buồn lòng mấy phần. Mi Jin môn minh thần môn bị công sa kim cương phong tỏa đẩy ra. Âm vang rơi xuống đất. Người có cụ trì hạ còn mắt. Senju Maki nhất tộc phong ấm thuật, còn lấy Senju công chúa Người rốt cuộc là tộc nào hậu đại? Senju Hashirama có chút mơ hồ. Do Su người vật vu hại cười cười. Ta là gia nhất tộc. Senju Hashirama Tất nhiên ngươi có thể thay mặt dẫn Konoha phát triển lớn mạnh. Liền mang ý nghĩa ngươi giải quyết tốt đẹp các tộc mâu thuẫn. Làm sao làm được? Hắn lại hỏi. Do Du Giang tay ra. Ui bức lời dụ. Senzu Hashishama. Làm được tốt. Đang cùng Nami Kage Minato so với ai khác là nhẫn giới để nhất nhanh nam Senzu Tobijama bỗng nhiên sen vào. Senju Hashizama sắc mặt tối sầm. Đây chính là các ngươi kế thừa hỏa chi ý chí. Hỏa diễm phía sau cũng có hắc ám. Tiếp thu hắc ám, lợi dụng hắc ám. Có cái gì không đúng? Doju nói. Tốt. Senju Tobizama hận không thể cùng Doju cản ly. Nếu là ta sống đến ngươi sinh ra về sau, nói không chừng ta cũng sẽ tuyển chọn ngươi làm Hokaze hầu tử. Ngươi chọn người thừa kế này coi như không tệ Sazutobi Hizuzen mặt cũng đen một vòng Không phải ta chọn Ta là bị vạch tội bãi miễn Senzutobi mà. Đệ tứ Ta hỏi ngươi một lần nữa Thật không thể buông tay Đệ tứ đại làng ninja khôi phục độc lập Senzuhashi Zama nghiêm túc nói Zazu rất im lặng nhìn xem hắn Ta não bị lừa đá mới làm loại sự tình này Tốt Senzuhashi Zama nhẹ gật đầu Bỗng nhiên nhìn hướng Uchi Hamada ra Lôi ghéo ta trên thân ân. Ngươi nói cái gì Senzuhashi Zama Uchi Hamada ra thần sắc kinh ngạc Ta để ngươi đem tu tá năng hổ lôi ghéo ta trên thân Senzuhashi Zama như cái xấu hổ cô vợ nhỏ cũng không dám đi nhìn chi Hamada ra thần sắc tốt, ha ha ha. Chi ra quả nhiên phát ra chi cười thoải mái. Senju ha Sizama trên mặt tiên nhân đường vân lần thứ hai kéo dài, hai tay chắp lại. Ta có thể đau. Khí chết ai nha? Một đột Senju chân số thiên thủ trôi bước su đỉnh thượng hóa Phật. Su Sanu đeo đại Phật. Đây là bọn họ khi còn sống đều không có thực hiện qua. Uchiha Madara thần sắc trở nên nghiêm túc. Senju Hashirama, người cái tên này thực sự là ngoan cố không thay đổi. Quá mức lý tưởng. Bất quá, ta thích. Hoàn toàn thân thể Susanoo tu tá năng hồ áo giáp theo Senju đại phật dưới chân dâng lên. Dần dần lan tràn toàn thân. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cùng một chỗ đứng ở Phật tượng đỉnh đầu. Chúng ta liên thủ Senzuhashi Hashirama cảm khái nói Thật sự là quá cường đại Cái này cũng nói rõ trước mắt cái này đệ tứ Ít nhất là siêu việt các ngươi Senju Tobirama nói Hắn rõ ràng đã là do Du đáng tin người ủng hộ Bất quá để nhất đại nhân liên thủ với Uchiha Madasa Senzuhashi Sen nói không nên lời chính mình là tâm tình gì Do du hắn hẳn là cũng đến cực hạn. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sô bít làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Há yêu Đương Đại Sư 18. chương 539 muốn ngươi một miếng thịt. Cực hạn. Cái gì là cực hạn? Do du cười cười. Nhìn xem đối diện gần ca, mơ cao su sa đeo đại Phật. Thần sắc không thay đổi. Susanoo ta biisobu zon -bi ma đem các ngươi lực lượng cho ta dùng xuống." Hắn khẽ quát một tiếng. Hoàn toàn thân thể Susanoo tu tá năng hổ phía sau công sa kim cương phong tỏa vương đi ra. Quấn quanh ở nhất vĩ nhị vĩ tam vĩ tứ vĩ trên thân. Chúng nó không có phản kháng. Thế là bốn đạo vĩ thu chắc ra hóa thành dòng lũ tràn vào do du sano bên trong Chói mắt tia sáng theo Susano từng cách thân thể bộ vị tán phát ra Cuối cùng là do du trong cơ thể cổ vĩ Ông Kịch liệt kim mang phản phất năng lượng Bổ sung tại Susano tu tá năng hồ trung ương Oanh Kim quang bắn ra Hoàn toàn thân thể Susano càng lại độ bành trướng Càng ngày càng cao Mãi đến Gần như cùng Susano Sen Du Đại Phật ngang bằng. Tất cả ninh ra nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy nhân gian không đáng. Nhân lực có thể tới loại trình độ này. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Để bọn họ hoài nghi mình nhiều năm như vậy vất vả tu luyện những cái kia nhẫn thuật. Rốt cuộc có thể hay không dung chuyển do Du bọn họ một cái ngón chân. Xoẹt, thần kiếm cũng đồng bộ phóng to. Nửa cứu cực bản Susano tu tá năng hộ cầm trong tay song kiếm. Phía sau bỗng nhiên chậm rãi đưa ra kim quang hai cánh. Susano bay tại trên không. Cùng Susano đại Phật mặt đối mặt. Tới đi. Nhìn xem chúng ta từng người cực hạn ở nơi nào. Do su nghiêm nghị nói. Có ý tứ. Ha ha ha. Uchiha Ma ra cười thoải mái không chỉ. Loại này chiến đấu. Mới có ý nghĩa. Nha, Senzu Hashizama không có nói nhiều Muốn duy trì Senju Đại Phật với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn Dù cho hắn hiện tại là Edo Tenshi uế thổ chuyển sinh thân thể Hai tay của hắn chắp tay trước ngực A ẩm thanh liên miên bất tuyệt truyền khắp toàn trường Vô số áo giáp màu xanh lam một độn cử thủ đưa ra Sau đó hướng màu vàng Susanoo đập tới Do du hai mắt hóa thành sáu câu ngọc. Nhãn lực bắn ra. Susano bỗng nhiên xuất hiện tại Susano Đại Phật bên trái. song kiếm điên cuồng chém vào. Tạch tạch tạch. Kịch liệt tiếng vang phản phất kinh lôi. Ở trong thiên địa rung động ầm ầm. Do du đương nhiên sẽ không lựa chọn Uchi Hamada ra như thế chính diện ngạnh kháng Senju Đại Phật. Húng chi còn là chụp vào sen Senju Đại Phật. Senju Hasejama chiêu này thực sự quá bất chính diện đánh, liền tính hắn để hai cánh tay đều rất khó tiếp. Rầm rầm rầm, do du xuất hiện ở bên trái lúc, Senju Đại Phật rất nhanh chuyển hướng, nhưng sau một khắc, màu vàng cứu cực thân thể lần thứ hai chuyển hướng, xuất hiện bên phải bên cạnh. Do du sáu câu ngọc song vòng bán thành phẩm Jinhegan năng lực. Theo hắn có chín khỏa câu ngọc Cuối cùng có thể tùy tâm sở dục sử dụng năng lực này Đương nhiên Bởi vì nửa cứu cực thân thể Susanoo quá mức khổng lồ Khoảng cách thời gian 5 giây Đồng dạng Mắt phải na di vật khác thân thể năng lực càng thêm bất Thời gian Kundo cũng liền càng dài Hắn năng lực này Rất khó giải quyết Uchiha Madara ra cao mày thật vất vả cùng a khi lạc mộ hợp thể một lần hắn cũng không muốn mất mặt chỉ thấy lão madara đeo đầu nhìn ngày ngày trở ngại chấn sao ba viên sao băng từ trên trời ráng xuống phủ kín do jujusano né tránh không gian buộc hắn đón đỡ con em ngươi do jujusano tay phải thần độ kiếm thu hồi to lớn vĩ thú suvi gen xuất hiện tại đỉnh đầu ba phát liên tục Đánh phía sau băng. rầm rầm dầm. Vô tận đá vụn rơi xuống. Ninja liên quân bị ngộ thương vô số. Cơ hội tốt. senju hashirama cường đại bản năng chiến đấu để hắn nháy mắt nắm lấy cơ hội. senju chân số thiên thủ. Susano đại Phật sau lưng. Vô số bàn tay lớn hướng do Susano bên trên đập tới. phu thê hốn hợp đánh ghép a các ngươi. Do du quả thật bị ép đến luống cuốn tay chân. Susano vung vẩy thần kiếm. Không ngừng ngăn cản. Nhưng vào lúc này. Biến cố này sinh. Tạch tạch tạch kép. Mấy đảo ngân quang xiềng xích bỗng nhiên từ phía sau lưng đâm vào Giozu Susano bên trong. Do du cẩn thận. Cô si bóng dáng bỗng nhiên lào đảo chạy tới. Âm thanh rồn dập kêu lên. Nagato. Nagato cướp đi trên người ta Kusama. Cái gì? Conan mở to hai mắt. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy Z-ma ngoại đảo ma tưởng xuất hiện ở trong sân. Trong miệng bốn năm nói riềng xích. Kết nối do du nói su sa nộ. Dầm, dầm dầm Phía trước hàng trăm hàng ngàn một đồn cử quyền còn tải oanh kích Do du hoàn mỹ lo toan. Trong khoảnh khắc, trên thân thuộc về nhất vĩ. Nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ Cửa vĩ chắc ra bị rút ra ầm, trên người hắn Susano lui về hoàn toàn thân thể Tiếp theo biến mất Thân thể bị một đảo cử quyền đập trúng Bay ngược mà quay về Trực tiếp đập phá xuyên qua vách núi Dài cửa Do ru sau một khắc theo vách núi bên trong xuyên ra Nhớ mày nhìn sang Chỉ thấy Nagato đứng tại ma ngoại đảo ma tượng đỉnh. Lúc này mấy đảo xiềng xích đã đem tránh cũng không thể tránh ghi lơ bơ chói lại. Bát vĩ bị hung áp hung áp rút ra. Ngao ngao ngao à. ma ngoại đảo ma tượng ngửa mặt lên trời thét dài. Cái đó là. Do su tại Nagato bên cạnh nhìn thấy mặt nạ đất ca bóng sáng. Làm được tốt. Nagato Obito. Lúc này. Susanoo đại Phật cũng đã biến mất. Uchiha Madara nhảy ra, một mình đứng đến một bên đỉnh núi, mang Obito. Kakashi nghe đến cái tên này, khó có thể tin nhìn hướng người đeo mặt nạ phương hướng. "Nguyên Lai like ngươi thật sống." Hắn lẩm bẩm nói. "Đệ tử, ngươi cho rằng Nagato là người bên kia?" Mặt nạ Obito âm trầm tiếng cười truyền tới. "Rất đáng tiếc." hắn là chúng ta bên này vì cái gì do du nhíu mày nagato rủ xuống con mắt một đôi zin ne gan yếu ớt nhìn xem hắn xin lỗi trên người ta lại uchiha madara lưu lại vết tích dài cửa Cô nan thì thầm một tiếng một viên châu lệ trượt xuống madara ngươi làm cái gì senju hashigama kỳ quái nói Uchiha Madara ngửa mặt lên trời cười to. Uchiha cười thoải mái. cay mủ. Ngươi cho rằng lúc trước ta thật bị ngươi giết chết? Kỳ thật ta chỉ là muốn ngươi một miếng thịt. A phát phát phát. giữa thiên địa. Đông đảo ninja sắc mặt phượng dị. Cái gì gọi là chính là muốn ngươi một miếng thịt? Là lúc kia. Ngươi cắn ta một miếng thịt. Senju Hashirama sắc mặt tối đen rần dữ hết, Ma, Ra, ngươi quá đáng. Muốn ta thịt nói thẳng liền có thể. Vì cái gì muốn công kích Konoha? Cái này đều cái gì hổ lang chi tử? Chúng ninja. A, Uchiha Madara cười thoải mái khuôn mặt cứng đờ, tựa như làm kinh bị lão công đâm thủng giống như. Chầm rãi, hắn trầm mặt xuống. Senju Hashirama ngươi vẫn không hiểu lực lượng của chúng ta điệp ra lên là cái gì? đó là chân chính trung cực lực lượng. hắn nhìn về phía Naruto phương hướng, hai tay rét ấm. ác ạ. Naruto bỗng nhiên bị khống chế, hai tay khống chế không nổi rét ấm, làm sao cũng chống cự không được. tới đi. xin nghe Tenchi -si luôn hồi thiên sinh. Uchiha Madara ánh mắt nhìn Naruto, phúc nhưng ngoài dự liệu một màn phát sinh, do du bóng sáng nháy mắt xuất hiện ở nagato trước người, tay phải bị chắc ra dao phấu thuật tia sáng bao vây, chọc vào nagato ngực. át ạt, nagato miệng lớn thổ huyết, ngực xuất hiện một cái kinh khủng động. nagato, cô nan sợ hãi kêu to, không được qua đây. do du đối nàng dựng lên bàn tay, cô nan sững sờ tại trên không. Uchiha Madara xảo nhíu mày lại, ngươi phá hết trái tim của hắn bên trên khống chế vết tích. Konoha yêu đương đại sư 18. Chương 540 thống khổ thanh tỉnh. Zetsu ma ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu. Nagato ngực lại không có bao nhiêu máu chảy ra. Dozo lui lại. Một bên Obito thấy tình huống không ổn, sớm đã theo Zetsu ma ngoại đạo ma tượng đỉnh thoát đi. Dozo nhìn xem Nagato Bỗng nhiên, theo Nagato dưới chân một cái bóng leo lên trên đến, cấp tốc bao trùm Nagato nửa người, "Hừ, sẽ chờ ngươi đây." Nagato cùng Doju nhìn nhau, tanh cay ngảy nhét. Zetsu đen bỗng nhiên bị gạt ra, sau đó Doju trên thân Susanoo hiện lên, tay phải nâng thanh kiếm Usanasu một kiếm đâm vào Zetsu đen trên thân. "Ắt ạ!" Zetsu đen hét thảm một tiếng. Vậy mà không có cách nào theo thanh kiếm Kusana bên trên thoát ly. Ngượng ngùng. Ta thanh kiếm này chuyên phá ẩn hình. Do Du thản nhiên nói. Cách này. Uchiha Madara ra bên kia ánh mắt là thật thay đổi. Ngươi đã sớm chuẩn bị. Do Du quay đầu nhìn hắn. Ngượng ngùng. Thoạt nhìn sáu hoa tính toán là ta làm cho càng nhiều. Uchiha Madara. ra. Hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào để Nagato sử dụng Jinetenshi luôn hồi thiên sinh. Trừ phi có người đem Nagato con mắt đoạt lại. Hắn nhìn một chút Uchiha Obito. Obito tê cả ra đầu. Ai cũng không muốn nỗ lực chính mình sinh mệnh đi phục sinh một người khác. Hắn bỗng nhiên xông về Kakashi phương hướng. Kakashi, ăn oán của chúng ta. Hôm nay thật tốt tính toán. Kamu phát động hai người cùng một chỗ tiến vào chuyên môn tình lữ không gian Uchiha Madara chơi thoát hoàn toàn chơi thoát hắn mặt không thay đổi đứng ở nơi đó căn bản không muốn đi nhìn một chút Senju Hashirama biểu lộ bởi vì cảm giác không ngẩng đầu được lên bất quá Naruto cũng muốn chết rồi không có người có thể ở trái tim bị đâm xuyên dưới tình huống sống sót Uchiha Madara nhìn chằm chằm Zosho. Lãnh Đạm nói: "Các ngươi cùng một chỗ tính toán ta, quan hệ không tệ a. Từ tay giết chết đồng bạn, là tâm tình gì?" Đông đảo ánh mắt bắn ra đến Zosho trên thân. Zosho để tay tại Naruto trên thân, chữa bệnh nhẫn thuật chắc xa liên tục không ngừng, duy trì lấy tính mạng của hắn. Rất thống khổ a, rất tuyệt vọng a. Cây này thế giới chính là cây dạng này. Cho nên, ta mới muốn sáng tạo một cây chỉ có tốt đẹp thế giới. Nơi đó tất cả mọi người có thể được đến mình muốn. Không có người sẽ chết. Không có người sẽ tuyệt vọng. Uchiha Mada ra hướng do phương hướng đưa tay ra. Đến ta bên này tới đi. Người muốn tất cả đều có thể tải mu sukaiomi bên trong thực hiện. Đại lão đều có rất mạnh lắc lư năng lực. Hiện tại, hắn đem công cụ người mục tiêu chuyển rời đến do du trên thân. Chỉ cần người buông ra dép su đen, hắn liền có thể khống chế Naruto phục sinh ta. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tiến vào mình muốn trong mộng cảnh. Đây mới thực sự là hoàn mỹ thế giới. Uchiha Madara rất chân thành bộ dáng Đây chính là ta muốn thực hiện hòa bình. Madara. Senzuhashi Zama phát ra một tiếng vượt qua mấy chục năm thở dài Như thế Tất cả mọi người không có chân chính sống Có ý nghĩa gì Người vì sao phải sống Uchiha Mada ra hỏi lại Đương nhiên là vì Senzuhashi Zama bỗng nhiên sưởng sốt Vì hạnh phúc Vì vui vẻ Vì tốt đẹp Uchiha Mada giang hai tay ra Rất có sức cuốn hút diễn thuyết. Mà những này. Đều có thể ở trong giấc mộng được đến. Nhân tính nhược điểm. Chỉ cần sống ở cái này thế giới chân thật bên trong. liền tránh không được so sánh. Tranh đoạt. Chiến tranh. Gần như tất cả mọi người tại trong giai cấp giấy rua lấy. Không có người có thể né ra. Số ít người đứng tại chỗ cao. Đại bộ phận người đang giấy rua. Mà bọn họ. Đều không vui vẻ. Người. Chính là như vậy ti tiện sinh vật. Tại không ngừng không nhỉ tương đối cùng tranh đoạt bên trong. Lẫn nhau tổn thương. Lẫn nhau kéo lấy chân sau. Cho nên. Uchiha Madara Đa ra cùng nhiệt âm thanh truyền khắp tứ phương. Làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ. Tiến vào mộng cảnh đi. Trong mộng. Có các ngươi muốn tất cả. Không thể không nói. Phiên này ngôn luận rất có thể cổ động nhân tâm. Rõ ràng có không ít ninja trên mặt hiện lên hướng về chi sắc. Là sống tại giả tạo trong vui sướng. Vẫn là sống ở chân thật trong thống khổ sao. Do du bên miệng hiện lên mỉm cười. Tựa như neo mãi mãi đều sẽ lựa chọn viên kia màu đỏ viên thuốc. Mà ta cũng mãi mãi đều sẽ lựa chọn tại chân thật trong thống khổ tìm kiếm tốt đẹp. Uchiha Madara chẳng biết tại sao cái gì neo, Do Du lại không trả lời mà chỉ nói Madara nếu như ngươi phát hiện chính mình tính kế mấy chục năm sự tỉnh nhưng thật ra là trò cười ngươi sẽ là cảm giác gì Uchiha Madara hơi nhíu mày ngươi muốn nói giả tạo mộng cảnh tỉnh lại sẽ là thống khổ càng lớn yên tâm. Ta sẽ để cho tất cả mọi người chìm vào mộng cảnh. Trong mộng sống. Trong mộng tử vong. Không. Ý của ta là. Do Susano trong tay thanh kiếm Kusanas bỗng nhiên nở rộ tia sáng. A, Zepsu đen phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Cách này đen thui đồ chơi. Kỳ thật không phải ý thức của ngươi thân thể. Ngươi thấy Uchiha bia đá cũng không phải thật đây đều là cách nào đó gọi xuất suki -si ki tồn tại dùng cho phục sinh chính mình thủ đoạn Ngươi tin không do su nói uchihamada da hít mắt lại Ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy liền sẽ bị lừa gạt do su cười cười thanh kiếm usanas bỗng nhiên hào phóng tia sáng không không cần a zsu đen zít gào lên Màu đen giống như là mực nước thân thể tựa như tuyết đầu mùa bị ánh mặt trời tan rã, Cuối cùng triệt triệt để để biến mất trên thế giới này. Uchiha Madara ra hai đầu lông mày hiện lên sát khí. Ngươi nhìn. Chính ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng mình sống ở một cái giả tạo ảng mộng bên trong. Ngươi không nguyện ý theo giả tạo bên trong tỉnh lại. Ngươi không nguyện ý nhìn thẳng vào chân thật thất bại chính mình. Do Du quay đầu. Cho nên... Ngươi không có cách nào làm cái kia duy nhất thanh tỉnh thần Uchiha Madara ra ánh mắt hung ác, Chính muốn nuốt sống người ta Hắn lắc lư nhiều người như vậy Còn là lần đầu tiên bị người lắc lư đến trên mặt mình tới Ta cam đoan Naruto sẽ chết Đồng bạn của ngươi Từng cách cũng sẽ chết Hắn âm trầm nói a, đầu tiên Naruto sẽ không phải chết Do du thu tay về naga tô trên thân chắc ra tia sáng biến mất Tiếp theo hai tay rét ấm Bá bá bá Sau một khắc Dưới chân dép ma ngoại đảo ma tượng hóa thành thập vĩ Liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn Hắn phát ra kinh thiên nộ hống Nếu muốn trở thành di ghi thập vĩ Hắn nhất định phải tiếp nhận to lớn tinh thần xé sách Vì để thế giới cảm thụ thống khổ Nagato vác gạo tín niệm Không thể phá vỡ ngươi thế mà không có ý định chính mình trở thành di ghi thập vĩ Uchiha madara ra lộ ra rất kinh ngạc Bởi vì ta sẽ không biết rõ kết quả là chết Còn đi thương tổn tới mình đồng bạn Huống chi Do Du nhìn xem Nagato trên thân sần sần hiện lên tiên nhân bảo phục cùng tiên nhân Ba Tung Cười nói Huống chi Hắn vẫn là đệ tử của ta Uchiha Madara yên lặng. Senju Hashirama bên kia sắc mặt biến hóa. Ta còn tưởng rằng ngươi là giống như Madara. Nguyên lai like không phải. Senju Hashirama. Ngươi nói rõ ràng. Ta có vấn đề gì? Uchiha Madara nhèo mắt lại nhìn. Senju Hashirama gãi đầu một cái. Không nhìn đồng bạn người nhà. Chỉ để ý chính mình muốn làm. Cố chấp bản thân còn có Senju Hashirama Uchi ra hóa thân hoàn toàn thân thể Susanoo tu tá năng Hồ đến đánh nhau Senju Hashirama bị ép lần thứ hai tạo ra một nhân đến ứng chiến nháy mắt thiên lôi cuồn cuộn sớm nắng chiều mưa Konoha yêu đương đại sư 18 chương 541 viết thúc một túi gạo muốn vác lầu mấy Tiên nhân Nagato xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hắn thân mặc tiên nhân ngoại bào, ngực một chuỗi màu đen câu ngọc, hai tay có da ma đâm xuyên, tay phải cầm một cây tiên nhân ba tung Tồn Tại cảm nháy mắt bảo dạp một túi gạo muốn vác tầng hai. Tiên nhân Nagato đang nhắm mắt, chậm rãi mở ra, một đôi cực hạn Rinnegan. Theo hắn vác gạo ngâm sướng tiến hành thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Mada ra hoàn toàn thân thể Susanoo tu tá năng hộ cùng Senju Hashirama một nhân trung gian. Oanh oanh. Tay trái tay phải mở rộng to lớn màu đen viên cầu. Đồng thời chặn Susanoo kiếm cùng một nhân quyền. Sau đó, tiên nhân Nagato thuấn san di động đến một nhân đỉnh. Một chân đem Senju Hashirama đã bay. Phúc phúc phúc. Sau đó bảy tám đảo hát bổng theo trong tay hắn cắm đến senjuha shizama trên thân đem senjuha shizama tại trên mặt đất đóng đinh senjuha shizama uchiha madara vô ý thức vung vẩy song kiếm bổ về phía tiên nhân nagato oanh thế nhưng hình bán cầu da ma dễ như trở bàn tay đem hắn ngăn trở tiếp lấy đồng dạng phúc phúc phúc rất nhiều âm thanh uchiha madara cũng bị đóng đinh tại trên mặt đất Liền rẽ vào Senzuhashi-sama bên cạnh. Một túi gạo ta tẩy nhiều mệt mỏi. Tiên nhân Nagato như nhàn nhã tàn bộ. Tiếp tục chậm rãi bay về phía Senzuhashi-sama cùng sazutobi hi Một túi gạo muốn ta tẩy sao? Tại vác gạo ngâm sướng phía dưới. Senzuhashi-sama cùng sazutobi hi cũng bị đóng đinh tại trên mặt đất. Dạng này. Đứng tại mặt đối lập liền chỉ còn lại Ojochimazu cùng Sasuke một đoàn người. Ta đầu hàng. Ojochimazu cử đi tay. Vô cùng quả quyết. Hắn cũng không phải Edo Tenshi uế -e thổ chuyển sinh chi thể. Bị đóng đinh tải trên mặt đất. Vậy liền thật chết rồi. Mặc dù hắn còn lưu lại một tay có thể phục sinh. Nhưng bây giờ rõ ràng không cần thiết liều mạng. Sasuke. Đừng đánh nữa. Hắn hào ý chào hỏi Sasuke một tiếng. Ở bên kia. Sasuke đã cùng Nazuto chiến đấu khí thế ngất trời. Trong lúc nhất thời không dừng được. Tiên nhân nagato ở giữa không trung bay thấp xuống. trầm rãi đào mắt tất cả mọi người. Từng viên có bùn. Ai muốn ngươi một túi gạo hùm. Hắn mở ra hai tay. Trên bầu trời xuất hiện bảy tám cái to lớn sao băng. Nếu như cứ như vậy rơi xuống. Không hề nghi ngờ. Ninja liên quân sẽ tử thương hơn phân nửa. Nagato. Cô nan ngẩn đầu. Có chút lo lắng nhìn xem hắn. Nhưng tại tất cả sao băng sắp rơi đập đến các ninja đỉnh đầu lúc. Bỗng nhiên lại đình trệ. Tiên nhân Nagato Jinnegan chấn động. Tất cả sao băng trực tiếp biến mất. Hô đến. Được cứu. Gần như tất cả ninja đều sủi lơ trên mặt đất. Một ngày này chứng kiến hết thảy. Duy trì liên tục phá vỡ bọn họ đối người cực hạn nhận biết. Tiên nhân nagato nhìn về phía Jojo. Thoáng nhẹ gật đầu. Mục tiêu của hắn là dùng sức mạnh khiến cho nhân giới hòa bình. Không phải thật giết nhiều người như vậy. Hắn không hề giống madara giống như Obito. Truy cầu cái gì Muzensu Kaiomi. Cho nên đầy đủ đe dọa về sau. Hắn liền thu tay lại. Hắn bay về phía mặt trăng, Di cướp chi ba cô ten si địa bảo thiên tinh giải. Đây là hắn cùng Do Du ước định, Do Du bay lên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng biến thành huyết sắc, tiếp theo một đạo quang mang hiện lên, trắng như tuyết tóc dài bóng dáng trống giống suốt hiện tại huyết nguyệt trước đó. Một mực tại phía sau nhìn ta A. bỗng nhiên trầm rãi đứng dậy. Nàng theo sức Suzuki A trong thân thể cảm nhận được một loại gì lạ liên hệ, đó chính là ta ngàn năm trước thân thể cùng ký ức. Nàng thấp giọng thì thào, "Satsuki, do du mắt trái biến ảo." Sử dụng thực mệnh đi khống chế Susuki Kagaya không có linh hồn thân thể, đem nàng theo mặt trăng phía trước Nazi đến bên cạnh mình. Rất nhiều năm cố gắng, tựa hồ cuối cùng tại thời khắc này đạt được ước muốn theo quy hoạch nhấn giới nhất thống bắt đầu đến thu thập chín cái vĩ thú đến nagato thoát khỏi khống chế đến nagato cởi ra trên mặt trăng phong ấn tất cả cuối cùng là dựa theo kế hoạch của hắn đi không có chơi thoát cuối cùng chỉ cần lại tìm đến biện pháp đem bốn người cùng tồn tại do suon nhu vút ve sứt suki a gương mặt trầm thấp tự nói Phốc đâm xuyên trái tim này thanh âm sao nhẹ thậm chí trong khoảnh khắc đó căn bản không có người kịp phản ứng bao quát do du hắn xoa xoa sấp suy ca gai động tác cứng đờ chậm rãi cúi đầu chỉ thấy ca gai a tay phải cắm vào hắn lồng ngực bên trong cứ như vậy đâm xuyên qua trái tim ngươi do du chậm rãi ngẩng đầu ngực cùng khóe miệng không được trượt xuống huyết dịch ngươi, hắn cứng đờ tay tiếp tục xoa xoa gương mặt của nàng, trong mắt nổi lên nồng đậm đau thương. móng tay của ngươi, khụp, khóe miệng không ngừng lo ra máu, lại lớn lên dài như vậy à? hắn ôn nhu nói. nên cắt. do rucinai shunadekunan tsu mimi tamarimiko to, các nàng tuyệt vọng tiếng thép chói tai theo mấy cái phương hướng truyền đến. Áp chỉ có ca gai a bỗng nhiên ôm đầu ngã trên mặt đất Điên cuồng xé sách cảm giác theo linh hồn nàng chỗ sâu truyền đến Làm nàng hận không thể đem chính mình xé nát Đó là linh hồn bản nguyên phát ra cực hạn đau xót Do du thậm chí có thể phát giác được Hinata cùng Hanabi thân thể Tại thực mệnh không gian bên trong run rẩy kịch liệt a kinh khủng tiếng rít theo ca gai trong miệng truyền ra Do Du thậm chí không có cách nào theo cái này có thể sợ trong thanh âm phân biệt ra được tỷ tỷ quen thuộc âm sắc. Không sao. Hắn quay đầu lại nói. Ta hiện tại. Còn sẽ không chết. Nhưng ca gai thân thể lại bỗng nhiên bị một tiếng ngã xuống đất. Một đảo linh hồn chi quang theo thân thể nàng trên tuôn ra. Nháy mắt trở lại sướp su ca gai trong cơ thể. Nàng tuyết mâu. Nháy mắt khôi phục linh động. Ta. Ta. Sống lại Nhưng sau một khắc Trong tròng mắt của nàng Một cố sợ hãi ý vì bao phủ Vì cái gì Tay phải của mình Sẽ cắm ở do du trong lồng ngực Điều đó không có khả năng Cái này không a, Nàng trong khoảnh khắc hiểu rõ thân thể của mình là chuyện gì xảy ra Theo trên người ta Lăn ra ngoài à, à, à. Bén nhọn hóa giọng nữ khiến do duờ khắc này đều có che lại lỗ tai xúc động. Một sợi hạt bụi nhỏ bỗng nhiên từ trên thân Shouki Kagai A bị gạt ra, tiếp theo phi tốc bắn về phía Tiên Nhân Naruto phương hướng. Naruto vậy mà không nhúc nhích, trong mắt của hắn phảng phất hiểu rõ theo chảy hiện lên một loại khác ý thức, nhanh chóng tỉnh lại. Shouki Itzyki Sướp su ca gai cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình tay theo do ru trong cơ thể rút ra Ánh mắt tuyệt vọng cùng điên cuồng cùng tồn tại Ngươi thế mà Tại trong cơ thể ta cũng seo đóng Do ru trên thân tự nhiên năng lượng phun trào Phi tốt chữa chỉ thân thể của mình Rất nhanh không chảy máu nữa Chỉ là bị triệt để đâm xuyên trái tim Trừ phi giống như Naruto biến thành tiên nhân hình thái Nếu không, căn bản không có khả năng khôi phục, ta có vô hạn sinh mệnh lực, còn có thể, còn có thể chống đỡ thời gian không ngắn. Hắn đã đoán được tình trạng của mình, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn hướng tiên nhân Nagato, hoặc là nói là Susuki Ikki phương hướng, bởi vì Nagato dáng dấp ngay tại chậm rãi biến ảo, trở thành Susuki Ikki. Tính đi tính lại, nhìn qua Vẫn là ta càng hơn một bậc. Hắn theo không gian của mình bên trong lấy ra ly đế cao. rót rượu đỏ nhấp miệng. Ân. Ngàn năm không đổi hương vị. Mỹ vị. Tất cả mọi người tại nhìn hắn. Mà hắn. Chỉ là tự mình uống rượu. Uchihama Daza bị đóng ở trên mặt đất. Rất khó chịu nhìn xem sớp suhi Hắn cảm giác. Chính mình hình như thật là bị lừa. Konoha yêu đương đại sư 18. Chương 542 còn có cơ hội không? Thì ra là thế. Do Su bay đến Satsuki Kagai bên cạnh đứng vững, đưa tay bắt lấy nàng lạnh buốt tay. Hắn nhìn về phía tân sinh Satsuki Ippsegi. Ban đầu ở Vũ Quốc, tập kích ta cũng không phải là Zu đen, mà là ngươi đi. Không sai. Sức su ki si thu hồi ly đế cao Khoan thai vinh váo khoanh tay cánh tay Lúc đầu muốn trước thời hạn giết ngươi Cũng không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn Về sau phát hiện ngươi muốn làm cùng ta không mưu mà hợp Cũng liền tùy ngươi đi Ân Do du nhẹ gật đầu Nhìn qua cũng không có bất kỳ thất lạc Không bởi vì chính mình bị tính kế mà thất lạc Bởi vì hắn biết đó tồn tại chỉ làm Satsuki Ippseki không xuất hiện. Hắn cũng vô pháp định vị. Hắn không xác định có thể hay không xuất hiện, nhưng cũng đoán được Nagato là lớn nhất khả năng. Thế là làm an bài. Chỉ là duy nhất vượt qua dự tính chính là suki Kagaya trên thân đóng. Hắn đối nàng, thật không có bất kỳ cái gì để phòng tâm. Không có. Do Ru Sức Kagaya A khóe mắt không được trượt xuống hoảng sợ nước mắt. Muốn, muốn làm sao mới có thể. Ngươi, còn có cơ hội. Do Du nắm chặt tay của nàng. Phanh phanh. Sức Suki -si gần như giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại. Do Du cùng Sức Kagaya trước người. Một người một chân đem bọn họ đạp bay. Chỉ bằng các ngươi. Hắn thu chân về. Ưu nhá cười. Cơ hội ta làm sao không thấy được? do du từ dưới đất hố bò lên. con mắt nhìn hướng tỷ tỷ phương hướng. đem thân thể của nàng thu hồi đến thực mệnh không gian bên trong. tất cả mọi người rời đi nơi này. hắn đứng lên. trên thân su sanu tu tá năng hồ chậm rãi hiện lên. minato ngươi chấp hành. do du lời còn chưa dứt. minato bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ta có hy dai xin phi lôi thần. Có thể phù trợ ngươi. Namikaze Minato ánh mắt liếc qua dò du chống sống ngực. Mỹ mắt cuồng loạn. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là khó chịu thời điểm. Không. Hắn quá nguy hiểm. Các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hoàn toàn thân thể tá năng hồ xuất hiện. Màu vàng áo giáp phản phất trời chiều tà dương. Chúng ta đều là ninja cách nào không phải đang liều mạng? minato sâu sắc nói, ta không biết hắn là ai, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ có đánh bại hắn mới có thể có đến chúng ta truy tầm nhiều năm như vậy hòa bình. minato do du hoàn toàn thân thể su cầm trong tay song kiếm sông tới, nếu như ta chết đi, có lẽ hắn sẽ không làm khó các ngươi. bạch, sau một khắc. To lớn Susano bị Sursuki Ipsiki bóng dáng xuyên thấu. Bất quá. Chỉ là vư ảnh. Bởi vì do Du mang theo Susano Thuấn Di rời đến sau lưng của hắn. Hắn nói không sai. Ta chỉ báo ngàn năm mối thù. Đối các ngươi những này sâu kiến. Không có hứng thú. Sursuki Ipsiki thuận thế vọt tới Sursuki Kagai trước người. Kagai trong tay đưa ra màu xám xương cốt. Ý đồ lấy cùng giết cho cốt đối phó Sutsuki Ipsiki. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh. Căn bản không đụng tới góc áo. Mà tiện tay phản kích. liền có thể đem Kagai đạp ra ngoài. Nami Kaze Minato nhìn mấy lần. Rốt cuộc hiểu rõ lẫn nhau trên lịch. Hắn hy dai Xin Phi Lôi Thần. Cũng có thể giúp hắn đào mệnh. Nhưng không có cách nào giúp hắn tạo thành sát thương do dù rõ ràng có càng tự do thuận di đồng thuật. nhưng tại sao chiến thời điểm vẫn là không có cách nào tổn thương đến đối phương một chút đều theo ta lui lại namita seminato làm ra phán đoán chính xác nhất các ninja bắt đầu rời xa chiến trường nhưng minato phát hiện ngoại trừ sunade kusina các nàng naruto còn lưu tại nguyên chỗ naruto Nơi này chiến trường không phải chúng ta có thể tham dự Trước rời đi Hắn thuẫn di đi qua Vỗ vỗ Nazuto bả vai Nhưng Nazuto lại cố chấp nhìn xem Sasuke Ta muốn mang Sasuke về Konoha Namikaze Minato khó xử liếc nhìn đối diện Uchiha Sasuke Sasuke lại nhìn xem Zazu phương hướng Ta muốn nhìn Hokage chết Sasuke Tất cả những thứ này không liên quan hô ca đại nhân sự tỉnh. Uchiha Sisu nhìn không được nói. Sisu đại ca sao? Uchiha Sasuke hờ hững nhìn xem hắn. Ngươi còn sống? Chẳng lẽ ban đầu là giúp đỡ hô ca diệt chúng ta Uchiha nhất tục? Itachi không có nói cho ngươi biết sao? Uchiha Sisu thở dài nói. chúng ta Uchiha rất nhiều tộc nhân dung nhập trong thôn. Ban đầu là Uchiha sai liền phải nhận Phải không Sasuke ánh mắt lạnh lùng Itachi chưa nói qua những này Hắn chỉ nói Tất cả cũng là vì Konoha Vì không dễ có hòa bình Itachi không có lửa ngươi Hắn là một cái có tuyệt đối là không phải là xem người Ngươi phải tin tưởng ca ca ngươi phán đoán Hắn yêu cái này thế giới Yêu ngươi Uchiha Sisu sâu sắc nói Ta sẽ không lửa ngươi Hiện tại Uchiha nhất tục đã hoàn toàn dung nhập thôn Liền giống như senju nhất tục Chúng ta bỏ đi Uchiha họ Chân chính trở thành Konoha người Đây vốn là tại Konoha thành lập mới bắt đầu liền nên làm đến sự tỉnh Hắn tràn đầy ước mơ mà nói Về sau Chúng ta sẽ còn trở thành hỏa quốc người Nhẫn giới người toàn bộ thế giới người, mọi người sẽ trở thành một thể. Bị đóng đinh tại trên mặt đất Senzuhashi Hashirama cùng Chi ra bỗng nhiên ăn ý đối mặt. Bên kia, Senju Tobirama cùng Saizutobi Hizusen cũng ánh mắt lộ vẻ xúc động. Chúng ta xây dựng Konoha. Hậu nhân cũng tại xây dựng càng lớn quốc. Tích cát thành tháp, cùng một chỗ sinh hoạt người sẽ càng ngày càng nhiều. Tán đồng một cái quốc lòng cảm mến Cũng sẽ càng ngày càng mạnh Senzuhashi Zama cảm khái nói Ta xây dựng Konoha về sau Liền dần dần quên kiến thôn dự tính ban đầu Ta thủ hộ lấy Konoha Đem Konoha coi như chính mình toàn bộ tâm huyết Lại mất đi càng lớn tầm mắt Senzuhashi Zama Ta khi đó liền nói Ngươi lẫn lộn đầu đuôi Còn nhớ rõ sao Uchiha ra trầm giọng nói, Senju Hashirama nhẹ gật đầu, "Madara, mặc dù ngươi làm cho tất cả mọi người tiến vào huyến thuật cách làm ta không tán đồng, nhưng ngươi muốn làm muốn thực hiện hòa bình lý tưởng. Sao ta uyên bác?" Senju Hashirama. Uchiha ra nhìn xem hắn, "Madara," Senju Hashirama đáp lại. Hai người cùng chung chí hướng. Tại phía sau Senzuto Pijama rất muốn che con mắt. Dạng này, sao? Nhìn như kiên định kỳ thực rất dễ dàng bị miệng Sasuke. Lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Nasuto thì một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Tựa như đúng vậy. Sasuke, chúng ta cùng mọi người cùng nhau đi kiến thiết tốt đẹp hơn thế giới. Sasuke nhìn xem hắn. Hắn cũng nhìn xem Sasuke. Nami Kaze Minato nhìn xem bọn họ. Lại nhìn xem chi Hamada ra cùng Senzu Hashizama. Cuối cùng đưa án mắt nhìn về phía chính hắn cơ hữu tốt. Sắp bị đánh chết do du. Hiện tại làm thế nào mới tốt? Nhìn xem khắp nơi ném đi ngực một cái đồng lớn do du. Hắn cái chán tràn đầy mồ hôi. Hắn cũng không muốn sau này giống như Senzu Hashizama bọn họ một dạng. Đem do Zudo Tenshi uế thổ chuyển sinh đi ra Ông Cũng chính là tại lúc này Một đảo Uzumaki bỗng nhiên ở trong sân xuất hiện Phanh phanh Uchiha Obito cùng Kakashi cùng một chỗ ngã đi ra Hai người toàn thân bừa bổn Rõ ràng đi qua một tràng đại chiến ráng rấp Hồ hồ Kịch liệt tiếng thở dốc không thôi lõm so nâng Kakashi nhìn xem Obito Còn muốn nói điều gì? Ngươi ngậm miệng. Uchiha Obito lúc này mặt nạ đã không tải. Đầy mặt không thể nhịn được nữa nóng này. Còn có ngươi. Hắn không biết tại hướng ai gào thét. Kakashi trên mặt lại hiện lên buồn cười thái độ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô biết làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Khá Yêu Đương Đại Sư 18 chương 543 người biết Vĩnh Xuân sao? Đây là... Làm sao vậy? Cuối cùng... Obito cùng Kakashi đồng thời phát hiện tình huống không đúng. Mới vừa từ tỉnh lữ không gian đi ra. Còn không có quan sát xung quanh. Hiện tại xem xét Uchiha madara ra cùng đệ nhất đệ nhị để tam bốn cái đô ten si uế thổ chuyển sinh sắp xíp sắp xíp nằm sấp. Bị đóng đinh tại trên mặt đất. Còn trò chuyện bên kia trên trời nguyên bản bách chiến bách thắng Hokase đệ tứ đang bị huyết ngược Madara đây là có chuyện gì Uchiha Obito nhìn không được hỏi ra Uchiha Madara liếc hắn một cái rất rõ ràng chúng ta đều bị tính kế tính toán tên kia bây giờ có được nhìn ép thực lực Uchiha Obito Musen Sukai Obito Là giả dối. Kiên trì nhiều năm như vậy cố gắng. Giờ phút này bị vô tình đâm sách. Obito nhìn xem Uchiha madara Âm thanh khàn khàn. Đều làm không tông. Uchiha madara cũng có vẻ rất bình tĩnh. Ân. Làm không tông. lõm so nâng. Kakashi nhìn thấy Obito thất hồn lạc phách dáng rấp. Có chút không đành lòng. Các ngươi ngầm miệng. Nhưng lúc này. Obito bỗng nhiên lại ung đầu hống. Mỗi ngày nói. Hàng tháng nói. Mỗi năm nói. Phiền chết phiền chết phiền chết. Ra thi cô. ngươi rốt cuộc muốn nói bao lâu. Cuối cùng xưng hô thế này. Đối những người khác đến nói không tính là cái gì. Nhưng đối với cô nạn. Đối với Sasu, Còn có. Sức su ghi trong cơ thể Naruto ý thức đến nói đều như sấm bên tai. Suzuki Ippiki -si thân thể bỗng nhiên đình trệ. Di ngạn." Hắn thấp giọng thì thào. "Chính là hiện tại, do Du Chuẩn xác bắt lấy giờ khắc này đình trệ. Mắt phải đồng thuật bỗng nhiên phát động. Đồng thời, tay phải bao trùm bên trên đen như mực thuật thức bạch. Suzuki Ippiki -si bỗng nhiên bị na đến do du trước người. Ầm, um. do du tay đè tại bộ ngực hắn. A! Satsuki Ippseki -si nháy mắt hoàn hồn, đè xuống Nagato không ổn định ý thức, nhưng hắn trên thân đã có vô số phong ấn thuật thức lan tràn đi ra, nhất là hắn Shin Negan, còn nhớ rõ sao? Do du máu me khắp người nhìn trầm chằm Satsuki Ippseki, -si khàn giọng nói, thời điểm đó phong ấn, Conan bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nàng cũng nhớ tới tại lần kia Naruto công kích Joju về sau, hắn tự nguyện để Joju tại ánh mắt hắn bên trong lưu lại phong ấn. A, thời điểm đó phong ấn. Sosugi Ichigo lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng ngươi cho rằng ta ở trong cơ thể hắn không nhìn thấy? Nhìn thấy thì thế nào? Sosugika gai a từ phía sau lưng hướng hắn bay tới, hai lòng bàn tay. Màu xám xương tốt sắp đâm vào sức su ki si -ki trong cơ thể. Phúc phúc phúc. Mấy đảo hắc bổng theo phía sau hắn xuyên ra. Chẳng ca gai à. Đồng thời. Tay phải hắc bổng đâm về do ru. Phốc. Do ru đưa tay. Trong lòng bàn tay bị đâm xuyên. Bức xước đau đớn. Thấy là chẳng ra sao cả. Trong miệng hắn lại bắt đầu chảy máu. Nhưng mục đích của ta. Cũng không phải phong bế con mắt của ngươi. Do du bỗng nhiên lui về sau đi. Né tránh sớp su ki, -si -ki một lần nữa công kích. Ông. Đồng thời. Một đạo đỏ tươi chắc ra tia sáng theo sớp su ki, -si -ki trong cơ thể tuôn ra. Thông qua do du tay phải. Liên tục không ngừng trở lại trong cơ thể hắn. Tiểu dường. Đối thủ này cũng không tốt đối phó ví âm thanh một lần nữa theo do du phong ấm không gian bên trong truyền đến A vì một cách ví thú sức Suki xghi -si yêu nguyên như vậy bình tĩnh Tựa như vô luận phát sinh cái gì cũng không biết khiếp sợ đến hắn như vậy Vậy thì thế nào hắn dành thời gian lấy ra ly đế cao nhấp một hớp rượu đỏ không nó không chỉ là một cách ví thú nó là đồng bạn của ta do du bình tĩnh nói, bồi ngươi chết đồng bản, sức suki ghi si chế xếu. không là để ngươi chết đồng bản. do su nói, sức suki xigi si tự nhiên khịt mũi coi thường. cẩu vĩ lại bỗng nhiên gích đồng lên, ngươi muốn dùng chiêu kia, ân, chiêu kia. do du thản nhiên gật đầu, sinh mệnh lực vấn đề giải quyết. cẩu vĩ lại hỏi, giải quyết. Do su nói, làm ta mất đi trái tim. Sinh mệnh lực duy trì liên tục trôi qua thời điểm. Vấn đề giải quyết, một chiêu này vốn chính là vì Sucsuki Ipsiki khai thác, mà tự nhiên chi lực sao cho ta vô hạn sinh mệnh lực, vừa vặn hoàn mỹ phù hợp. Trên người hắn dần dần có màu đỏ máu liệt diễm đốt lên. Thứ gì? Sucsuki Ipsiki nhíu mày lại. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung tại do du trên thân. Trong cơ thể hắn phát ra đỏ tươi quang diễm. Phản phất trời chiều. Bốc cháy lên chính mình sau cùng sinh mệnh. Đương nhiên. Bởi vì tự nhiên chi lực tồn tại. Hắn sau cùng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt Chỉ là. Trái tim lỗ hồng. Không cách nào đền bù. Chúng ta đem nó gọi là. Phía sau hắn toát ra chín đầu máu hồng hồ đuôi. Bốn đầu dọc tại sau đầu. Năm đầu rủ xuống. Nặng hạt căn bản hình thức. Hắn cùng cửa vĩ âm thanh đồng thời vang lên. Nên hình thức cùng hạt dung hợp nguyên lý tương tự. Là mặt trời thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra năng lượng nguyên lý. Công chúng nhiều nhẹ hạt căn bản kết hợp sinh ra nặng hạt căn bản. Cửa vĩ đem tự thân chắc ra hoàn toàn cùng do du chắc ra dung hợp tiến tới sinh ra hoàn toàn mới chắc ra, nháy mắt thả ra rất nhiều năng lượng. thế nhưng do du được đến lực lượng cường đại đại giới là thảm trọng, sẽ nhanh chóng hao hết tính mạng của mình hoặc là cởi vĩ sinh mệnh. bởi vì chắc ra sẽ sinh ra kết nối tác dụng, cho nên tại cắt giảm tính mạng của mình đồng thời sẽ sử dụng ra lực lượng mới, làm người sử dụng tiếp xúc thân thể địch nhân lúc. Cố này lực lượng mới sẽ nhanh chóng thiêu đốt tiêu hao địch nhân chắc ra. Giống như bức xả hạt nhân đồng dạng không ngừng ăn mòn địch nhân nhục thể. Nặng hạt căn bản hình thức bên dưới. Lực lượng cùng tốc độ biên độ lớn tăng lên. Năng lực nhận biết cũng đề cao thật lớn. Siêu Việt cái khác cờ vĩ hình thức. cái gì? Đồ vật. Sức su khi íp mắt lại. Hắn trực giác cảm nhận được uy hiếp đánh đồ vật của ngươi. Do du hóa thành hồng mang, nháy mắt xuất hiện tại trước mắt hắn. Sư Sugi Issugi lần thứ nhất thẳng tắp lui lại, đồng thời đem mấy đảo hắc bổng vẩy đi ra. Nguyên bản bởi vì hắn có thể đem vật thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ năng lực, rất khó bị bắt đến quý tích hắc bổng. Giờ phút này ở trong mắt Do du nhìn một cái không sót gì. Ken ghép, một nháy mắt bị Do du đạp nát. Quanh, Sức Suki -si bị do du màu đỏ máu quyền đập trúng ngực. Phản phất đạn đạo đồng dạng bắn ngược. Đập phá mặt không biết bao nhiêu vách núi. Đây là lần thứ nhất. Hắn bị do du đánh trúng. Lại gần như không hề có lực hoàn thủ. Cái này không khả năng. Sức Suki -si bay ra ngoài. Một mực vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu sụp đổ. Ta không tin. Bạch. Hắn lần thứ hai xông lên. Từng trải qua Vĩnh Xuân sao? Do du giờ phút này lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Mặt không hề cảm xúc. Thần sắc thản nhiên. Phản phất không có một tia tâm tình chập chờn. Cái gì? Sức su ghi -si tự nhiên không biết cái gì gọi là Vĩnh Xuân. Nhưng hắn phát hiện do du tốc độ phản ứng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản mười lần như một đơn giản chiến thuật đem chính mình thu nhỏ né tránh công kích lại biến lớn phản kích. Giờ phút này, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Do du ngươi chuẩn xác bắt được hắn biến trở về đến chuẩn bị công kích nháy mắt, quyền khuỷu tay chân đầu gối như hành vân nước chảy, cuồn cuộn không dứt. Đây chính là Vịnh Xuân. Làm sức Suzuki Ippseki lần thứ 9 bị đạp ra ngoài về sau, hắn cuối cùng hiểu được Vịnh Xuân là cái quái gì cực hạn tốc độ công kích cùng tần số, mang đến tránh cũng không thể tránh sát thương. Cô Konoha yêu đương đại sư 18, chương 544 do du hình thức. Không có khả năng. Không ai bị nổi sức Suzuki Ippiki -si bị đánh đầy bụi đất. Nhưng không thể không nói phòng ngự của hắn cũng là vô cùng cường đại. Bị đánh tươi bởi lâu như vậy đều không có cái gì tổn thương. Bạch, hắn không còn cận chiến Thẳng tắt bay lên không trung, đem vô số hắc bổng triệu hoán đi ra, từng đạo tốc độ ánh sáng hướng do du vọt tới. Hừ hừ hừ, nhưng do du như nhàn nhã tản bộ, nguyên bản căn bản trốn không thoát hắc bổng. Lúc này không đụng tới hắn mảy may. Dai ten đại hắc thiên. Suzuki Ippiki lên cơn giận dữ, sử dụng hắn bánh xe mắt nhãn lực mấy đảo có thể so với sao băng to lớn hình lập phương xuất hiện tại do du đỉnh đầu tiếp theo tấn mánh rơi đập hờ do du chỉ là trầm thấp một tiếng hừ sau lưng đuôi cáo cuốn lên hình lập phương trực tiếp cho hắn ném trở về sức Sughi -si chỉ có thể một lần nữa đem đai côkuten -cô đại Hắc thiên biến thành nhỏ hình lập phương thu hồi ra xe An loa toàn hoàn mà lúc này su vừa vặn đi tới trước người hắn. Trong tay đỏ tươi ra xe an loa toàn hoàn tia sáng sáng lên. Đặt tại trên lồng ngực của hắn. Sức su thậm chí không kịp sử dụng hắn hấp thu chắc ra năng lực. Liền bị một bóng đánh bay mấy ngàn mét. Nếu như thân thể của hắn không phải cái kia Naruto. ngươi cũng đã hao hết tính mạng của hắn. Đáng tiếc. Cở ví tiếc thần âm thanh truyền vào trong đầu. Ân mà còn cách này hình thức không thể bền bỉ. Nếu như không phải là bởi vì ta mất đi trái tim, tự nhiên tạm thời giao cho ta vô hạn sinh mệnh lực, ta cũng vô pháp sử dụng chiêu này. Do du thản nhiên nói, Cái này nhất định là chỉ có thể tại đặc biệt dưới tình huống sử dụng đặc biệt hình thức, lại có thể tùy tiện nghiền ép sức suki ichi -si Ta chắc ra sắp tiêu hao hết rồi. Lại tiếp theo liền muốn tiêu hao sinh mệnh lực Nhanh kết thúc đi Cửu vi thúc dục nói Không đến bất đắc dĩ Nó cũng không muốn chết Được Do du thản nhiên một tiếng Mắt phải làm lạnh kết thúc Nhắn lực lói lên Bạch Sớp su khi, si khi bỗng nhiên bị Nazi đến trước người hắn Chín đảo hỏa hồng hồ đuôi quấn lấy hắn Do du tay phải ấm tải trên lồng ngực của hắn Một đảo quang mang bị hắn lôi đi ra. Bát vĩ, ngươi, sức su khi nháy mắt thu nhỏ thoát ly. Hắn có khả năng hoàn toàn che đẩy chắc ra cảm giác. Trên lý luận sử dụng chắc ra người căn bản cảm giác không đến hắn. Thế nhưng nặng hạt căn bản hình thức có thể. Do du nhẹ nhóm định vị. Lần thứ hai từ trên người hắn rút ra một cái ví thú. Bá bá bá. Hai người không ngừng biến ảo phương hướng. Nhưng suki Ipcgi trên thân vĩ thú lại càng ngày càng ít. Đáng ghét a a a. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng chuột chuỗi a a âm thanh trong cơ thể tất cả vĩ thú bị rút ra. Suzuki Ipcgi mất đi thập vĩ, thân thể trọng tân thoái hóa thành Nagato nguyên bản dáng dấp. Do su dừng bước, được đến tất cả vĩ thú chắc ra hắn. Trong cơ thể dũng động thần kỳ lực lượng Hắn tại hướng tiên nhân chuyển hóa, nhưng hắn nặng hạt căn bản hình thức cũng tại giờ phút này biến mất, bởi vì chuyển hóa di cướp hình thức quá trình bên trong. Trái tim của hắn chỗ chống được chữa trị, hô hô, sức su ghi ghi -si gấp rút thở dốc, Hắn cũng phát hiện do du nặng hạt căn bản hình thức biến mất, thần sắc một lần nữa trở nên bình tĩnh, nguyên lai là đặc biệt dưới tình huống đặc biệt năng lực. Đáng tiếc dù cho như thế. Ngươi cũng không thể giết chết ta. Hiện tại liền tính dùng các ngươi thập vĩ chữa trị trái tim. Thì phải làm thế nào đây? Do su đắm chìm tại chuyển hóa bên trong. Không để ý đến hắn. Nhưng sớp Kagai khi ai nhìn thấy hắn không có sợ hãi dáng dấp Không nhìn được chân mày cao lại. Ngươi mượn dùng thân thể người khác. Hiện tại hoàn toàn thoái hóa. Còn có thể làm sao? Nàng bỗng nhiên dừng lại. Một đôi tuyết mâu có chút chừng lớn. Chẳng lẽ là nghĩ tới Suzuki Iksiki tay cắm ở tư không bên trong, phảng phất tiến vào một không gian khác, có nồng đậm năng lượng tia sáng tràn vào trong cơ thể hắn. Không gian của ta bên trong một mực có một cái khác thập vĩ, so cái tinh tàu này reo xuống, càng thêm cường đại thân thể của hắn bị một cách khác thập vĩ lực lượng đổ đầy rất nhanh hắn lại biết khôi phục phía trước sức chiến đấu thậm chí càng mạnh mà do du bên kia thoát ly nặng hạt căn bản hình thức dù cho tiến vào di cướp hình thức trên lý luận cũng không có khả năng so với hắn vụ vụ sấp suki kagai ý đồ đối sấp suki ichigiri chuyển hóa tiến hành chặn đánh Nhưng đối phương nháy mắt biến thành rất nhỏ. Lại biến về đến một chân phản kích. Cho dù là tạm thời không tại di cướp cấp chiến lực. Hắn loại này ứng đối yêu nguyên để ca gai A không thể làm gì. Nàng dù sao không phải sớp su nhất tục hạc tâm thành viên. Chưa từng có ăn qua chắc ra trái cây. Lực lượng kém rất lớn. Xoạc xoạc. Mà đổi thành một bên. Do Du bị màu trắng viên cầu bao vây lấy. Dần dần, viên cầu theo đỉnh bắt đầu hạ xuống, do du bóng dáng từ đó hiện lộ ra, phàng phất trùng sinh, da thịt của hắn, trong suốt như ngọc, thân hình của hắn, cao to như thương, tóc của hắn, như ca gai à, biến thành tuyết trắng chi sắc, một đôi mày kiếm, đồng dạng trắng như tuyết, nhưng hắn quần áo trên người lại không phải màu trắng, mà là đen như mực hắn trên quần áo câu ngọc không phải màu đen mà là trắng như tuyết phía sau hắn lơ lửng sáu viên ma. đồng dạng không phải màu đen cũng là màu tuyết trắng trong tay hắn dần dần hiện lên tiên nhân ba tung màu tuyết trắng phản phất trời sinh cùng sớp suy tương đối được đến sớp suy lực lượng hắn xuất hiện hoàn toàn ngược lại thuộc tính cảm giác còn kém một chút do du mở mắt màu trắng làm nền song tơ vàng là vòng chín khỏa màu đen câu ngọc giao thoa sắp xếp sáu viên tại kim vòng lên còn có ba viên tại ngoại hắn có thể phát giác được loại kia một chút bài gì phản ứng tự nhiên chi lực cùng sấp suki lực lượng bài gì cho nên còn kém một chút nặng hạt căn bản hình thức tuy tốt nhưng đánh không chết sấp suki ít xi si ki Hao hết cũng là Nagato sinh mệnh. Hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục dung hợp chính mình lực lượng. Mà bây giờ. Chỉ còn lâm môn một chân. Nhưng cách này lâm môn một chân. Do du tân sinh trái tim co quắp xuống. Còn chưa tới liền bắt đầu đau đớn. Đến. Chúng ta tái chiến. Hắn hướng Suki Ipsiki đưa tay ra. Đối diện Sursuki Ipsiki nhắm hai mắt chầm rãi hiện lên tới, cặp kia thuộc về Nagato, hoặc là nói là Uchiha Madara Zaynegan. Chầm rãi mở ra. Xù xù xù, mấy đạo hắc bổng bị hắn vung ra. Phanh phanh phanh, do du tiện tay huy động màu trắng ba tung, dễ như trở bàn tay đem những cái kia hắc bổng đánh nát. Không có cái kia hình thức, cũng có thể đuổi theo tốc độ của ta. Sướp su ghi -si sát mặt đất Tầng trời thấp bay tới Do du hoành cầm ba tung Âm đau đớn một nha Âm đổn lôi phái Dầm dạp chẳng chịt tử sắc thiểm điện hướng sướp su ghi -si chỗ ấy lan tràn Không nhớ lâu Sướp su ghi íp -si dối tay ra Nhẹ nhóm hấp thu tất cả năng lượng Đến thùng Coca-Cola lam độn ca ra do du bỗng nhiên miệng phun trùm sáng cắt ngang sướp suki xigi -si chán bởi vì tổ hợp nhẫn thuật thời cơ vừa vặn sướp suki xigi -si không cách nào lại lần hấp thu hấp thu nửa đường cũng vô pháp thu nhỏ chỉ có thể cứng rắn chống đỡ chỉ cần tốc độ cùng lực lượng theo kịp ngươi cũng không phải không có kẽ hở do du nhìn xem lui lại sướp suki xigi -si cười nhạt một tiếng Sức su ghi cúi đầu nhìn xem trong tay cháy đen làn ra. Ánh mắt nheo lại. So thuật đúng không? Còn cho ngươi. Âm đau đớn một a Phóng đại vô số lần phản phất hải dương đồng dạng tiềm điện hướng do du phóng tới. Hấp thu. Phóng to. Lại trở về. Đơn giản lại dùng vào thực tế năng lực. Cô Nô Há đương đại sư 18. chương 545 Phục sinh dinh. Từ đổn ra xe an. Dung độn ra xe an. Trần độn ra xe an. Do du hai tay vơ lấy vô số ra xe an loa toàn hoàn. Phô thiên cách địa hướng đối diện ném đi. Trên mặt đất nhìn Namikaze Minato cùng Nazuto người đều tráng váng. Cách này mẹ nó đều là ra xe an loa toàn hoàn. Không có gì không thể ra xe an. sầm sầm sầm Cuồng bão không ổn định nổ nát sơn nhạt. Nhất lên phương xa hải dương ngập trời bọt nước. Giống như tận thí. Nhưng đối oanh cũng không có ý nghĩa. Nhất là đối với do du đến nói. Bởi vì sức su khi íp -si tùy thời có thể hấp thu hết. Sau đó lại phóng to trở lại. Con hàng này phóng to thu nhỏ năng lực không nhìn chất lượng định luật bảo toàn. Thực sự bất. Chỉ có thể lựa chọn vật lộn. Thế nhưng vật lộn. Phanh phanh phanh. Kịch liệt giao chiến bên trong. Do du dần dần cảm giác kỳ quái. Bởi vì sớp su lực lượng tựa hồ trở nên yếu đi rất nhiều. Tránh né tần số so trước đó cao rất nhiều. Đang làm cái gì? Do du ánh mắt bất kỳ nhưng rơi xuống hắn mi tấm. Nơi đó tựa hồ có một đầu tơ máu. Đang từ từ ập vùa. Là chín câu ngọc xin nghe gan hấp thu thập vĩ về sau mở ra làm cho tất cả mọi người rơi vào huyễn thuật musen sukaiomi cái này ra hỏa thoạt nhìn kiêu ngạo như vậy cùng cao ngạo kết quả vẫn là muốn đối phó tất cả mọi người do du ánh mắt trở nên lạnh lảnh ta có thể chết nhưng các nàng không thể lấy hắn như đen như mực tiềm điện Đối xứ Suzuki Ipsiki phát động công kích Tại cái khác ninja trong mắt. Dần dần căn bản thấy không rõ lắm bóng dáng. Chỉ có thể nhìn thấy một trắng một đen hai đảo quang mang cực độ va chạm Mà màu trắng đảo kia. Luôn là sẽ tại thời khắc mấu chốt biến mất lại xuất hiện. Làm sao bây giờ? Làm chút gì đó? Ninja làng lá bọn họ nắm chặt song huyền Bỗng nhiên. Kakashi nhìn về phía Obito. Namikaze Minato cũng nhìn về phía Obito. Làm sao? Uchiha Obito lui lại nửa bước. nhíu chặt lông mày. Đem ra khi cô thả ra. Namikaze Minato cùng Kakashi châm miệng một lời. Bọn họ đều là chiến thuật đại sư. Rất nhanh theo phía trước trong dấu vết. Tìm tới chỗ đột phá. Uchiha Obito có ý cử tuyệt nhưng há to miệng lại không nói ra miệng lõm so nâm ngươi biết rõ ngươi trước đây làm rất nhiều chuyện sai hiện tại chính là ngươi chuộc tội thời khắc Kakashi trầm giọng nói Uchiha Obito tự díu cười cười Kakashi ngươi cảm thấy làm chuyện sai người hoàn toàn tỉnh ngộ xóa đi đi qua tội áp sao chẳng lẽ ta cho Hokage quốc cái cung Hắn liền có thể quên mất ta lần kia đối cô si nai tập kích. Kakashi ánh mắt đau xót Không thể. Thế nhưng. xin sẽ tha thứ ngươi. Rin. Uchiha Obito lập tức bưng chín ngực. Gấp rút thở dốc lõm so nâng. Ta về sau gặp qua Jin. Kakashi bỗng nhiên ghép ấm. Hai tay đập. Hiện tại. Ta muốn để ngươi cũng cùng nàng gặp mặt. Obito toàn thân chấn động. Tạch, tạch, tạch. Một đảo thủy tinh băng quan theo dưới mặt đất dâng lên Kẹp kẹp Băng quan phát ra một tiếng yếu ớt thở dài Nắp quan tài hạ xuống đi Một cái nhỏ yếu nữ hài bóng sáng xuất hiện ở trong mắt Obito Hắn bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt Rin Phản phất sâu trong linh hồn phát ra rên rỉ Uchiha Obito quỳ rạp xuống đất Đau lòng đến không thể thở nổi Là lõm so Nâng sao? Xin lung la lung lay theo trong quan tải băng đi ra. Đi tới Uchiha Obito trước người. Ngồi sồm xuống. Nàng đối với chính mình xuất hiện ở đây. Tựa như là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Rin, xin lỗi. Vẫn là... Vẫn là để ngươi đi ra một lần. Kakashi hổ thẹn nói. Không sao đây. Cô gái này trên mặt hiện ra cái này thế giới ấm áp nhất nụ cười. Ta, ta cũng muốn nhìn thấy lõm so nâng đây. Rin, Uchiha Obito rốt cuộc không phát ra được thanh âm khác. Chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần thì thầm cái tên này. Đột nhiên cảm thấy. Sống tạm nhiều năm như vậy. Cũng không bằng giờ khắc này làm hắn chân thật điểm cảm nhận được chính mình tồn tại. Lõm so nâng. Xin bưng lấy hắn mặt. Nhất là hắn cái kia nửa bên tàn tạ mặt. Đừng xấu. Obito bỗng nhiên xấu hổ quay mặt qua chỗ khác Nhưng Jin lại cưỡng ép đem hắn tách ra trở về Không có chút nào xấu đâu Còn rất đẹp trai Nàng ấm áp cười Bởi vì đây là lõm so nâng vì bảo vệ Kakashi lưu lại Obito chảy nước mắt Tựa như biến thành lúc trước cái kia chân thành thiếu niên Lõm so nâng Jin không ngừng xoa xoa hắn khuôn mặt Giúp hắn lau sạch nước mắt Những năm này Trôi qua rất vất vả à, Uchiha Obito không ngừng lắc đầu Ta biết rõ Lóm so nâng nhất định biết Vì phục sinh ta liều mạng nỗ lực Ta đều biết rõ Xin kiên định nói Obito đột nhiên cảm giác được nhiều năm như vậy Ngơ ngơ ngắc ngắc nhân sinh trở nên có ý nghĩa Bởi vì cách này nữ hài công nhận hắn Có thể là Lõm so nâng Jin do dự một chút Vẫn là chậm rãi nói Chính ngươi mộng tưởng đây Uchiha Obito toàn thân chấn động Ta Chính ta Mộng tưởng Ân Ngươi còn nhớ rõ rất mộng của mình là cái gì sao Jin lại nhẹ nhàng nói Obito rủ xuống đầu Tựa như là bị săn dạy hài tử Lõm so nâng Jin dựa vào đi Ngưu Hoa đem đầu hắn ôm um vào trong ngực. Giấc mộng của ngươi có thể là Hokage A Uchiha Obito không có ngẩng đầu, bởi vì hắn không còn mặt mũi đối Xin. Lúc trước cái kia lời thề son sắt bảo đảm muốn thay đổi thế giới thiếu niên lại trở thành phá hư thế giới ác long. Hắn còn mặt mũi nào đi đối mặt thích nhất Xin? Lõm so nâng, Xin vuốt ve tóc của hắn. Tựa như là an ủi hải tử đến trường lão mấu thân. Đừng lo lắng. Bất kể như thế nào. Ta đều tin tưởng chân chính ngươi vẫn là lúc trước thiếu niên kia. Nàng dừng một chút. Nói. Chỉ là. Chúng ta muốn cùng một chỗ đem hắn tìm trở về. Uchiha Obito thật lâu bất động. Trước đây. Thiếu niên kia. Sao. Thanh âm của hắn khàn khàn. Lại cuối cùng chậm rãi ngẩn đầu lên. Lộ ra đỏ bừng viền mắt Rin Cách kia hướng tới hô Muốn thay đổi thế giới thiếu niên Trở về Jin trong mắt bỗng nhiên rơi lệ Nhưng lại hung hăng gật đầu Ân KKC -si. Người qua đây Uchiha Obito bỗng nhiên nhìn hướng KKC KKC không rõ ràng cho lắm đi tới Nằm xuống Uchiha Obito lại nói ngươi làm cái gì Kakashi nhíu mày. Obito lộ ra một cách thoải mái nụ cười. Ta đem một cách khác, Sasuke an cũng cho ngươi. Kakashi lập tức lui lại. Toàn thân rung động. Không, ta không cần. Uchiha Obito dự liệu được phản ứng của hắn. Lúc này chỉ là nói khẽ. Đây là ta sau cùng nguyện vọng. Kakashi, thay ta cùng xin nhìn cho thật kỹ cách này thế giới. Cái, cái gì? Kakashi chừng to mắt. Trong mắt là vẻ không thể tin được. Vì cái gì? Bởi vì ta làm nhiều như vậy chuyện áp. Obito đắng chát cười một tiếng. Hướng tới Hokage ta. Sẽ không đồng ý như thế ta còn sống. Dù sao. Sai chính là sai. Làm cái gì cũng đền bù không được đáp phạm sai lầm. Kakashi còn muốn nói điều gì. Nhưng Jin lại nhẹ nhàng nâng đầu. KKC, -si. nằm xuống đi. Nàng nhìn xem hai người. Bờ môi không ngừng run dậy. Tựa như, tựa như lúc trước một dạng. Để ta một lần cuối cùng. Giúp các ngươi tẩy phép con mắt. Về sau, KKC, -si. thay chúng ta sống thật tốt nha. Cô Nô Khá Yêu Đương Đại Sư 18. chương 546 Gia Hi Cô. Ông ông. Kakashi cùng Obito tựa như lúc trước đồng dạng sóng vai nằm Hai người đầu gần như đụng phải cùng một chỗ Mà Jin thì ngồi quỳ chân trong bọn hắn ở giữa Các ngươi đều lớn cơ hơn u, v, quy, quy, nơi hơn u, v, quy, quy, vậy Mà ta vẫn là thời điểm đó bộ dáng. Jin trong tay sáng lên chữa bệnh nhẫn thuật chắc ra Khóe miệng hiện lên ấm áp mỉm cười không ngừng nói xong lúc trước chuyện cũ Rin ngươi mãi mãi đều là như thế đẹp Obito thâm tình nói Kakashi mở một con mắt một mực nhìn lấy bọn họ viên mắt hồng nhuận lời gì cũng nói không đi ra đau lòng tại lan tràn đồng bạn của hắn cuối cùng muốn đem một mình hắn vứt bỏ tại cách này cách lạnh giá thế giới sao Kakashi không có chúng ta ngươi còn có rất nhiều người Uchiha Obito phản phất đoán được hắn ý nghĩ nói khẽ có lão sư có học sinh có phù mẫu về sau còn sẽ có chính mình hài tử mà ta liền chỉ còn lại xin hắn nở nụ cười cười đến rất thỏa mãn cho nên sống thật tốt không cho phép tới ấy giày ta cùng xin Kakashi lệ rơi đầy mặt. Rin. Lóm so nâng. Cuối cùng. Thắng hào quang màu xanh lục dần dần dập tắt. Kakashi từ từ mở mắt. Lại lập tức có chút trờn to. Bởi vì. Obito trong trái tim cắm vào một thanh đoạn đao, Mà chui đau. tại trong tay Rin, lõm so nâng. Kakashi một đôi sa di an trừng chảy máu nước mắt. Kakashi. Uchiha Obito trong miệng chảy máu Nhưng lại cười đến rất hạnh phúc Dạng này Cũng rất tốt Cảm ơn ngươi Cảm ơn Jin Hắn tay run run Đem lòng bàn tay bên trong một cái thí tề bình nhét vào Kakashi trong tay Thể chất của ngươi cùng Saji An không thích hợp Đây là hô kaze để nhất tế bào Về sau Ngươi tìm địa phương an toàn tiêm đến trên người mình lõm so nâng Kakyō -ka -si xoay người mà lên ôm thân thể của hắn thống khổ không thôi Kakyō -ka -si. thế nhưng giin tay lại đẩy một cái cánh tay hắn nàng mắt đỏ mỉm cười nói nhanh đi làm ngươi nên làm sự tỉnh nàng đem Obito thân thể nhận lấy chính mình ôm vào trong lòng sau đó hướng trời chiều phương hướng đi đến không cần theo tới nàng nói khẽ Kakashi dừng bước, ngơ ngác nhìn qua hai người. Từng bước một, hướng cô đơn trời chiều tà dương tiến lên. Nhanh, bây giờ không phải là khó chịu thời điểm. Lúc này, Minato -mi bỗng nhiên thuẫn di đến bên cạnh hắn. Hấp tấp nói, Kakashi, dùng Ubito con mắt, đem cái kia ra khi cô thả ra. Hắn không phải là không muốn cùng học sinh của mình nói chuyện chỉ là tình thế bây giờ dung không được hắn lãng phí thời gian nữa kakashii chảy nước mắt gật đầu tốt hắn hai mắt kamu đồng thời phát động đem kamu không gian bên trong bị phong cấm ra hi cô lập tức rời đi ra aha lõm so nâng ngươi cuối cùng bị ta thuyết phục ra hi cô lâu ngày không gặp xuất hiện ở cô nan trong tầm mắt thần sắc hắn hưng phấn không có uổng phí ta nhiều năm như vậy không rán đoạn du thuyết a ra khi cô cuối cùng phát giác không đối hiện tại là tình huống như thế nào ta cùng ngươi nói ngắn gọn nami kase mi nato thay thế kacchi nói đồng bạn của ngươi Nagato bị người kia chiếm cứ thân thể mà dou do đang cùng hắn áp đấu hiện tại cần ngươi nghĩ biện pháp đem hắn tỉnh lại hắn chỉ chỉ trên không cô ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy một trắng một đen hai tia chớp tại kịch liệt va chạm. Ngươi nói. Hắn đưa tay chỉ bầu trời. Con mắt trợn tròn. Đó là chiếm cứ Nagato người tại cùng do du lão sư chiến đấu. Đây quả thật là người ở giữa chiến đấu. Namikaze Minato thở ra một hơi. Ngươi cũng có thể cho rằng đây là tiên nhân tại chiến đấu. Zahiko, Zahiko. Không còn kịp rồi. Ta có thể cảm giác được do du công kích trở nên càng ngày càng nhanh nóng này. Khẳng định có hắn nguyên nhân. Cô nan cấp tốc bay thấp tại ra khi cô trước người. Cô nan. Ra khi cô trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên. Các ngươi cũng còn sống. Quá tốt rồi. Nhưng lại tiếp tục như vậy. Có lẽ tất cả mọi người sẽ chết. Cô nan rõ ràng không có tâm tình ôn um chuyện. Ta hiểu được. Namika Semina To lớn đoạn giải thích, nhưng không có cô nan đơn giản ngữ tới hướng hiểu. Ra khi cô hướng đen trắng thiểm điện phương hướng phóng đi, đồng thời nâng lên cái cổ lớn tiếng la lên. Nagato ta còn sống mau dừng lại. Đen trắng thiểm điện đối bính bỗng nhiên đình trệ. Do du cùng sướp suki ichi ki hướng hai bên tách ra. Ồ, là ngươi. Suzuki Ipcki một mực tại Nagato trong cơ thể, tự nhiên nhận biết ra khi cô, bất quá đáng tiếc, nếu như ngươi phía trước đi ra, có lẽ hắn thật sẽ thoát ly ta khống chế. Hắn ôm ngực nói, bất quá vừa rồi xảy ra ngoài ý muốn, ta tự nhiên sẽ lại không phạm lần thứ hai sai lầm. Cho nên, hắn hiện tại không có khả năng nghe đến ngươi thanh âm. Do du hơi nhíu mày, vậy coi như xong hắn lần thứ hai xông lên hóa thành tia chớp màu đen cùng sướp suki tiếp tục giao chiến không có thời gian liền tính liều mạng hắn cũng phải ngăn cản sướp suki mở mắt kakashi đúng không ngươi bây giờ hẳn là nắm giữ giống như obito năng lực ra khi cô đi trở về không chút do dự đối kakashi nói dùng cách năng lực kia Tìm đúng cơ hội. Đem ta ném đến bọn họ chiến đấu đụng nhau trung ương đi. Cái gì? Cô nan che miệng kinh hô Bọn họ lực lượng như vậy. ngươi dính vào sẽ chết. Ra khi cô quý đầu trầm mặt một cái trước mắt. Lập tức lại ngẩn đầu lên. Mặc dù ta không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như quan hệ đến thế giới tồn vong lời nói. Ta chết. Dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người chết. Hắn như vậy chém đinh chặt sắt, hoàn toàn đem sinh tử của mình quên hết đi. Hắn vẫn luôn là một người như vậy. Có được chân chính lý tưởng người, được, vừa vặn mất đi trí hữu Kakashi. Giờ phút này nhìn qua rất lạnh lùng. Ta sẽ hết sức ném đưa chuẩn xác ông, một đảo Uzumaki xuất hiện. Ra khi cô bị hấp thu đi vào. Kakashi nhìn về phía trên bầu trời cách kia kịch liệt va chạm đen trắng thiểm điện. Một mực nhìn, quá, quá nhanh. Hắn qua rất lâu cũng không có động làm. Mãi đến do du bóng sáng bỗng nhiên ngừng lại. Tại nguyên chỗ nginh đón Satsuki Ippseki tiến công. Chính là hiện tại. Kakashi hai mắt nhãn lực tập trung, ông một đạo màu đen u u ma ki bỗng nhiên xuất hiện tại phủ cận. Da Khi cô bóng dáng vô cùng đột ngột bị bỏ rơi đến do do cùng Suzuki Ikki ở giữa. Phốc, Suzuki Ikki tay bỗng nhiên đâm vào ra Khi cô lồng ngực, vốn là chính chúc tâm tạng, nhưng do do mắt phải cho dù Nazi hắn phương hướng, cái này mới không có nháy mắt tử vong. Ông xanh biết chắc ra tia sáng. Theo do do trong tay bao trùm tại da Khi cô trên thân, Nagato. to ra khi cô trong miệng cùng ở ngực đồng thời chảy ra máu, nhìn qua thê thảm không gì sánh được. Không cần, mất đi chính mình. Ý chí. Hắn lo ra đến máu, nhuộm đỏ Naruto thân thể. Sesshugi ichigi bỗng nhiên con mắt run rẩy kịch liệt. Không, không có khả năng. Ji ngạn Naruto âm thanh bỗng nhiên theo trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, cuối cùng tỉnh ra khi cô nhìn hắn ánh mắt, tựa như Uchiha Madara nhìn Senju Hashirama, Naruto nhìn Sasuke, Kakashi nhìn Ubiito. Ta, ta tại sao có thể? Nhưng Naruto chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình tay, toàn thân run rẩy. Hắn không có cách nào tha thứ chính mình.